Ninh Trường Cửu lại một lần nữa thấy Dạ Trừ và bốn này sau khi trận chiến kết thúc. Trên bầu trời, một ngôi sao đã khô héo bay qua, rơi vào nơi hoang vu sâu thẳm. Ninh Trường Cửu cảm nhận được sự bất thường, lập tức mang theo một cành cây khô, đeo kiếm, tiến vào vùng hoa nguyên. Sau khi vượt qua một mảnh xương độc dày đạp bao phủ đầm lầy, hắn cuối cùng đến được một vách đá nơi có những mảnh vỡ sò biển nằm rải rác. Ta gặp Dạ Trừ trong một khu vực nghiêng trên nền cỏ khô. Lúc này, Dạ Trừ đã trở thành một cái rối con thảm phái. Cánh tay hắn đen như mực. có vết giãn nứt trông giống như những cây bị thiêu cháy đứng trên thân thể hắn đơn độc bị treo trên vách đá những sợi tơ vận mệnh xuyên qua cơ thể cũng bị đốt đi gần hết chỉ còn lại những mảnh vụn nhỏ treo lơ lửng giống như là những dấu vết của một trận hỏa hoạn lớn khi Ninh Trường Cử đến gần Dạ Trừ ngượng đầu lên hắn không còn tướng mạo rõ ràng khuôn mặt đã trở nên mờ nhạt một nửa bị thiêu đen một nửa vẫn còn xám xịt mùi gỗ cháy tỏa ra từ cơ thể hắn và mặc dù mắt hắn đã không còn nhưng dường như vẫn đang cố gắng nhìn rõ người tới Dạ Trừ nói âm thanh phát ra không rõ ràng. như thể từ đâu đó sâu thẳm trong cơ thể, ninh trường cửu đáp lại nhẹ nhàng, rồi vung kiếm chém đứt những dây tờ đang quấn quanh người dạ trừ. cơ thể hắn bị bị lửa thiêu đốt mà còn queo, phát ra âm thanh rít như những đám cháy. ninh trường cửu không ngờ dạ trừ vẫn còn sống, muốn giúp hắn giảm bớt đau đớn, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. đừng phí sức, dạ trừ cứng đờ, giọng hắn khô khốc, âm thanh như gỗ cháy vỡ vụn. ninh trường cửu hỏi, kẻ thù của ngươi là tội quân phải không? dạ trừ ừ một tiếng, đáp. Hắn là vô thượng thần quốc tri chủ Dù chỉ là một hình chiếu Chúng ta vẫn không thể thắng nổi hắn Ninh Trường Cửu lại hỏi Vậy hắn ở đâu? Hiện tại ở đâu? Hiện tại ở đâu? Dạ trừ đáp không cần bao lâu hắn sẽ trở lại Lúc đó ngươi ta và tư mệnh Không ai có thể trốn thoát Ninh Trường cứ hỏi hắn lấy gì để phán tội ta Dù là thần quốc tri chủ Nếu lạm dụng quyền hành Thì cuối cùng cũng sẽ bị chính quyền của mình phản vệ Dạ trừ cười thảm nói Ngươi đừng quên nơi đây không phải là thế giới bên ngoài Mà là một không gian độc lập, quy tắc ở đây khác biệt. Tội quân có thể không tân thủ quy tắc, muốn tội thêm vào thì cũng chẳng cần lý do. Ninh trường Cử im lặng một lúc. Hắn biết rằng nếu như tội quân không tôn trọng thân phận của mình và cố tình áp đặt hình phạt thì họ gần như không thể thoát khỏi tình thế này. Ninh trường Cử hỏi, không có cách nào khác sao? Dạ trừ trả lời, hắn cũng bị thương, thương rất nặng. Dưới áp lực của pháp tắc, hắn sẽ không thể hồi phục ngay lập tức. Đây là cơ hội. Ninh trường Cử hỏi tiếp, vậy phải làm thế nào? Dạ trừ nói, khi có được quyền lực của vận mệnh và thời gian, bọn chúng kết hợp với nhau sẽ có thể sở hữu lực lượng có thể phá hủy trời đất. Có lẽ đó là cơ hội duy nhất để đánh bại tội quân. Nghe đề nghị của hắn, Ninh Trường Cửu cũng đã đoán ra từ trước, không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nửa ngồi xuống, bình tĩnh nhìn sang hắn. Ta nói, tốt, nói ra điều kiện của ngươi đi, dạ trừ, thanh âm mờ nhạt, như thể bị cái gì ngăn lại ở cổ họ, đáp, cứu ta. Ninh Trường Cửu hỏi lại, là làm sao cứu? Dạ trừ thở hồn nói. lòng ta bị ngăn chặn, xé lòng ta ra, giúp ta rửa sạch nó, ta sẽ cho ngươi biết chuyện về sau. Ninh trưởng cửu nhíu mày, cho mũi phản phất mùi khét của gỗ cháy. nhìn con rối bị thiêu đốt đến méo mó, hắn không thể hiểu nổi vì sao con rối lại cố ý để mình bẩn. nghe lên, dạ trừ thúc giục. mặc dù không có miệng, thanh âm vẫn vang lên nhẹt thở. Ninh trưởng cửu rút kiếm, nhắm vào bên trái ngược hắn, kiếm phong bao quanh linh lực, đâm vào. dạ trừ đột ngột run lên, từng khớp xương phát ra tiếng kêu kẹo kẹt, một hơi thuận theo kiếm phong rơi suốt. Trái tim yếu ớt của hắn bắt đầu rung động, Ninh Trường Cử dùng kiếm rạch ngực hắn, lộ ra một trái tim đang đập. Ninh Trường Cử cẩn thận tách thịt ra, lấy trái tim ra, Dã trừ như bị điện giật, đầu rũ xuống như thi thể, trái tim đập thình thịch, bên ngoài nó bị phủ ký một lớp màu đen của tiêu mộc, ánh sáng mờ mờ phát ra, trên bề mặt có rất nhiều vết nước chất lỏng đặc dính từ đó chảy ra, phát ra mùi hôi khó chịu. Ninh Trường Cử tìm thấy một dòng suối ngầm bên dưới đá, dùng linh lực nhẹ nhàng làm vỡ lớp ngoài bẩn thỉu của trái tim, rồi dẫn nước suối vào để rửa sạch. Sau khi làm sạch, đinh Trường Cử đột nhiên thốt lên, đây không phải là trái tim bình thường, trái tim này ngày thường phát ra ánh sáng long lanh, bên trong là những sợi tơ máu như những sợi dây nguyệt lão đỏ, yên tĩnh cuộn lại, bề mặt của nó còn có vài lỗ nhỏ giống như những khe hở, đây là thất khiếu linh lung tâm, kiếm Kinh Chi Linh không kiềm chế được, hét lên kinh hãi, truyền thuyết kể rằng trên thế giới có một loại vô diện nhân, bọn họ không có thất khiếu ở trên mặt, mà là tất cả đều nằm trong lòng, ta vốn tưởng đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại có thật. Ninh Trường Cửu cũng nhớ ra truyền thuyết về thất khiếu linh lung tâm, hắn nhớ đến hình dạng của dạ trừ khi biến thành con rối không mặt, trong lòng bỗng tỉnh ngộ, kiếm kinh chi linh nhìn vào trái tim, giọng nói run rẩy. Truyền thuyết nói chỉ cần ăn thất khiếu linh lung tâm có thể dễ dàng vượt qua năm cánh cửa. Rất nhiều năm trước, có một vị bạo quân quốc gia của ông ta đứng trước nguy cơ diệt vong, những trung thần đã dâng lời khuyên ngăn, nhưng ông ta không nghe theo, còn ra lệnh xé trái tim của mình ngay trong vương đình. Viên tâm đó chính là thất khiếu chi tâm. Và trái tim ấy đã bị một yêu hồ bên cạnh Bạo Quân nuốt chửng, yêu hồ ấy có cửu nghĩ, bước vào đỉnh phong trong nắm đạo, rơi trốn vào trong núi lửa, không bao giờ ra ngoài. Ninh Trường Cử nhìn vào trái tim trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không tin vào những cơ duyên này. Kiếm Binh Chi Linh thở dài, biết rằng sau 12 năm, kiếp nạn mà họ phải đối mặt sẽ không thể tránh khỏi. Khi đó mọi cơ duyên cũng sẽ trở thành vô ích. Ninh Trường Cử mang trái tim này trở về và đưa cho Dạ Trừ, hắn nếm nó vào trong cơ thể Dạ Trừ. Hắn nếm nó vào trong cơ thể Dạ Trừ. Lúc này dạ trừ vốn đã kiệt sức Từ từ lấy lại sức mạnh Nhưng vết cất trên lồng ngực hắn không thể lấp đầy Mọi người đều có thể thấy trái tim đang co lại Và phình ra trong ngực hắn Dạ trừ quay đầu lại Mặc dù hắn không có ngũ quan Nhưng linh trường cử vẫn cảm nhận được nụ cười của hắn Bay là ngươi không ăn hết Năm đó con hồ yêu ấy đã không có kết cục tốt Dạ trừ khó khăn đưa tay lên Che lấy ngực mình nói Thông kiếp phong dưới hồn phách lột tận Bao cách rung sương mồi bụng chạp thi Đây mới là thất khiếu linh lung tâm kết cục. Ninh Trường Cửu không phản ứng gì, chỉ thản nhiên nói: Ta không thích ăn nội tạng. Dạ Trư cũng cười nói: Người như ngươi, có lẽ thật sự có cơ hội thắng hắn. Ninh Trường Cửu hỏi: Ta phải làm sao? Dạ Trư nhìn thoáng qua Ninh Trường Cửu, nơi bên cạnh hắn có những phiến nhà vũ bay lượn xung quanh, không cảm thấy kỳ quái. chân Thành nói: Linh, nếu ngươi thu ta và Tư Mệnh làm linh triệu hoàn, ngươi sẽ có thể đồng thời có được cả vận mệnh và thời gian lực lượng. Ninh Trường Cửu hơi nhíu mày. Ninh Trường Cửu hơi nhíu mày, hắn nhớ lại ngày đầu tiên khi rời khỏi thời yên. Hắn đã gặp những linh khế này, chúng mạnh mẽ hơn hậu thiên linh và có thể triệu hoán bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào cảnh giới của bản thân, giống như xương cốt trong cơ thể phát triển thành những thanh kiếm sắc bén. Ninh trường cửu mi hoặc hỏi, người cũng có thể lập khế với người khác sao? Dạ trừ giải thích, chúng ta không phải là con người thuần túy, ta là con rối, tư mạnh là sứ giả. Theo một cách nào đó, chúng ta cũng là linh của thai linh chi yên, leo lên từ đó, đây cũng chính là cách duy nhất để chiến thắng tội quần. Ninh trường cửu hỏi, vậy làm sao để lập khế Dạ trừ ho khan mấy tiếng, toàn thân hắn muốn đứng lên, những cơ thể bị thiêu cháy không thể ổn định Hắn yếu ớt nói, dựa theo thời yên triệu linh phế ước là được Lúc đó chúng ta sẽ cộng sinh với người Đây là mối liên kết không thể cắt đứt Ninh trường cử không tin vào lời nói Không thể cắt đứt, ấy Hắn thậm chí đã nghĩ đến, sau trận chiến, dạ trừ và tư mệnh rất có thể sẽ phản bội mình ác lòng phía trước, chỉ có nuôi hổ gây họa, sẽ phản kích lại mà thôi Kiếm kinh chỉ linh hùng hồ nói Trước tiên chúng ta phải thu phục con bệnh hồ này. sau đó mới đến đoạn giới thành bắt con bạch hổ kia. ninh trường cửu không quá để tâm tới lời chưa trò của kiếm kinh. chưa mang ta về đã. dạ trừ yếu ớt nói xong câu này, đầu lại rủ xuống. ninh trường cửu đỡ dạ trừ, mang theo hắn trèo đèo lội suối. cuối cùng họ vượt qua một con sông, nơi mà một thạch thú đã bị trôn vùi. trại của họ nằm ở phía sau con sông. đó, thiệu tiểu lê bước ra đón họ. khi nhìn thấy trên lưng ninh trường cửu cõng con dối, phản ứng đầu tiên của nàng là tưởng rằng lão đại mua món đồ chơi mới cho mình đang định thẹn thùng, nàng liêm thấy lão đại đặt con rồi xuống đất. Thiệu tiểu lê nhìn vào ngược dạ trừ, nơi trái tim hắn nhảy lên không ngớt, và một cơn đau nhói trong lòng nàng dâng lên. Ninh trường cử kéo thiệu tiểu lê sang một bên, thân sắc nghiêm túc, trịnh trọng dặn dò nàng rất nhiều lời. Thiệu tiểu lê sắc mặt tái mét, không dám tin vào mắt mình, nàng chỉ vào mình với ngón tay, tràn đầy sự không tự tin. Ninh trường cử thở dài, vuốt đầu nàng, rồi nói: chỉ còn mình ngươi, cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho ngươi. tiểu tiểu tiểu lê gật đầu, mặt buồn bã nhưng vẫn quyết tâm đứng thẳng. khi dạ trư tỉnh lại lần nữa, tay chân hắn vẫn không thể cử động, nhưng tinh thần hắn đã sáng suốt hơn. hắn nhìn quanh phòng, thấy huyết vũ quân đang thủ cảnh, đứng ở đầu giường nhìn hắn chăm chú. ninh trường cửu thì đang tu luyện tu la thần lục dưới mái hiên. dạ trư không lên tiếng, chỉ là nghiêng đầu nhìn xa xăm, đợi đến khi ninh trường cửu hoàn thành một chu kỳ tuần hoàn, hắn mới mở miệng, nguyệt lai ngươi một mực gạt ta. dạ trư cười khẽ, dù đã từng đối mặt với thần quốc chi chủ, tâm trí hắn rộng lớn. Thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng, nhưng lúc này hắn vẫn không thể kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng. Tôi là thần lục 81 thức, ngươi đã sớm hoàn thành sao? Ngươi như ngươi thật sự là lai lịch gì? Ninh trường cứu mở mắt, nhìn dạ trừ và nói, ngươi không phải cũng đang gạt ta sao? Dạ trừ cười một cách thảm hại nói, nhưng ngươi tu luyện nhanh hơn ta, ta không hề lừa ngươi. Lần hành động này xít nữa bị tội quân dùng làm chứng cứ phạm tội, xin nữa là chết. Ngươi thông minh cuối cùng sẽ bị chính sự thông minh của mình, làm hại Ninh Trường cửu thuận miệng đáp, rồi đi thảo vào vấn đề. Việc này không thể chậm trễ, lập khế ước đi. Không biết tội quân sẽ đến lúc nào. Mảnh hắc vũ này từ đầu đến cuối khóa chặt ta, chỉ cần tội quân xuất hiện, hẳn sẽ lập tức tìm ra ta. Dạ trừ nhẹ vật đầu, rồi nói: Ta còn một điều kiện, nói đi. Chúng ta nếu có thể may mắn vượt qua tội quân, khi ngươi rời khỏi thế giới này, hãy tìm cách đưa chúng ta theo cùng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ vì thần quan và thiên quân mà ủng hộ ngươi, giúp ngươi trở thành thần quốc chi chủ mới. Dạ Trù nói ra điều kiện của mình. Ninh Trường Cửu thờ ơ với cái gọi là thần quốc trí chủ nói: Ngươi không phải đã nói nơi này chỉ có thể có một người đi sao? Dạ Trừ đáp: Một người đắc đạo, gà chó không thể thăng thiên, nhưng có thể trời bên kia ẩn giấu phương pháp mở ra thế giới này. Ai nói ta không thể thăng thiên? Ninh Đại gia sao có thể bỏ rơi ta? Huyết phụ Quân bên cạnh tức giận phản đối. Ninh Trường Cửu không để ý đến nó, nhẹ vật đầu, ta đồng ý với các ngươi. Dạ Trừ cũng không yêu cầu hắn lập bất kỳ lời thề nào, chỉ đưa tay ra. Bắt đầu đi, ta sẽ chỉ cho ngươi phương pháp lập khế. Ninh Trường Cửu nhìn thấy dạ trừ thân thể khẽ run, lời nói từ trong tứ chi của hắn chuyển ra. Ninh Trường Cửu như thể quay lại ngày đầu tiên bước vào đoạn giới thành, âm thanh nghi thức từ trong màn sáng vọng tới, dẫn dắt hắn đi về phía trước. Chỉ có điều bây giờ hắn đang đứng ở bên kia màn sáng, dạ trừ niệm xong tinh văn lập khế, dơ tay ra, bàn tay đen khô, Ninh Trường Cửu cũng dơ tay lên tinh thần của hai người như hai dòng điện dài nhỏ, khi chạm vào nhau một tia sáng lóe lên như tiết, chiếu dọi Linh Hải. Này hôm nay trở đi, ta nguyện làm người trung thành thần bọc, dạ trừ hơi cười, lời nói không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, vĩnh viễn thành tính, vĩnh viễn không phản bội phụ ngài làm chủ, truy đuổi ngài trở thành tín ngưỡng vĩnh cửu của ta. lời nói của họ vọng ra, ninh trường cử và dạ trừ linh hải hòa vào nhau. ninh trường cử chỉ cảm thấy khí hải như đứt ra một vết rạn, dòng sông vận mệnh từ trên trời rơi xuống, cuộn vào cơ thể hắn, thân thể hắn run rẩy, vừa khám cự vừa khát khao với quyền hành với này. hồi lâu sau, cảm giác trong cơ thể mới lắng xuống. Khi hắn mở mắt, vô ý thức chạm vào đồng hồ trên người, một tia kim quang lóe lên trong mắt hắn. Thứ kim quang này không giống kim mô mà giống như một thấu kính. Xuyên qua đó, hắn có thể nhìn thấy vô số dây cung thời gian giao thoa và trong đó ẩn chứa rất nhiều hình ảnh. Tất cả những thứ đó chính là vận mệnh. Dạ trừ đã trở thành linh hồn của hắn, và giờ hắn cũng chia sẻ quyền năng của dạ trừ. Lúc này cơ thể người không còn sức lực nằm trên giường, hắn có vẻ yếu đi đôi chút, nói: giờ trạng thái của ta chỉ có thể chia sẻ quyền hành với ngươi. Còn chuyện chiến đấu thay ngươi, ngươi có thể tìm cách thu phục tư mệnh, Ninh Trường Cửu gật đầu nói, ta sẽ thử thuyết phục nàng, nàng hiện giờ ở đâu, dạ trừ cười nhạt đáp, nàng hiện tại không muốn gặp ngươi. Vì sao? Ninh Trường Cửu hỏi, dạ trừ giải thích, nàng bị tự quân treo trên thập tự giá ở đoạn giới, bộ dạng ấy thảm hại vô cùng, phía dưới có hắc xa chấn giữ, người sống khó mà lại gần, dù ngươi cứu nàng, chưa chắc nàng sẽ nghe lời ngươi. Nữ nhân này rất nạo mạn, dù có khuất phục trong lòng nhưng ngoài miệng sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Ninh Trường Cử chẳng chút thương xót, thản nhiên đáp: "Nếu là không phục, ta sẽ đánh cho nàng phục." Dạ Trừ cười nhẹ, trong lòng bỗng có chút chờ mong, hắn tưởng tượng đến cảnh nàng, một nữ nhân tuyệt thế, nạo nghĩa như tiết liên hoa, cuối cùng phải quỳ xuống, quỳ đầu nhận phục tội. Hình ảnh ấy quả thật khiến hắn không khỏi cảm thấy thú vị, có chút biết nuối cho sự nạo mạn ấy, vì khi nàng trở thành đất mới là đẹp đẽ nhất. Đột nhiên, Dạ Trừ vươn tay Ninh Trường Cửu nạt nhiên Nhưng vẫn đưa tay ra bắt đồng thời hỏi Vẫn còn khế ước chưa hoàn thành Dạ trừ mỉm cười lắc đầu rồi nhẹ nhàng vỗ tay Ninh Trường Cửu một cái Chúc ngươi may mắn Dạ trừ nói lời nói như một lời tiên đoán của số phận Ngày thứ năm sau đại chiến Ninh Trường Cửu tâm trạng nặng nề đi Về hướng Vương Thành Huyết vũ quân chờ dạ trừ đi theo sau Không xa bảo đảm minh lực của hắn vẫn còn hiệu quả Tuy nhiên khi đến cách Vương Thành Ba ngàn dặm Ninh Trường Cửu dừng lại bởi vì từ lúc đầu. Hắc Vũ đã luôn giữ một khoảng cách và lúc này cũng dừng lại. Hà Vũ ngăn cản trước mặt, hóa thành hình ảnh của Tội Quân, hình chiếu của Tội Quân. Mỗi một mảnh Hắc Vũ đều là một hình ảnh của Tội Quân. Tội Quân hư ảnh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Ninh Trường cử âm thanh vang lên từ trên trời, lôi chỉ không thể vượt, kẻ trái lại sẽ bị phán tội chết. Ninh Trường cử không chút do dự, trực tiếp rút kiếm ra. Tư mệnh vẫn như cũ bị treo trên thập tự giá, quạ đen đậu trên vai, hắc xào quấn quanh chân, gió mỗi lúc một mệnh. Làm váy trắng của nàng bay phấp phới, bộ dạng thê lương ấy lại càng thêm bì thường. da thịt nàng vẫn bề mại như trước, môi đỏ như máu, nhưng đôi mắt trong suốt như băng tiết giờ đã không còn thần thái, nàng rõ ràng đã phong tỏa hết thầy cảm giác, muốn vứt bỏ đi những nỗi nhục. tuy vậy, trong khoảnh khắc này, tâm hồn nàng đã gần như tàn lụi, thân tính cũng như đứng giữa cơn gió lạnh, từng mảnh hoa rơi rụng. nàng không biết còn phải chịu đựng bao lâu nữa. trong lòng nàng thầm đếm thời gian, thỉnh thoảng mở mắt nhìn về phía đoạn giới ngoài thành, hy vọng có bóng dáng ai đó đến gần. Và tư mệnh, trong lúc yếu đuối, lại càng làm cho cảnh tượng ấy trở nên thê lương hơn bao giờ hết. Và lúc hoàng hôn, khi người họa sĩ phụ trách ghi lại cảnh tượng này đang vẽ nàng, bỗng nhiên ông ta đứng bật dậy, xé toạc bức họa thành từng mảnh nhỏ, vừa hét lên. phàm nhân sao có thể làm bẩn dung nhan thần tử. Mọi người xung quanh vội vàng giữa ông lại, giải thích rằng nàng không phải thần nữ gì, mà chính là mối tai họa, kẻ ác yêu gây ra tất cả những điều này. Tuy nhiên, người họa sĩ này một mực không tin, ông là một họa sĩ, và ông hiểu hơn ai hết về vẻ đẹp của nàng. Dù có vẽ lại bao nhiêu lần, dù ngón tay ông có run dày ông vẫn không thể nào tái hiện được dung nhan ấy. Không biết từ đâu, ông tìm được sức mạnh, đẩy những người xung quanh đang trói buộc ông và lao về phía thập tự giá, định quỳ xuống dưới chân thần nữ mà bái lệnh Nhưng khi ông chỉ vừa mới gần đến, hắn lập tức bị hắc xà nuốt chửng, xương cốt chẳng còn, tư mạnh lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng ấy, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc vui buồn nào. Nhưng chuyện này chỉ là những phần nhỏ Chỉ là nhạn đẹp không đáng kể, không thể thay đổi điều gì, hình dáng nàng vẫn vẹn nguyên, vẻ đẹp vẫn không thay đổi. Ngày thứ năm, chỉ còn lại sự phai nhạt bầu trời dần chìn trong bóng tối. Nàng thích bóng đêm, không chỉ vì nàng nằm giữ quyền lực của bóng tối mà còn vì trong đêm tối, không ai có thể nhìn vào nàng với ánh mắt như vậy. Xem ra mệnh số đã định, không ai có thể cưới được ta. Tư mệnh nhớ lại câu chuyện cũ, khẽ mỉm cười. Sáng ngày thứ sáu mặt trời lại chiếu sáng, đây là một thời khắc đặc biệt. trong nghệ lâu vẫn còn vài vũ nữ đang tập luyện điệu múa sau vài ngày chuẩn bị cho buổi biểu diễn hôm nay đây là một sự tái tạo trong thành phố cũ kỹ khó khăn trong sự gian chuân, nhưng lại tìm thấy niềm vui tư mệnh nhìn những vũ nữ đang dựng lều tạm bỡ giữa khuôn viên không biết nàng đang nghĩ gì thời gian dần trôi qua sự náo nhiệt dưới sân khấu ngày càng tăng lên các nàng đã dọn ra một mảnh đất rộng dựng một cái bàn cào còn kéo một tấm hoành phi đỏ thắm trên đó viết chữ thân tiên tù ma Trấn yêu nữ cánh cửa vương thành cũng được mở rộng Những người dân áo tơi rách nát trên chúc nhau vào, hòa mình vào bữa tiệc náo nhiệt này. Tư mệnh buồn nghĩ rằng mình sẽ không còn tức giận vì những trò xếp của mấy đứa trẻ nhà nghèo, nhưng không hiểu sao, khi nào nhìn thấy thập tự giá được dựng lên trên sân khấu, thân thể nào không kìm được run lên, gương mặt cũng cứng đỏ. Hương Nhi đâu rồi? Hương Nhi đi đâu vậy? Nàng phải diễn vai yêu nữ cơ mà, sao vẫn chưa thấy nàng đâu? Một phụ nữ trung niên vóc người thô cạch đảo mắt nhìn quanh trong đám người, bước nhanh tới, thỉnh thoảng nhìn xuống dưới chân, tìm kiếm ai đó. Hương Nhi. vừa nãy còn thấy nào mà sao lại không thấy nữa một giọng khóc vang lên nhanh đi tìm đi tìm phụ nữ trung niên quát lên đuổi những người xung quanh đi tìm cô gái tên là hương nghi và mọi người vội vàng tản ra tìm kiếm ngay khi đó từ một ngôi nhà gần đó cửa bất ngờ mở ra một thiếu nữ lo lo lắng chạy vào vung tay lên và nói với tốc độ nhanh chóng hương nghi tỷ tỷ hương nghi tỷ tỷ sao ngươi lại ở đây mọi người đang tìm ngươi khắp nơi đấy cô gái được gọi là hương nghi đang ngồi trước gương lặng lặng nhìn vào hình ảnh của mình trong gương Nàng hơi, đầu, hơi đầu, nghiêng đầu, ngắm hơi nghiêng đầu, ngắm mỹ dung nhan, tìm kiếm xem có chỗ nào sơ xuất không. Đôi mắt nàng đỏ rực, là sự vẽ vời hoàn hảo của các trang sư môi đỏ như lửa, không tìm thấy một chút tì vết nào. Cô gái thúc dục nhìn nàng trong gương, vẻ đẹp vô song khiến tiểu cô nương có phần ngây ngẩn, trong giây lát quên mất lời nói. Vị tỷ tỷ này, trước kia hình như ta chưa từng thấy ai khác có thể diễn được vai yêu nữ này ngoài nàng. Cô thiếu nữ đứng dậy, váy đỏ bay nhẹ trong gió, ánh sáng từ nền như thế tắt lị đi trước dùng, nhan tinh xảo của nàng. Thần hình nhỏ nhắn xinh đẹp với đường cong mềm mại, cặp đùi thẳng tắp. khi nàng bước đi, mái tóc mềm mại vương xuống nhẹ nhàng. khi nàng tiến lại gần, tiểu cô nương mới giật mình tỉnh lại, nhìn thấy tỷ tỷ tỷ đi đến bên cạnh, vươn tay nhẹ nhàng vuốt đầu nàng. lúc này tiểu cô nương mới nhận ra dưới ngón tay ngọc của tỷ tỷ có một chút màu trắng, giống như vải kén, nhưng ngay cả thứ vải kén nó cũng tỏa ra sự đáng yêu khó tả. tiểu cô nương nhẹ giọng nói, mọi người đang chờ ngài, nên lên, ngài cần phải thu dọn bàn trang điểm. nàng ý trên bàn trang điểm có một ký hiệu kỳ lạ. Nhưng chỉ nghĩ đó là một loại huyền học, không để tâm. Nhiều cô gái trong váy đỏ đã đi ra ngoài, xuống lầu, bước về phía đám đông. Mọi người xung quanh lập tức im lặng, không một tiếng động. Thiếu nữ váy đỏ bước đi nhẹ nhàng, như những làn sóng lửa đang lan tỏa. Nào hơi cúi đầu, hai tay áo nhẹ nhàng rủ xuống trước người, khuôn mặt thành tú lộ ra vẻ quý phái khó cưỡng. Đường nét trên khuôn mặt, mặc dù không quá hoa trương, nhưng lại cực kỳ hài hòa. Đôi môi đỏ mọng như anh đào, tựa như một bức tranh hoàn hảo. Đáng trang điểm rất nhẹ, chỉ điểm qua một chút. nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế khiến mọi ánh mắt không thể rời khỏi những người xung quanh dù là nam hay nữ đều cảm thấy trái tim mình như lỡ một nhịp tất cả mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt chỉ còn lại hình ảnh thiếu nữ với tà váy đỏ bay trong gió và khuôn mặt tuyệt đẹp ấy thiếu nữ như một làn sương mỏng đôi mi dài thấp xuống nhẹ nhàng cúi đầu chào mọi người cử chỉ rất chuẩn mực không thể chê vào đâu được trong thành chúng ta còn có cô nương xinh đẹp như vậy sao nàng thật đẹp cùng nàng phân cao thấp chỉ có yêu nữ kia thôi tiếc quá cô nương này tuổi còn nhỏ giáng vóc chưa thật sự phát triển. đây thật là nữ tử trong nghệ lâu sao? nghe những lời bàn tán, người phụ nữ trung niên khẽ mỉm cười, vẻ mặt tự hào. thiếu nữ này là nàng nhặt được ngoài thay một ngày trước. lúc đó nàng còn đang bận lo việc tuyển diễn viên cho vở kịch, nhưng ngay khi nhìn thấy tiểu nha đầu này, mọi chuyện bỗng chốc dễ dàng hơn. nàng không ngờ rằng thiếu nữ này sau khi thay trang phục lộng lẫy, lại còn đẹp hơn tưởng tượng gấp mười, gấp trăm lần. nếu nàng ta được đưa vào nghệ lâu và đào tạo thật tốt, có lẽ nghệ lâu này sẽ sớm nổi tiếng hơn cả vương điện. Thiếu hương nghi, sao có đến trễ vậy, người phụ nữ bước nhanh về phía trước, thân mật khoác tay thiếu nữ, ra hiệu cho những người khác tránh ra, rồi dẫn nàng vào sân khấu. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, đôi môi đỏ cong lên nhẹ nhàng. Cảnh tượng ấy khiến mọi người xung quanh không khỏi ngẩn ngơ. Trước đây, mẹ lâu đã công nhận hoa khôi tô yên thụ, nhưng giờ đây, so với thiếu nữ này, tô yên thụ dường như trở nên nhạt nhòa và tầm thường. Tư mệnh đứng từ xa, nhìn về phía nàng, cảm thấy một cảm giác trống rỗng rỗng lên trong lòng nàng nhận ra người đó dù cho thiếu nữ kia mặc váy hoa trang điểm lộng lẫy nàng vẫn nhận ra đó chính là tiểu tùy tùng của đinh trưởng cửu trước đây thiệu tiểu lê tư mệnh khẽ thì thầm cái tên này nàng đứng yên cảm giác lại lùng từ băng giá bao quanh nhìn thiếu nữ ấy tỏa sáng một cách kêu xa một vẻ đẹp mà trước đây nàng chưa bao giờ chú ý đến giờ đây lại khiến nàng cảm thấy mình như bị bỏ lại phía sau vương thành lâm và tay ương đài cao đơn giản được dựng lên xung quanh là những tòa nhà tàn phá ngã nhiên trái phải đứng thẳng Những công trình may mắn còn bảo tồn hoàn hảo tụ tập rất nhiều nạn dân, họ trò chuyện với nhau, ai cũng thở dài, thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về phía sân khấu kịch. Nửa phần của hàng thành đã hủy hoại, khắp nơi là những liều tạm dựng lên, các tu sĩ còn đang dọn dẹp phê tích. Rất nhiều thi thể bị đè nền suốt vài ngày, giờ được đào lên từ dưới đống vạch ngói và gỗ, máu thịt dính vào cây cối, bốc mùi hôi thối, không thể nào lột ra, chỉ có sân khấu kịch là nơi duy nhất trong thành còn giữ lại được vẻ đẹp. thiệu tiểu lê mặc chiếc váy đỏ thêu hoa, tay áo dài, cùng một nhóm thiếu nữ đi đến phía sau sân khấu kịch. người giật dây vừa căm hận vừa mắng tư mệnh là yêu nữ, vừa cảm khái vận mệnh trêu thiên tai bất ngờ khiến người chết. khi nhìn thấy thiệu tiểu lê, ánh mắt của nhiều người lập tức sáng lên, họ ủn ủn kéo lại gần, tỏ ra vô cùng tán thưởng người đẹp không bị tai họa phá hủy như một đóa hoa may mắn. thậm chí có người kéo một phụ nhân trung niên sang một bên, bắt đầu trò chuyện thân mật về giá cả, đưa ra một số tiền cực kỳ hấp dẫn. sao mặt thiệu tiểu lê vẫn bình tĩnh? Tựa như một quý nữ lưu vong, chỉ là lúc này, ngoài việc đứng nghiêm, cả mặt mày và dung mạo của nàng đều toát lên vẻ yếu đuối, như cành liễu mới mọc, mọi người nhìn nàng không khỏi thấy cảm thương và muốn bảo vệ. Ánh mắt Kiệu Tiểu Lây nhẹ chuyển, trong đám người nàng nhận ra vài người quen từ quá khứ, nhưng họ đều không nhận ra nàng. Điều này một phần vì trong quá khứ, nàng luôn lo lắng về thân phận là con gái tư sinh của mình, đánh nặng tâm lý quá lớn, khiến nàng ít đến vẻ bề ngoài. Sau khi mẹ nàng qua đời, điều này càng trở nên rõ rệt, khi ở cùng Ninh Trường cử, nam cũng chỉ mặc những bộ váy rộng rãi, tóc xó rối, gương mặt lúc nào cũng buồn bã. Thứ hai là vì những người từ vương tộc, những kẻ đồng lưu trong quá khứ, giờ đây đều chịu đả kích rất lớn. Trong vài tháng qua, vua đã chết, tham tướng bị phế, thần nữ mà họ tín ngưỡng lại bị gán cho tội ác yêu nữ, và bản thân linh khí kiêu ngạo của họ cũng bị cướp đoạt sạch sẽ. Sau đó là những kiếp nạn không ngừng, cả thành phố gần như bị sóng dữ nhấn chìm, biến thành phế tích. Người của vương tộc ngoài chút ít kiến thức về kiếm thuật và đạo pháp. cơ bản không khác gì người bình thường. đây chính là sự uể oải của tình cảnh. dù một số người may mắn sống sót sau tai họa, nhưng thời gian dày vò đã khiến họ phát biên. những kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những tai ương này giờ đây đang đứng trước mặt, chịu ánh mắt của muôn dân. chỉ tiếc họ không thể thực hiện thêm nhiều tổn thương đối với nàng. nên đối với cảnh nhục nhã này, họ vẫn giữ vững quyết tâm, tỏ ra rất hang hái. thiệu tiểu lê bước đi chậm rãi, mỗi bước như đang dẫm trên lớp băng mỏng, cẩn thận từng chút một. một chuyên gia đứng bên cạnh chỉ dẫn nàng, chỉ bảo nàng từng bước. từng lời nói khí chất cần có mặc dù vở diễn này ban đầu là một cảnh yêu nữ chịu phạt để làm dịu không khí u ám trong thành nhưng câu chuyện trước đó lại chỉ là những bước đơn giản đi ngang qua sân khấu khí chất của ngươi nếu hung dữ một chút Lạnh lùng một chút ngươi nhìn xem nữ nhân trên thập tự giá nhìn xem cái khí độ lãnh ngạo của nàng học theo một chút ra con hát chỉ vào nữ nhân tóc bạc váy trắng yêu kiều tuyệt sắc tận tình khuyên bảo tóm lại sau đó ngươi sẽ bị trói là hình cha tấn ở treo lên đó lúc đó ngươi phải giữ sắc mặt lạnh lùng cứng rắn bản khá một chút như vậy mới có thể kích thích cảm xúc của người xem đừng giống cái búp bê ngoan ngoãn ngươi nhìn nàng đi bắt trước chút đi chẳng lẽ một yêu nữ hại nước như thế mà ngươi lại làm búp bê sao ừm ta hiểu rồi tiểu tiểu lê nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười dáng vẻ như không tìm ra một chút sơ hở nàng nhìn về phía đoạn giới thành nhìn tư mệnh hiện giờ trong bộ dáng tội nghiệp không tự chủ được nhớ lại đêm ấy những lần truy đuổi không ngừng sát khí tỏa ra mạnh mẽ mỗi lần nhiều đến vẫn như bị dao đâm vào lưng khi đó tóc bạc vải đen giống như hóa thân của thần chết, mỗi cái nhìn đều như thể đã để lại vết máu xương cốt tan nát, toàn thân đau đớn, mà bây giờ, nữ tử thần chết ấy lại đang chịu đựng sự khuất nhục này trước mắt mọi người. Khóe miệng Thiệu Tiểu Linh lê nhếch lên, lộ ra một nụ cười mỉa mai, nàng biết, giờ phút này Tư mệnh cũng đang nhìn mình, sân khấu kịch đã chuẩn bị xong, tiếng trống chiêm vang lên, màn kịch thực sự bắt đầu. Mọi người đứng sau màn che, căng thẳng chờ đợi, đám đông ngoài sân khấu tụ tập lại, vây thành một vòng lớn. Trong đó có người thổ vương tộc, dân chúng gặp nạn cũng có những người mù, những thân thể không hoàn chỉnh, đám đông như sóng lớn chen chúc nhau trong dòng người, thỉnh thoảng vang lên những tiếng kêu la, tiếng than thở, khi tiếng chiêng vang lên dồn dập, trò diễn chính thức bắt đầu, sau một đoạn lời bộc bạch, toàn bộ không khí sôi động, tiếng trống chiêm vang lên hòa vào không gian, báo hiệu màn kịch bắt đầu, Thiệu Tiểu Lê bước ra khỏi đài, nhưng không hề luống cuống, trẻ lại còn tỏ ra điềm tĩnh, nàng nhẹ nhàng vén phần y phục, từ dáng vẻ cho đến cách cử chỉ, dù là đọc lời nghiệm hay vùng kiếm, đều thanh thoát mà dứt khoát. Khi khái kiên cường tỏa ra, thân ảnh của nàng làm nổi bật. Lên một cơn sóng vỗ tay mạnh mẽ từ đám đông dưới đài. Mười năm nữa, vị trí hoa khôi của mẹ lâu chắc chắn không ai có thể thay thế. Nhiều người xung quanh bắt đầu tán dương như vậy. Ánh mắt họ đắm đuối nhìn và thiếu nữ xinh đẹp, thân hình nàng trong chiếc váy đỏ như pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm, rực rỡ không gì sánh được. Các quý tộc bắt đầu tưởng tượng đến những việc họ phải làm trong tương lai. Khi ấy nghệ lâu sẽ trở thành nơi đông đúc như hội chợ. Trong màn diễn của Thiệu Tiểu lệ nàng đóng vai đối thủ của một thần minh. người mang mặt nạ và áo tròn đỏ thẫm, lưng cõng cờ thưởng, miệng cướt tiếng kêu, ôi nhiêu nhé Trong đầy vẻ trí nghĩa. Thiệu Tiểu Lê và Thần Minh đấu qua một vài chiêu, sau đó theo đúng kịch bản đã định, giả vờ không thể chống đỡ, bị Thần Minh gây thương tích. Nam miền Mai đáp lại vài câu, rồi bị bắt giữ. Tiếp theo Thần Minh bắt đầu liệt kê những tội lỗi của nàng. Thiệu Tiểu Lê thể hiện vẻ mặt đầy đau đớn, tự như đang chịu một lời nguyền. Tư Mệnh đứng ở một góc nhìn màn diễn ấy, khẽ quỳ nhạo: à, mấy đứa trẻ chơi trò nhà tròi, loài người quả thật yếu đuối và ngây thơ." chỉ với trò chơi này mà đã làm ai động được đạo tâm của ta sao? quả là một suy nghĩ ngây ngô. dù lời nói như vậy sắc mặt nàng lại lạnh lùng hơn bao giờ hết, như sương tiếp vây quanh, rét lạnh khôn tả. màn kịch dần tiến triển, mặc dù có phần nhàm chán, nhưng Tư Mệnh vẫn không rời mắt khỏi đó, nhìn thấy Thiệu Tiểu Lê bị liệt kê tội lỗi, rồi bị trói trên thập tự giá, đây là cảnh cao trào nhất của màn kịch. đám đông cực kỳ háo hức được nhìn thấy hình ảnh yêu nữ bị trừng phạt, và họ hy vọng nàng sẽ phải đối mặt với những hình phạt nặng nề trong tương lai. Tiểu Tiểu Lê bị trói tay chân trên thập tự giá, dây thừng kéo nàng lên cao, và sau đó là màn giả vừa phạt đòn. Người phụ nữ trung niên đã thuyết phục nàng suốt lâu, và cuối cùng nàng đồng ý tham gia. Bà ta bảo rằng nếu hôm nay toàn thành đều được chứng kiến nàng bị trừng phạt, ngày sau Thiệu Tiểu Lê sẽ nổi tiếng nhất trong thành, thậm chí có thể vượt qua cả quân vương trong sự nổi bật. Thiệu Tiểu Lê nhìn chân mình dần dần bị nâng lên, những tiếng hoan hô từ đám đông và những bàn tay vẫy rửng như đang dần xa cách nàng, thập tự giá màu vàng rực rỡ cách không xa. Hắc xà đừng chờ, ánh mắt trống rỗng như một con rối không có tình cảm. Nàng quay sang nhìn Tư Mệnh, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Tư Mệnh biết rằng chuyến đi này của nàng chắc chắn không phải chỉ để diễn một màn vụng về. Nhưng nàng vẫn không hiểu thiếu nữ này rút cuộc muốn làm gì. Thiệu Tiểu Lê, tính cả thập tự giá đã được đưa lên đến cao vị trí, đứng trên đỉnh của phòng lâu. Một người nam tử cầm roi nhỏ dài bước ra, miệng hô to, yêu nữ thụ hình, rồi vung roi về phía thiếu nữ linh lung đường trên sân khấu, dưới sân, đám đông bỗng chốc trở nên xôn xao. nhưng chẳng bao lâu, tiếng huyền nào im bặt, mọi người đều im lặng, ngỡ ngàng nhìn lên. có người cao mày, có người rụi mắt, hoài nghi không biết mình có nhìn nhầm không. roi đang vung lên hướng về thiếu nữ hưng, đi đột nhiên, sường lại trên không trung, một bàn tay đã bắt lấy đầu roi, bàn tay mềm mại, năm ngón tay như móc sắt, siết chặt lấy sợi roi. váy đỏ của thiếu nữ không biết từ khi nào đã tránh khỏi sự kiềm chế, nằm đứng trên đỉnh thập tự giá. dẫm xuống, khiến thập tự giá hơi nghiêm về phía sau. Mấy sợi dây kéo suýt nữa bị đứt. Trong tay nàng cầm một đoạn trương tiên, sát mặt lạnh lùng. khuôn mặt nàng giống như tư mệnh đứng trên đài cao ngày xưa. Cái này trong kịch nam có đoạn này không? Chắc là không có. Yêu nữ, nhất định là yêu nữ. Đẹp như vậy, không phải yêu nữ thì là gì? Dưới sân, mọi người bắt đầu bàn tán nầm kỹ, không ít người hoảng sợ, vội vàng chạy tứ tán. Đám đông như dòng suối va chạm vào nhau, vang tung tói nước bọt. Thiệu Tiểu Lây nhìn xuống đám đông dưới sân, nàng nhận ra. Lần trở lại vương thành này, tâm trạng của nàng đã hoàn toàn khác trước. Khi nhìn từ trên đài, nàng cảm thấy như đang xem một vở kịch, và khi nhìn xuống đám đông, nàng cũng giống như một người ngoài cuộc đang quan sát màn trình diễn. Cánh tay nàng thu lại, dễ dàng đoạt lấy đầu roi từ tay đối phương, rồi đứng vững dưới thập tự giá, váy đỏ như mây vờn bay trong gió. Các người không phải muốn thấy thần nữ chịu nhục, bị đánh phạt sao? Các người dựng sân khấu này có ý gì vậy? Không muốn cho chút sự thật à? Thiệu tiểu lê lạnh nhạt nói. Giọng điệu như gió thu, thanh thoát và thở ơ. Tư mệnh có chút kinh ngạc, nàng nghĩ đến khả năng này, nhưng trong mắt nàng, thiếu nữ này chỉ là một kẻ luyện kiếm tầm thường, làm sao có thể thực sự đối đầu với nàng được? Thiệu Tiểu Lây say người, ánh mắt chuyển đi. Những tháng ngày luyện kiếm trước đây lại hiện lên trong đầu nàng, linh khí trong cơ thể bỗng nhiên bùng nổ, khí hải bị phá vỡ, năng lượng mạnh mẽ từ bên trong tỏa ra từng vòng. Thiệu Tiểu Lây đưa ngón tay giữa vào tay áo, một sợi dây đỏ nhanh chóng được kéo ra, phút lây như một mũi tên. quấn quanh thập tự giá, cổ tay nàng vạn mạnh, cả người như một bức họa, bay vút lên, mượn lực mà đi. Cái đầu hắc xa phát hiện ra sự biến động, đột ngột mở miệng rộng đầy răng sắc nhọn, lao về phía thiệu tiểu lê. Nhưng con quạ đen thì vẫn tiếp tục mủ vào thần tính của tư mệnh, hoàn toàn thờ ơ. Thiệu tiểu lê nhìn thấy cự xa lao tới, trong lòng không khỏi kinh hãi, những chiêu kiếm tẩm đẫm huyết nhục phát ra, nhắm vào giữa đầu xa, trực tiếp đâm tới. Tiếng gầm của cự xa như một đám chuột hàng vạn con đồng loạt hét lên. Thiệu Tiểu Lê nắm chặt sợi dây đỏ, lao qua đầu con xà, nhanh chóng nhảy lên sống lưng nó. Tay nàng vung kiếm thuần thục đâm xuống, xuyên thủng lớp vải cứng, tiến thẳng vào huyết nục, Niên nát xương cốt. Cự xà trên thập tự giá không ngừng giãy giụa, cố gắng vứt bỏ thiếu nữ đang bám chặt. Thiệu Tiểu Lê dùng cả hai tay giữ chặt chuôi kiếm, kéo mạnh để lưỡi kiếm rạch qua huyết nục xà, cố gắng đẩy lùi nó và tiếp tục lao về phía trước. Lớp vải xà mở ra dưới sự tức giận và đau đớn, giống như những chiếc lông vũ nổ tung. Thiệu Tiểu Lê bị đẩy ra, thân thể bị văng về phía đám người nhưng vẫn giữ vững mắt thấy miệng xà rộng mở cổ con xà thay đổi lao về phía mình thiệu tiểu lê vội vàng giật mạnh trường tiên trong tay quấn lấy một chiếc gian cửa của con xà rồi dùng lực của xà lao về phía trước vung thân thể lên cao một lần nữa rút kiếm trong không trung và đâm về phía con mắt của xà còn xà quấn quanh thập tự giá động tác không quá mạnh mẽ như thể không muốn làm tổn thương bất kỳ ai hay phá hoại kiến trúc đây chính là lệnh của tội quân tội quân không chủ động giết người vô tội mà trận chiến này trong mắt hắn chỉ là một cơn tai họa không tránh khỏi, không phải là kết quả do chính hắn sắp xếp. Thiệu Tiểu Lê nhảy lên lưng hắc xả, kiếm pháp của nàng được phát huy hết sức mạnh mẽ. Những chiếc vảy dưới kiếm của nàng vỡ vụn thành từng mảng lớn. Nàng vừa phi nhanh vừa trả mạnh, chiếc váy đỏ bay lên, như ngọn lửa vọt qua bầu trời đen tối. Mọi người chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách này, không khỏi lo lắng tim đập nhanh hơn. Cô thiếu nữ mỏng manh yếu ớt sao lại có thể phát huy sức mạnh kinh hồn như vậy? Trước đây Thiệu Tiểu Lê chỉ là người gánh hát vào thành. Nhưng nàng đã khéo léo lợi dụng cơ hội này để dẫn dắt đám đông, tạo ra sự chú ý, khiến cho con xà phải kiên dè mặc dù nào không mạnh mẽ về thực lực, nhưng vẫn có thể lợi dụng đám đông để trốn thoát. Đây chính là kế hoạch đơn giản mà Ninh Trường Cửu đã sắp xếp cho nàng, và nàng đã rất tự giác biến hóa, dùng trí tuệ của mình để ứng phó với tình thế, thiệu tiểu lê nhảy lên, thu lại trường tiên, rồi lại rút kiếm, đâm thẳng vào mắt con xà đang yếu ớt. Máu tươi phun ra như vòi rồng Cửu Anh đã chết rất nhiều lần Đây là lần cuối cùng nó may mắn được lấy ra một sợi tàn hồn cực nhỏ từ thời yên. Dù được tội quân ban cho một ít lực lượng, nhưng làm sao có thể so với lúc đỉnh phong. Giờ phút này, xung quanh quá nhiều người, nó lại bị hạn chế hành động, và thêm vào đó, bị cô thiếu nữ kia làm tổn thương mắt. Tư mệnh nhìn thấy cảnh này dưới chân, ánh mắt băng lạnh. Nàng vẫn không tin thiếu nữ này có thể giết được con hắc xà. Lực lượng của nó dù sao cũng là do tội quân ban cho, mà tội quân là nhân vật bậc nào. Những thứ mà hắn sáng tạo ra đâu thể dễ dàng bị giết chết, hắc xà vùng vây cự thủ, linh khí như cuồng phong, cuốn Thiệu Tiểu Lê bay ra sau. Thiệu Tiểu Lê cầm kiếm, tay bị mất thăng bằng, bị đụng phải dòng khí mạnh mẽ, thân thể nàng gần như mất đi điểm tựa, chỉ có thể nhìn con hắc xà vọt tới mình. Thiệu Tiểu Lê nghiến chặt hàm răng, trong đầu lấy lê lên chiêu kiếm, mà nàng chưa từng sử dụng trước đó, tư mệnh hiểu rất rõ chưa Niết kiếm này, nên khi Thiệu Tiểu Lê giơ tay lên, nàng đã biết, chiêu đó dù sao cũng không thể thực hiện được. Nhưng sự thật lại vượt quá sự đoán của Tư Mệnh trong khoảnh khắc vô hình, như thể có một lực lượng nào đó được trao cho nàng, giúp nàng thi triển Nhất Kiếm, y sát trong kiếm chiều ngắn ngủi tỏa ra. Khi kiếm chạm vào con hắc xà, nó lập tức đã đến đỉnh phong, máu từ con rắn phun ra như một cơn bão, không chỉ rơi xuống như thác nước mà còn bắn ra hai bên, làm máu nhuốm đỏ những chiếc răng sắc nhọn của hắc xà. Tư Mệnh cảm nhận có gì đó không ổn, lập tức ngượng đầu nhìn về một phương hướng nào đó, đôi mắt nàng hơi co lại. cách đó không xa, từ trong lầu cát, nơi thiệu tiểu lê trước đó trang điểm, một thiếu niên mặc bệnh y, tóc bay trong gió bước ra. thiếu niên này đeo thanh kiếm vô danh, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. trước khi đi, thiệu tiểu lê đã khắc lời nhắn của Ninh trường Cửu lên bàn trang điểm, nhắc nhở tiểu phi không trận đồ. khi hỗn loạn bắt đầu, minh trường Cửu đã nhờ vận mệnh quyền hành để thay đổi vận mệnh của hắc vũ, để nó dây dưa với dạ chửi, thay vì phải tự mình đối mặt. sau đó, hắn lại nhờ tiểu phi không trận đến đây. tuy nhiên, thần minh rất khó bị lừa dối. Hạc Vũ sẽ không bao giờ bị giữ lại quá lâu. Một khi nó thoát khỏi vận mệnh, nó sẽ quay lại. Và lúc đó, Ninh Trường Cửu phải đối mặt với cơn thịnh nộ của thần. Ninh Trường Cửu đi ra khỏi lâu cát, nhẹ giọng nói: Thiệu Tiểu Lê sử dụng ra trong lòng kiếm chiêu. Thế là Thiệu Tiểu Lê chính thức chém ra nhất kiếm, để lại một vết thương lớn trên thân Hắc Xà. Ninh Trường Cửu nhìn con Hắc Xà, đây chính là thân thể tàn phế của Cửu Anh, cũng là nguyên nhân dẫn đến tội quân. Ninh Trường Cửu nhìn về phía Cửu Anh, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Đối với hắn, đây là một trong những kẻ đầu sỏ. Thời Yên đã bảo tồn lại hồn phách cuối cùng của nó, đã là âm hồn chưa tan, vậy ta sẽ giết ngươi thêm vài lần nữa. Ninh Trường Cửu lạnh lùng lên tiếng, bên hông rút kiếm, một tia sáng đỏ như máu lóe lên, kiếm ra khỏi vỏ. Thiệu Tiểu Lê vẫn còn đang cùng Hắc Xà giao chiến, cái nhất kiếm của nàng ti trực tiếp xé to miệng của con xà, nhưng cửu anh không cảm thấy đau, nó cuồng điên vung vẩy đầu, phun ra huyết dịch, cắn xé liên tục. Trong chớp mắt, Thiệu Tiểu Lê tiếp tục chiến đầu về nó mấy lần, hai người đều nhảy lui về sau. Hạc xà với lực lộ mạnh mẽ, đầu tiên phá vỡ kiếm trong tay nàng, sau đó vung đầu rắn, giống như một cây búa, đập mạnh khiến nàng ngã xuống đất. Đinh, một tiếng giòn vang lên từ trong tâm trí con xà, thân hình nó quái dị vạn vẹo rồi đột ngột quay lại, càng lấy đuôi mình, ninh trường cửu đứng trên kiếm lơ lửng trước mặt nó, năm ngón tay mở rộng, bắt đầu làm rối loạn vận mệnh của con xà, con xà vốn không có linh trí, vì thế vận mệnh của nó càng dễ dàng bị chi phối. sau khi cắn đuôi, nó bắt đầu thôn vệ chính mình, tự mình nuốt vào bụng. Ninh Trường Cửu nhìn Tiểu Tiểu Lê đang thở hổn hển, mỉm cười nói, màn kịch của ngươi vẫn chưa kết thúc đâu. phía sau chính là cảnh tượng hoành tráng mà muôn dân mong đợi. nói rồi, Ninh Trường Cửu rút kiếm ra, ngón tay cong lại búng một cái, kiếm đứng lơ lửng trước mặt Tiểu Tiểu Lê. Tiểu Tiểu Lê bước lên kiếm phong, gật đầu quyết tâm. Ninh Trường Cửu nói tiếp, đừng suy nghĩ quá nhiều về những thứ thường hương tiếc nọc. Tiểu Tiểu Lê mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên rồi, nàng vững vàng đứng trên kiếm, kiếm bay lơ lửng, đưa nàng lên cao, thẳng đến chỗ tư mệnh đang bị trói trên thập tự giá. Cũng lúc đó, từ phía sau Ninh Trường Cửu, một giọng nói máy móc vang lên, lừa gạt tội quân đại nhân, tội chết. Ninh Trường Cửu thở dài, không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Hóa ra đó là Hắc Vũ biến thành tội quân, mặc dù Hắc Vũ không thể giết hắn ngay lúc này, nhưng hắn cũng không thể làm gì được quá nhiều, dạ trừ hiện giờ cách quá xa. và sức mạnh của vận mệnh cách trên người hắc vũ gần như không có hiệu quả, ninh trường cử không chần chừ, vung tay một cái, trực tiếp kéo lấy truy hắc kiếm trên thập tự giá xuống, giữ chặt trong tay, mọn lửa cháy sáng trên thân kiếm. thiếu niên cầm kiếm, xông thẳng vào không trung và chạm với tội quân hấp vũ. thiệu tiểu lê nhìn tư mệnh, mỉm cười, tư mệnh đại nhân lại gặp mặt, tư mệnh ánh mắt lại lẽo sắc mặt như băng, từng tia lại lùng phát ra từ thân thể nàng, nghiễu sợi tóc bạc phất nhẹ trong gió. nàng vô thức vung kiếm hai lần. nhưng không thể nào xuống khỏi thập tự giá. ngươi muốn làm gì? tư mệnh lại lùng nhìn thiệu tiểu lê, sắc mặt nhíu lại. nàng sống hơn ngàn năm, là một trong những thần quan tối cao của thần quốc, có được vẻ đẹp kiêu kỳ khiến người khác phải ngưỡng mộ. nhưng giờ phút này, một thiếu nữ chỉ mới mười mấy tuổi lại dám đứng trên kiếm, cẩm trường tiên mỉm cười nhìn nàng, trong khi nàng thì bị trói trên thập tự giá không thể động đậy. đối với nàng, đây là điều không thể tưởng tượng nổi. thiệu tiểu lê vững vàng đứng trên kiếm, tiến lại gần tư mệnh. lúc này tư mệnh toàn thân suy si yếu. những linh lực tản mát chỉ có thể đối phó với những kẻ bình thường nhưng đối với kiếm thuật tiểu thành của thiệu tiểu lê nàng vẫn còn thiếu rất nhiều. Thiệu tiểu lê nhẹ nhàng vuốt tóc bạc của tư mệnh rồi dọc theo mái tóc mềm mại của nàng đưa tay lướt qua gương mặt nàng nhẹ nhàng như một làn gió. tư mệnh đại nhân quả thật sở hữu một vẻ đẹp khiến chúng sinh điên đảo. Thiệu tiểu lê cười nhẹ khẽ vùng tóc bên tai rồi nắm lấy vành tai của tư mệnh thưởng thức nó như một món đồ quý giá. tư mệnh cảm thấy vành tai hơi ngứa trên mặt hơi nóng dù bị chói nàng vẫn không thể nào ngừng ngạo khí. bỏ tay ra, thiệu tiểu lê nhẹ nhàng nghe lời, rút tay ra rồi nâng cao lên. tư mệnh mặt mày giật mình, sau một khắc, thiệu tiểu lê nâng tay lên và vung mạnh xuống. ba, tiếng vỗ tay vang lên, tư mệnh cảm nhận được sức mạnh, gương mặt nàng bị lệnh đi, cảm giác đau đớn lập tức truyền đến, như hàng ngàn mũi kim xuyên qua tai, trong lòng vang lên một tiếng kêu đau đớn. dù làn da tiết trắng của nàng, giờ phút này lại in dấu một vết đỏ tươi từ bàn tay vuông xuống. trong đôi mắt của tư mệnh, cơn cổng phong tà bão tiết bùng lên, sát khí ngập tràn. Lửa giận sôi sụp trong ngực nàng, nhưng tất cả cơn giận ấy chỉ có thể dồn lại trong lòng, vì lúc này nàng không còn sức để phản kháng. Thiệu Tiểu Lê nằm lấy cảm tư mệnh, nhìn vào nửa khuôn mặt bị ánh nắng chiều nhuộm đỏ, rồi lại xoay mặt nàng sang một bên, tay trái giơ lên cao, bà, tiếng bạt tay trong chảo vang lên. Hai ngày qua, Thiệu Tiểu Lê đã luyện tập cách bạt tay này, nàng đã quạt không khí hơn vạn lần, bây giờ cuối cùng được thỏa mãn nguyện vọng, đêm bàn tay đã được rèn luyện vung mạnh vào mặt tư mệnh. Tư Mệnh đau đớn hừ một tiếng, miếm chặt môi, cơ thể vì phẫn nộ mà run rẩy. Nàng hiểu rằng Thiệu Tiểu Lê đang trả thù vì chuyện đêm hôm đó. Thiệu Tiểu Lê ngắm nhìn khuôn mặt của nàng, rồi nói: Tư Mệnh đại nhân, ngươi đang nghĩ đến chuyện gì khiến ngươi khó xử vậy? Sao lại đỏ mặt như vậy? Tư Mệnh tóc bạc bay loạn. Nàng nhìn Thiệu Tiểu Lê, lạnh lùng nói: các người đã phá hủy chu chương lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ muốn nhục nhã ta thôi sao? Đó không phải là quá trẻ con sao? Thiệu Tiểu Lê chỉ xuống phía dưới, nói: cả thành này đều nhìn thấy rồi. sao lại có thể gọi là trò đùa? rõ ràng là vở kịch của ngươi, đúng không? tư mệnh đại nhân, nghe xưng hô như vậy, tư mệnh trong lòng hơi động. nàng định nói tiếp thì thiệu tiểu lê đã đưa tay rời khỏi cổ nàng. thiệu tiểu lê nắm chặt tóc bạc mềm mại của nàng, giữ chặt trong tay, rồi lại kéo mạnh. thiếu nữ nâng tay lên, lại một tiếng ba, vang lên. tiếp đó là ba cái tát mạnh liên tiếp, từng cái tát như gió tát mưa rào đánh vào má trái tư mệnh, khiến nàng nghiêng đầu, cảm giác đau đớn trên má trái truyền đến toàn thân, đau đến tận xương tủy. nàng thần bí và cường đại. là thần quan của cả thành chưa bao giờ phải chịu loại nhục nhã này càng lên cao càng phải rơi mạnh nàng từng có quyền lực vô biên nhưng giờ đây nàng trở thành kẻ ti tiện tự tôn và kiêu ngạo của nàng đã bị vỡ vụn dưới bàn tay của thiếu nữ này tan biến thành hận thù và giận dữ dưới cổng thanh tiếng đánh và tiếng gào vẫn vang lên mọi người đứng xem tất cả đều thấy rõ đủ rồi tư mệnh không thể chịu đựng thêm nữa hét lớn tặc nuôi rốt cuộc muốn gì nói ra điều kiện của các ngươi giờ mới chịu thỏa hiệp sao thiệu tiểu lê lại một cái tát nữa Lần này đánh vào má nàng, khiến mặt Tư mệnh đỏ lên, Thiệu Tiểu Lệ nắm cẩm nàng, nhìn vào mắt nàng rồi nghiêm túc nói: "Ta muốn ngươi lập huyết khế, trở thành nô tỳ ti tiện của lão đại, vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của hắn, suốt đời tí ngựa hắn, dâng hiến thân thể và linh hồn, làm trâu làm ngựa, mặc cho bị đánh, bị mắng, xem trừng phạt như ban thưởng, xem gian dại như ân điển và cảm nhận vinh hạnh từ đó." Thật sao? Tư mệnh nghe những lời của nàng, trong đầu hiện lên những hình ảnh sỉ nhục đến cực điểm. đôi mắt nàng sâu thẳm nổi lên sát khí như muốn biến thành đào kiếm thật, chém nát người trước mặt. hàm răng của nàng nghiến chặt, muôn từ trà đầy oán giận từ đôi môi đỏ bật ra. Các ngươi đang nằm mơ, ta sẽ chết. Thiệu Tiểu Lê nâng Trường Tiên lên, mỉm cười ngắt lời nàng. Lão đại đã nói rồi, nếu ngươi không phục, ta sẽ đánh cho đến khi ngươi phục mới thôi. màn kịch này mới bắt đầu, Tiểu Lê sẽ dạy bảo Tư Mệnh Đại Nhân một bài học. Trời dần buông xuống tối, nàng vốn là nữ vương của bóng đêm, giờ đây trong đêm tối này lại muốn đối diện với bản thân mà không hề có chút khuất nhục. Tư Mệnh bằng mắt hễ rung động. từng sợi tơ bạc giữa không gian như ẩn như hiện, tành tài hiện ra màu hồ phách đỏ, má trái nàng sừng đỏ, màn đêm buông xuống, nàng từng vung tay về phía thiểu tiểu lê, chỉ là mọi thứ đều khó đoán, giờ đây nàng đã trở thành tù nhân, mọi thứ dấp mùi, vấp trăm lần những gì nàng từng trải qua, giống như hàng vạn giọt nước mưa đồng thời tung tới vào trong chảo dầu nóng, tiếng âm thanh sắc bén vang lên trong không khí, cuộn cuộn như sóng vỗ vào bờ, mọi người đều cảm thấy lòng dạ bị xé nát, cảm xúc trào dâng tỏa ra khắp cơ thể, khiến người ta cảm thấy nóng bỏng và hoa mắt. Họ trợn mắt nhìn con hắc xà hung ác cắn đôi mình, ăn dần thân thể mình, rồi lại nhìn thiếu nữ đẹp như trong truyền thuyết, bước đi trên không, tay nâng kiếm huyền bí, tiến đến trước mặt Tư Mệnh, từng cái bàn tay ngoan lệ của thiếu nữ này đưa lên má Tư Mệnh, vung xuống. Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng trong thành, như một cơn sóng dâng lên, mọi người không thể nào ngừng reo hò, cổ vũ đến tột đỉnh. Tư Mệnh vốn luôn kiêu ngạo cũng không thể chịu nổi mà phát ra tiếng rên. Mọi người đều nhìn thấy cảnh này, nhìn nàng nữ tử của tinh linh điện chịu sự nhục nhã khi bị tát vào má. Ngươi sẽ hối hận. Từ Mệnh tàn răng, âm thanh từ mũi nàng phát ra có chút nhẹn ngào Thiệu Tiểu Lê nửng tay, nhìn thấy má nàng đỏ bừng, nàng khẽ nhéo cô tay mình. Dù đã qua mấy tháng, Thiệu Tiểu Lê vẫn không thể nào quên được đêm đó, đêm ấy, nàng cùng Ninh Trường Cửu ra khỏi thành, bị chặn đánh tại tiết hạp bị cắt vô số vết thương, không biết đã nôn ra bao nhiêu máu, thậm chí phải hói cả nội tạng. Cô ấy đã phải khổ luyện kiếm thuật mỗi ngày, để một ngày nào đó có thể đối mặt với tư Mệnh, không còn là con cửu non bị trói buộc. Tư Mệnh có thể thấy cừ hận trong mắt nàng, sự hận thù ấy khiến lòng bàn tay Thiệu Tiểu Lê phừng đỏ, tay cũng run rẩy, "Đừng lãng phí thời gian." Ninh Trường Cửu nói, thân ảnh hắn bao quanh kim sắc thập tự giá, xuyên qua không trung của thành trì, hắc vụ, hình bóng tội quân, giống như một con rùi xanh không ngừng bay quanh hắn. Việc rồi, đại ca cao trời." Thiệu Tiểu Lê đáp, ánh mắt nàng nhanh chóng đánh giá đường cong cơ thể của Tư Mệnh, rồi nâng cao sợi như con xà lớn vung lên cao, mang theo tiếng gió xé toa không gian, bách, tiếng vang nhỏ như sắc nét, rồi rơi hạ xuống. mang theo khí thế như thiên binh, không chút do dự vùng vào thân thể Tư Mệnh. Âm thanh roi ra quất, tàu không khí vang lên đột ngột, nén ngồi như tiếng pháo nổ. Một roi rơi vào bộ váy trắng tiết của Tư Mệnh, ngay phía trước thân nàng, khiến nàng cảm thấy cổ và vai căng thẳng, những vết sẹo trên làn da như càng rõ rệt hơn. Ngươi từ nhỏ đến lớn hẳn chưa từng chịu đòn đúng không? Cũng phải, ngươi không có mẫu thân, không có ai quản lý, khó trách giáo dưỡng lại tệ đến vậy. Thiệu Tiểu lê lạnh lùng lên tiếng. trên cổ tay nàng một lần nữa vùng lên như một con rắn dài soi lại được dơ lên và quét mạnh vào người tư mệnh tư mệnh không cam chịu mỉa mai đáp mà đêm buông xuống ta bị đánh như chó nhà có tang bây giờ ngươi đang đắc thế bộ dáng này thật là xấu xí và buồn cười hừ thiệu tiểu lê thản nhiên nói vậy ta sẽ làm mẫu thân ngươi quản giáo ngươi cái tiểu nữ nhi không nghe lời này màn kịch này tự như gió lạnh cuối đông mưa bụi rơi xuống liên tục thấm vào mặt nước tạo ra những gợn sóng mơ hồ nước và tiết hòa vào nhau một cảnh tượng hỗn loạn, giống như tiếng rên rỉ của những con cá trong đêm, bi thương đến tận cùng. Tư mệnh không biết tuổi của nàng so với mình chênh lệch bao nhiêu, nhưng bị gọi là nữ nhi, lại còn chịu sự giao huấn này, trong lòng cảm thêm tức giận. Ánh mắt nàng lại lùng, sát khí dâng cao. Như lúc này nàng vẫn bị tội quân áp chế, thân thể không khác gì một người phàm, lực lượng trong người gần như cạn kiệt. Vải trắng tuy là trang phục của tinh linh điện, nhưng giờ đây nó không còn mang lại sức mạnh như trước. Nàng cảm thấy thân thể đau nhức từng chút một, môi đỏ của nàng bất giác phát ra từng tiếng rên khẽ. trầm thấp, đau đớn Ngươi nếu không chịu nổi có thể kêu lên mẫu thân sẽ yêu thương ngươi Thiệu tiểu lê nói Giọng điệu có chút chế giễu, roi trong tay nàng như một thanh kiếm Liên tục vung lên Đánh vào thân thể tư mệnh Tư mệnh bị treo trên thập tự giá Không thể phản kháng Chỉ có thể mở tay chịu đòn Tư mệnh lại lùng nói Ngươi chỉ khoa trá nhất thời Đợi tội quân đến Chúng ta không ai có thể thoát được Thả ta ra Ta còn có thể giúp ngươi Thiệu tiểu lê bình tĩnh nhìn nàng nói, ngươi thật không biết mình là ai sao? ngươi chỉ là một nô tỳ ti tiện. ta có thể mắng, có thể đánh, có thể làm bất cứ điều gì để nhục nhã ngươi. những roi này chỉ là sự nhân từ của ta thôi. Tư mệnh cảm nhận đau đớn lẫn lộn với cảm giác khác lạ dâng lên trong cơ thể. váy trắng của nàng dù là pháp bào, nhưng dưới những đòn roi của đối phương, nhiều chỗ bắt đầu lộ ra những đường cao mềm mại. Thiệu Tiểu Lây nhìn vào xiêm y của nàng, thân thể càng áp sát gần hơn, nói, ngươi hình như rất thích mặc đồ, bao nhiêu bộ vậy? Tư Mệnh trong mắt trượt lóe lên vẻ sợ hãi, nhưng nàng vẫn lạnh lùng nói: "Tu đạo đến đỉnh, ngoại vật đều là vụn vặt Các sao, vui phạm nhân làm sao hiểu được? Thật sao?" Thiệu Tiểu Lệ nghiêng đầu hỏi lại, nàng trực tiếp vươn tay đẩy mạnh vào Tư Mệnh, tay đè lên đồng tiết, ép nàng vào đó. Bất ngờ, nàng sai mạnh tay, nói: "Ngươi thật không bị ý sao?" Tư Mệnh mặt mày tái nhợt, nàng cho phép mình bị thương trong chiến đấu, nhưng không thể để ai xâm phạm như thế, dù người đó có là nữ tử, thân thể nàng run lên. Miệng lại cất lấy những lời lạnh lùng, thế nào? Ngươi có phải hâm mộ lắm không? người kẻ ti tiện phàm nhân, dù có tài năng thiên bẩm, cũng chẳng thể về đến sự hoàn mỹ chân chính. Nếu là ngày bình thường, ngươi chẳng, à, nàng hơi nhíu mày đau đớn bất ngờ, ta không xứng chỗ nào, nữ nhi hảo hảo của mẫu thân nói một chút. Thiệu tiểu lê nói, ngón tay hung hăng giáng xuống, một trận roi mưa liên tiếp, gió lạnh thổi qua, tiết bay tán loạn. Tư mệnh tôn nghiêm và kiêu ngạo phát ra những tiếng thở dốc nhẹ nào, nhưng nàng vẫn cố gắng mở mắt, đôi mắt trong vắt như băng tiết, không bao giờ cúi đầu. Hàng trăm roi đánh xuống trong vài hơi thở, vết thương trên cổ tay nàng đỏ gửng lên, mái tóc nàng buông xuống vô lực, làn môi dường như sắp thở không nổi, trông có vẻ yếu ớt. Thiệu Tiểu lê nhận ra, tâm hồn Tư mệnh đã bắt đầu dao động. Nhớ lại lời dặn của Ninh Trường Cử, nàng tiếp tục đẩy mạnh sự chen ép tâm lý. Người đã nói, tội quân đến, chúng ta đều phải chết. dù sao cũng chỉ là cái chết, không có gì to tát, nhưng hẳn đến rồi sao? Một giờ, một ngày, hay là lâu hơn? trong lúc này, ta có thể để ngươi chịu đựng vô tận nhục nhã. Ta đã nói rồi, soi này chỉ là sự nhân từ của lão đại đối với ngươi. nếu thực sự muốn nhục nhã ngươi, chúng ta còn vô vàn cách, có thể chơi từ từ. Thiệu tiểu lê chỉ tay xuống thành, mỉm cười nói: ngươi nhìn xuống dưới đi, nhìn ánh mắt bọn họ nhìn ngươi chưa? quá khứ, ngươi là thần nữ mây trắng, còn họ là bùn đất. nhưng bây giờ thì sao? Ngươi có thể tự do thay áo sạch, còn họ là hàng ngàn, hàng vạn con sói đói. Thật dày, ta rất to mò. thân quân đại nhân với thân thể hoàn mỹ này, liệu có thể lấy thân mình nuôi sống tất cả những con sói đó không? đủ rồi. Tư mệnh nghiêm nghị ngát lời, thanh âm du dư dương của Thiệu tiểu lê vang lên trong đầu nàng, khiến tinh thần vốn đại yếu ớt của nàng như bị mưa phùn thấm vào, mơ hồ và bay bổng. nàng không hiểu, chỉ trong thời gian ngắn mấy tháng, tại sao thiếu nữ này lại thay đổi đến mức này? nàng nhìn xuống, thấy được hình ảnh cùng hấp vũ quan quýt Chắc chắn là do Bạch Sa tại nhiết gây ra. Đủ rồi à, Thiệu Tiểu Lê nói. Kết quả là chúng ta đều phải chết, chỉ có điều chúng ta chết trong vui vẻ. Còn ngươi phải chịu đựng đủ loại nhục nhã. Dĩ nhiên, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội báo thủ. Nhưng nếu ngươi đồng ý với điều kiện của chúng ta, thì mọi thứ sẽ khác. Theo một cách nào đó, chúng ta là đến cứu ngươi, là ân nhân của ngươi. Tư mệnh nhìn chằm chằm thiếu nữ váy đỏ tóc đèn trước mặt, nghe những lời từ miệng nàng nói ra, trong khi đau đớn vẫn không ngừng truyền đến từ cơ thể như gió lạnh xuyên qua xương cốt ta không thể trở thành nô tỳ của bất kỳ ai tư mệnh nhìn nàng đôi mắt bình tĩnh như phòng tiết dường như đã nghĩ thông suốt điều gì nói ta người không cần phải ra vờ nữa ta biết các ngươi cần ta các ngươi không muốn chết nên cũng không nỡ để ta chết thiệu tiểu lấy nhíu mày trong lòng nghĩ thầm nữ nhân này quả thật cần phải bị dạy dỗ rồi dừng roi lại để cho nàng có chút thời gian nghỉ ngơi ngươi có thể trở thành nô tỳ đương nhiên sẽ không phải chết nếu ngươi cứ cố chấp nhận hết nhục nhã và chết đi vậy ta chỉ có thể nuối mà thôi Thiệu tiểu Lễ vỗ nhẹ vào gương mặt đỏ gưởng của tư mệnh, nói, bây giờ chúng ta đã trải qua sinh tử, dù sao cũng đều là chết nhưng sau đó còn một con đường sống. Tất cả đều do ngươi quyết định, tư mệnh cười khẽ, nụ cười của nàng mang chút buồn bã. Các ngươi đã nhục nhã ta như vậy, giờ lại muốn ta chấp nhận làm đào kiếm cho các ngươi. Các ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Thiệu tiểu lê lắc đầu, ta đã nói, đây mới chỉ là bắt đầu, ít nhất sẽ giải quyết một phần ân oán trước kia, sau đó ta sẽ để ngươi như đó hoa sen mọc trong băng tiết. để cảm nhận thế gian ô chọc. đây là ninh trường cửu dạy ngươi sao? tư mệnh lạnh lùng hỏi. thiệu tiểu lê đáp, cử hận phát tiết không cần ai dạy bảo. thiệu tiểu lê nói tiếp, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta đếm đến ba, nếu ngươi không đưa ra quyết định, ta sẽ để cả thành nhìn thấy thân thể kiêu ngạo của tư mệnh thần quan đầy vết soi. tư mệnh nhìn thiếu nữ váy đỏ trước mặt, nề thờ mà đầy kiêu ngạo, nàng biết mình thân phận cao quý, sao có thể nói những lời cầu xin với một cô nương nhỏ như vậy? bóng đêm dần buông xuống, và đó là điều khiến tư mệnh cảm thấy an ủi phần nào. Chỉ ít những kẻ hèn bọn dưới đài sẽ không nhìn thấy những gì xảy ra ở đây Nhưng Thiệu Tiểu Lê như thế có thể nhìn thấu tâm sự của nàng Nằm vung tay lên, nằm lấy sợi dây đỏ, hất về phía sân khấu Mấy chiếc đèn lồng đỏ rực từ sợi dây mà đến, từng chiếc, từng chiếc Rơi xuống chính xác trên thập tự giá, chiếu sáng khuôn mặt nàng, tạo nên một vẻ đẹp lạ thường Thiệu Tiểu Lê cười nhạt, nói, đêm tối vương nữ lại nhân, đây là ta mang đèn đúc đến cho người, thích không? Tư Mệnh cười một cách đau đớn, thân thể nàng lúc này cực kỳ suy yếu, không muốn nói thêm lời nào. Thiệu Tiểu lê nhìn nàng, nắm cẩm nàng, ép buộc nàng ngưỡng đầu lên nhìn mình. Ba, nàng bắt đầu đếm ngược. Tư Mệnh vẫn thở ơ. Hai, Thiệu Tiểu lê lạnh lùng tiếp tục, lại buông xuống một ngón tay. Trong lòng nàng thực sự cũng rất khẩn trương, nếu để Tư Mệnh thật sự nghĩ đến cái chết, nhiệm vụ mà lão đại giao phó sẽ thất bại. Tư Mệnh nhíu mày, trong lòng như đang rã rũa. <cười> thiệu Tiểu Lê nhìn trằm trằm vào nàng. Giọng nói kéo dài khi tiếng cuối cùng rứt, tư mệnh khép mí mắt trong ánh mắt nàng cơn cuồng phong đột nhiên ta đi sát khí dần dần mờ nhạt những nỗi khuất nhục và vẫn hạn dồn nè đến cực hạn không những không trào ra như lũ lụt mà ngược lại chúng như những hạt bồ công anh bị gió cuốn đi trong lòng tư mệnh bỗng nhiên nảy sinh một vòng bình ngộ Nên tính tình cảm dây dưa vạn vẹo như hạt giống mọc lên từ chỗ tối từ tâm cảnh của nàng nó phá mầm nở ra tội ác nhưng nàng cũng giống như hạt giống thánh khiết trùng giao hòa dây leo quấn lấy nhau đen trắng tương quấn tạo thành một sự cân bằng kỳ diệu. Tư mệnh không chỉ không vỡ vụn đạo tâm mà ngược lại nhân họa đắc phúc, đạo cảnh lại tiến thêm một bước. Những vết nước nhỏ trong tâm cảnh bắt đầu lấp đầy, trở nên không còn nhiễm bụi trần, giống như quay lại thời gian trước ở bên cạnh dạ hạng một nữ tử tuyệt đẹp, bình tĩnh và ôn hòa, sát y không lộ. Thiệu tiểu lê nhìn vào mắt nàng, thâm kêu không ổn. Minh trường cửu cũng đã nhận thấy sự thay đổi nơi này, thân sắc hắn hơi biến, cũng nhận ra đạo cảnh của Tư mệnh sắp tiến lên một bước. Thiệu tiểu lê cảm thấy hoảng hốt. nàng giơ roi ra lên, biến cuồng quật vào người Tư Mệnh, hy vọng ngăn cản nàng lại. Nhưng Tư Mệnh càng lúc càng bình tĩnh, dường như không cảm nhận được những cái roi đó, mặt nàng không còn sưng đỏ, vết thương từ roi trên da thịt giảm đi, và một vòng thần tức như có như không quanh quẩn quanh người nàng, mang theo vẻ đẹp không gần khói lửa. khi nàng cảm ngộ và chuẩn bị bước vào đạo cảnh, một tiếng cười lanh lảnh bỗng phá vỡ không gian đêm tối, truyền vào tai Tư Mệnh, không hổ là người Tiết Từ. dù đã qua bao nhiêu năm, thiên phú của người vẫn luôn khiến người khác phải kinh ngạc. Tiết Từ là người đã từng leo lên Thái Linh Chi Yên. Lúc đó Thần Quốc đã giao cho nàng một bản danh. Bản danh ấy đã bị quên lãng, nhưng trong trạng thái tinh thần mờ mịt, Tư Mệnh vô thức mở ra một con mắt. giữa bầu trời đêm, một chiếc sừng gà khẽ vẽ cảnh. trên lưng của nó, dạ Trừ người đã gần như bị thiêu thành cho bụi. Đối diện với nàng, mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, hắn nhìn vào mắt Tư Mệnh, thấy một chút mơ hồ rồi tiếp tục nói: Làm sao, sau nhiều năm như vậy, ngươi không còn nhớ rõ thân phận của mình sao? Tư Mệnh trong khoảnh khắc mơ màng cảm nhận được sự hiện diện của dạ Trừ. Hắn tiến lại gần nàng, chỉ tay vào mi tâm nàng. Tư mệnh cảm thấy băng giá bao phủ toàn bộ đầu óc, từng tia băng lạnh bắn ra từ mi tâm nàng. Lúc này trên gương mặt nàng thoáng qua một nét dãy ruộng, Vận mệnh và thời gian như những dòng sông đan xen nhau. Đột nhiên một vết đứt xuất hiện trong đạo cảnh mà nàng sắp hoàn thành, như ngọc gặp bụi trần, như mình dám mở đục. Im ngay, Tư mệnh đột nhiên gầm lên, linh khí cuồn cuộn khi nàng tập trung năng lượng vào mi tâm, Dạ Trừ và huyết vũ quân lập tức bị trấn bay ra ngoài. Lúc này Trừ đại yếu ớt, không thể phản kháng. Hắn thân thể lào đảo rồi rơi xuống, nhưng ngay sau đó, Huất Vũ Quân đã kịp thời đỡ lấy hắn. Tư Mệnh bỗng nhiên nắm mắt lại, trong lòng nàng tràn ngập cảm giác đau đớn khó chịu. Loại thống khổ này, thậm chí còn đau đớn hơn cả khi Ninh Trường Cử đoạt đi sự trong trắng của nàng trước mặt mọi người. Nàng cảm thấy như bị xé nát, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Nàng cố gắng tìm lại sự sáng suốt, mong muốn xóa đi cảm giác này, nhưng trong thế gian, nhiều cơ duyên đều là những điều khó gặp. Người ta không thể bước vào cùng một dòng sông hai lần, nàng không thể tìm thấy sự an yên trong tâm cảnh của mình. cũng đã bỏ lỡ cơ hội đạt được đạo cảnh viên mãn, các ngươi. Vì sao? tư mệnh toàn thân run rẩy, tóc giải rối lạ rủ xuống, thân hình trên thập tự giá trong đơn bạc và cô đơn, đang ngượng đầu lên, gương mặt tái nhợt, các ngươi vì sao không trực tiếp giết ta, nhục mạ ta, lấn át ta, sao lại cho ta chút hy vọng rồi lại phá hủy hết, Ngày 30 Tết, 700 năm trước, ta đã từng đợi ngươi có nửa phần bất kính sao? Dù chúng ta có chiến đấu thế nào, chúng ta vẫn là cối nhân của thần quốc mà. Ngày 30 Tết là bản danh của hắn. Giờ hắn đã để lại cho nàng, để nàng giữ mãi một ký ức nặng nề. Dạ trừ không có nét mặt rõ ràng, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Tiếp từ, đến giờ ngươi vẫn còn muốn dùng những lời nói vụng về này để lừa dối ta sao? Thật ra, từ rất lâu rồi, ta đã có thể phân biệt từng lời nói của ngươi. Biết rõ đâu là thật, đâu là giả. Đây chính là thất khiếu linh lung chi tâm của ta, ta hiểu rõ lời nói của ngươi. Nhưng ngươi không hề biết rằng, ta đã biết, Từ mệnh lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ lại về thời gian nàng trở thành học trò của dạ trừ Nhờ vào sự che chở của hắn mà từng bước leo lên Nàng từng nói ra rất nhiều lời giả dối để lấy lòng dạ trừ Nhưng khi đó, nàng giấu kín mọi cảm xúc Khiến mọi người đều cảm nhận được sự chân thành của nàng Và nam cũng tin rằng dạ trừ không hề biết Giờ phút này, những lời của dạ trừ khiến nàng nhớ lại nhiều chuyện cũ Những ký ức ấy không thể nghi ngờ đã để lại một vết sách mới trong tâm trí nàng Khiến nàng vốn đã loạn trọ lại càng thêm xao động Dạ trừ nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt nàng Lập tức thừa thắng sông lên kỳ thật ta biết trong lòng ngươi còn có một mối kết. Tư Mệnh biết mình không nên lên tiếng, nhìn trong khoảnh khắc ấy nàng vẫn không thể nhịn được, hỏi sao có thể? Dạ trừ ngồi trên lưng huyết Vũ Quân, cười nhạt một tiếng, rồi nói có lẽ chính ngươi cũng không nhận ra. Tâm hồn ngươi sâu thẳm, luôn có một bóng ma mà ngươi vẫn đang trốn tránh nó. Tư Mệnh vốn sinh ra từ nguồn cội linh khí của Thay Linh, cả đời xuôi theo dòng chảy, con đường như bức tranh hoàn mỹ không tì vết, chẳng có gì có thể làm nàng chùn bước. người như nàng, làm sao lại có thể để bóng ma trong tâm không xóa đi được? Dạ trừ tiếp tục nói, lúc ban đầu ta cũng không hiểu bóng ma này từ đâu mà đến, mãi cho đến gần đây ta mới thấy được ngươi nhìn chằm chằm vào thiệu tiểu lê. Một ánh nhìn ấy làm ta trượt hiểu bóng ma ấy đến từ 700 năm trước, khi thần quốc sụp đổ, tư mệnh thản nhiên đáp, thần quốc sụp đổ cũng không phải là đả kích quá lớn đối với ta. Nhưng khi nghe truyền thuyết về cảnh giới ấy, trong lòng chúng ta như quay về thời kỳ nguyên sơ của thần thạch, cho dù thiên địa có hủy diệt đi chăng nữa, làm sao có thể để lại dấu vết gì trong tâm hồn chúng ta? Dạ trừ lắp đầu, nói. không phải là thần quốc sụp đổ, mà là người đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, người đó đã phá vỡ niềm tin của người, tư mệ nhíu mày, dường như nàng chợt nhận ra điều gì đó. Vết sạn trong tâm trí nàng lại tiếp tục nứt ra, khó mà kiềm chế được. Dạ trư tiếp tục nói, người vẫn luôn cho rằng mình là nữ tử hoàn mỹ nhất thế gian, và ba vị nữ chủ thần quốc kia, chúng ta thực sự không thể gặp được. Nhưng ngoài các nàng, người đúng là hoàn mỹ nhất thế gian, đó là điều đặc biệt của người, không ai có thể xâm phạm. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo của người đã bị phá vỡ từ 700 năm trước. Dạ trừ ngượng đầu lên, ánh mắt chìm vào những hồi ức mơ hồ, hẳn nhẹ cười, nói cười. Mặc dù ta không nhớ rõ mọi chuyện lúc ấy, nhưng qua bóng hình trong tâm trí người, ta có thể đoán được, người đã hủy diệt thần quốc của chúng ta cũng là một nữ tử, một nữ tử còn hoàn mỹ hơn cả người. và thật không may, người đã gặp nàng vào năm ấy. người lúc đó có lẽ đã thấy cái chết, nguyện cùng thần quốc sống chết chung, hoặc có thể trong lòng cảm thấy sợ hãi, Run giày dưới kiếm của nàng. nhưng dù thế nào đi nữa. Cuối cùng trong tâm cảnh của ngươi vẫn để lại bóng ma, sợ rằng chúng ta đều đã quên hết những chuyện đó, nhưng đạo tâm của ngươi thì không thể lừa dối ai, Dạ trư thở dài, mặc dù ta cũng không thể tin vào kết luận này, nhưng có thể chính nàng là nữ tử đó, và nàng còn đẹp hơn ngươi, mạnh mẽ hơn ngươi, đây cũng chính là lý do dù ngươi có quyền hành lớn lao, 700 năm qua, ngươi vẫn chưa thể hiểu ra chân tướng, lời của Dạ trư như một gáo nước lạnh bừng tỉnh trong mộng người, tư mệnh trước đó tự tin và hoàn hảo, giờ đây bất ngờ lại xuất hiện một vết sạn nhẹ trong tâm trí nàng. Sự hoàn mỹ trước đây đột nhiên bị xáo trộn, trong mắt tư mệnh, sự mở nhạt càng lúc càng rõ, đôi mắt băng giá của nàng giờ đã chuyển thành một màu đen tuyệt vọng, trên đời này làm sao có thể tồn tại người như vậy. Nàng thi thầm, dù lời nói của nàng nhẹ như vậy, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy sự thiếu tự tin trong giọng điệu của nàng, giã trư lại thở dai, chúng ta những thần chủ đều bị chặt đầu, còn gì không thể nào nữa, tư mệnh nhìn lại chính mình, cảm nhận sự sụp đổ trong tâm cảnh, nàng đột nhiên cảm thấy mất hết sức mạnh. Như thế tất cả mọi thứ đều bị cướp đi. Lúc trước, Thiệu Tiểu Lê, cái cô gái mười mấy tuổi, lại khiến nàng một lần nữa cảm thấy sợ hãi. Vô thức nàng siết chặt đôi chân lại. Khi nỗi sợ hãi hùa đến, những cảm xúc kỳ lạ, không thuộc về nàng, lại vọt lên trong lòng, khiến nàng hoàn toàn chìm đắm trong chúng. Và trước mắt nàng là những kẻ thư suốt đời nàng không thể thua, những người mà nàng đã đấu tranh suốt 700 năm. Tư mệnh có thể chấp nhận mình bị Thiệu Tiểu Lê quất, bị Ninh Trường cử vũ nhục. nhưng không thể chấp nhận để sự yếu đuối của mình bị Dạ Trừ nhìn thấy. Tuy nhiên, càng cố gắng giấu giếm, tâm cảnh của nàng lại càng thêm sụp đổ. Ngươi đến đây là để cười nhạo ta sao? Tư Mệnh buồn bã cười, đôi mắt nhẹ nhàng hạ xuống. Dạ Trừ hơi mỉm cười, đúng vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiệu Tiểu Lê, nói: Thần quan đại nhân có vẻ như vẫn chưa phục việc quản giáo này. Thiệu Tiểu Lê gật đầu, ta hiểu rồi. Tư Mệnh biết nàng đang muốn thử sức với mình suốt cả cuộc đời, chấp nhận sự nhục nhã mà Thiệu Tiểu Lê ban cho. và sau đó sẽ không thể ngượng đầu lên được nữa trước mặt dạ trừ, ninh trường cửu. sau một hồi im lặng, tư mệnh đột nhiên ngượng đầu, gào lên với thiếu niên áo trắng đằng dây dừa cùng hấp vũ. mưa không phải muốn thu ta làm nô sao? nô tỳ từ xưa đều là của riêng, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta bị những kẻ khác nhục nhã sao? ninh trường cửu mỉm cười nhạt, lại vận dụng quyền năng mạnh vận khiến hấp vũ tạm thời dừng lại để mình cưỡi kiếm tiến về phía nàng. hắn nhẹ nhàng đè xuống cổ tay của thiệu tiểu lê đang chuẩn bị vung roi, nhìn thẳng vào tư mệnh, gương mặt nàng dính một sợi tóc. Máu tươi từ khóe môi rỉ ra, ánh mắt đầy sự dãy dừ và tuyệt vọng, nhưng cũng ẩn chứa vẻ đẹp yếu đuối và thê lương. Ngươi cam nguyện làm nô tỳ, Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng nâng cầm nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng nói tông đi sông, loại nô tỳ mà coi trừng phạt như phần thưởng, coi sự gian dại như ân điển đó, ngươi thực sự muốn trở thành như vậy sao? Đương nhiên, tư mệnh nhẹ nhàng đáp, trong khi Ninh Trường Cửu ngừng lại một chút rồi tiếp lời, từ nay về sau, bất kỳ trừng phạt hay đánh đập nào, chỉ có ta mới có quyền động vào ngươi, nếu sau này người muốn giết dạ trừ ta thậm chí có thể giúp ngươi, tuy nhiên tất cả đều dựa trên điều kiện là chúng ta có thể sống sót dưới tay tội quân. Từ mệnh không nói gì, đôi mắt nàng đầy những cảm xúc khó tả, nhưng cơ thể rõ ràng trở nên mềm nhũn. nàng ngả đầu, nhìn về phía dạ trừ, người đang bị hỏa thiêu mộc hành hạ. lúc này hắn thật sự rất yếu đuối, yếu đuối đến mức so với nàng còn tệ hơn nhiều. nếu có thể tránh được cái hình phạt này, giết hắn có lẽ chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. ý thức nàng trở nên mơ hồ. từ mệnh nhớ lại câu chuyện xưa, đó là ngày thứ sáu đêm. ngày thứ bảy đã đến gần ta nàng do dự mở miệng chậm rãi ninh trường cử lại cắt ngang lời nàng Nếm trường cử lại cắt ngang lời nàng nở một nụ cười miễn bại một nữ thần quan trong thần quốc thật sự cam nguyện làm nô tỳ sao huống chi kỳ thật ta cũng không cần ngươi làm nô tỳ nói xong hắn buông tay khỏi cầm nàng ngươi ngươi có ý gì tư mệnh nhíu mày thần sắc hoang mang ta sẽ cho ngươi một lựa chọn có tôn nghiêm ninh trường cử nhìn nàng chăm chú gần từng chữ hãy làm linh của ta Do quyền hành và thời gian của ngươi cho ta Đến lúc đó nếu chúng ta không thể đánh bại tội quân Thì chúng ta sẽ cùng chết Nếu có thể thắng tội quân Ta sẽ đồng ý sống cùng các ngươi Về sau, ân oán giữa các ngươi Ta sẽ không can thiệp Đồng thời ta sẽ giải khế ước Và trả lại tự do cho ngươi Thần quốc thần quan khiến người khác phải kính nể. Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi Tuy nhiên, so với những nô nô trước đây Những kẻ không biết tự biết mình Thì quả thực đã tốt hơn rất nhiều Từ mệnh bỗng nhiên hiểu ra Hóa ra đây chính là kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị từ đầu, để mình trở thành nô tỳ của hắn, ngoài việc thỏa mãn dục vọng của hắn, chẳng có ý nghĩa gì khác, nhưng chỉ khi trở thành linh hồn của hắn, nàng mới có thể có được sức mạnh của chính mình. Tuy nhiên, yêu cầu này nàng vô đáp cứng quyết không đáp ứng từ đầu, vậy mà giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này, nàng lại sinh ra cảm giác cam tâm làm rô lệ, khi đối phương lui bước, trong lòng nàng lại không khỏi có một tia may mắn. Cái thủ đoạn vụng về này là sao chứ? Từ mạnh rốt của hiểu ra mọi chuyện, lại cảm thấy bất đắc dĩ, nằm khẽ thở dài, âm thanh tan vào trong bóng tối bao trùm. Ta nguyện ý. Sau một lúc lâu, Tư Mệnh cúi đầu, tóc bạc che khuất cỏ má, nhẹ nhàng nói, mọi sát khí và sự không cam lòng đều giấu kín, trên làn da trắng ngần, những vết đỏ vẫn còn chưa tan hết, mỗi một dấu vết đều là minh chứng cho sự thần phục. Bóng đêm như mực, bị gió thổi qua lướt nhanh trên mặt đất, từ trong hỗn độn kéo đến, rồi tràn vào vùng hoang vù Tư Mệnh lặng lặng đứng đó. sáng vẻ như đang bị giam cầm, giống như bất lực mở cánh bạch điểu. Trong mắt nàng không còn sát khí và lạnh lẽo, chỉ còn lại sự yếu đuối khiến người khác không khỏi muốn đến gần. Giúp nàng chỉnh lại sợi tóc vừa bên tai, sự yếu ớt ấy phát ra từ tận sâu trong lòng, giống như một cô gái quý tộc lưu lạc trong hoàn cảnh bi thương, bị mất nhà mất cửa, đi lạc đến một đất nước thu địch Mặc dù vậy, dung mạo nàng vẫn giữ được vẻ thanh tao, khí chất lạnh lùng, lặng lẽ. Ninh Trường cưu mở rộng tay, bước ra khỏi tầm mắt của Tư Mệnh, dạ trừ ngồi trên lưng huyết vũ quân. mỉm cười với vẻ chân thành, huyết Vũ Quân nhớ lại đêm hôm đó chật vật, muốn thả vài câu trêu chọc Tư Mệnh, nhưng bầu không khí lúc này lại quá nghiêm túc. Nó biết lúc này không phải là lúc để nói đùa. Người trước dẫn ta đi khỏi đây. Tư Mệnh nhìn đám đông náo loạn trong phương thành, ánh mắt dần nhắm lại, nhẹ nhàng cắn môi, chuyển sang nơi khác. Không được. Ninh Trường Cử lắc đầu trả lời. Ngươi còn cho rằng ta không đủ nhục nhã sao? Tư Mệnh nói trong tình trạng bất lực. Ninh Trường Cử không bị sự mềm yếu và yếu đuối của nàng làm dao động, hắn bình tĩnh đáp. Trước tiên lập lời thề, kỳ linh khế, rồi ta mới thả ngươi xuống, tư mệnh trong mắt lại lé lên một tia lạnh giá, nhưng dứt nét nó lại phai mở. được, sau một lúc trầm mặc, nàng nhẹ gật đầu. Nào, sau một lúc trầm mặc, nàng nhẹ gật đầu, trong thành đoạn giới, đám đông mượn đầu lên, quan sát những gì đang diễn ra, những chuyện trước đây khiến họ cảm thấy khí huyết dâng trào, cảnh tượng này giống như tên quan ác bị bắt và đưa lên pháp trường, nơi hắn sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng, tiếng tiêu vào và sự hoan hỷ của đám đông vang vọng khắp nơi. họ vui mừng vì kẻ thù ác sắp nhận hình phạt, đồng thời cũng hò reo cổ vũ cho kẻ hành hình. nhưng sau khi cơn phấn khích của đám đông lên đến đỉnh điểm, không khí dần lao xuống. họ nhận ra rằng hình phạt này có lẽ sẽ kết thúc sớm, nhưng lại không rõ chuyện gì đang xảy ra. dưới ánh đèn mờ ảo của màn đêm, họ chỉ thấy một bóng áo trắng và một bóng váy trắng, trong đó áo trắng như đang đe dọa, còn váy trắng như đang thỏa hiệp. cảnh tượng nhìn qua giống như một màn nam đạo nữ sướng. trong mắt họ, người trong váy đỏ đang đạp kiếm hành đạo, trừng phạt hung dữ yêu nữ. nhưng lại có một thiếu niên trong bộ lông vũ cứ bay tới bay lui trên không trung cãi nhau vầm kỹ làm cho họ không thể nhìn rõ cuối cùng người trong váy đỏ vẫn lưỡi kiếm bay lên năm cản yêu nữ tiếp tục quật đây là cái gì một người trong đám đông bỗng nhiên nói đầy sự phẫn nộ chẳng lẽ tính mạng của một nửa người linh chỉ có thể trả lại bằng vài roi sao lúc này ninh trưởng cửu đương nhiên không bận tâm để những lời kêu ca đó hắn cũng muốn kết thúc sự sống của tư mệnh nhưng trên người nàng lại ẩn chứa hy vọng cuối cùng có thể đánh bại tội quân bắt đầu đi Ninh Trường Cử ra lệnh, tay vươn ra, hắn lấy ra hắc kiếm của Tư Mệnh, dùng quyền lực và linh lực ép mở tay trái nàng. Nơi có đinh thẩm phán, mỗi cú va chạm của quyền lực khiến năm ngón tay của Ninh Trường Cử bị thiêu đốt, hóa thành màu đen. Hắn không hề bận tâm, sau 6 ngày bị gắn đinh, cuối cùng tay trái của Tư Mệnh cũng được giải thoát. Cánh tay nàng rủ xuống vô lực, trên cổ tay còn vết máu khô, nhìn giống như một món đồ sứ bị thủng. Thiệu Tiểu Lệ vì phòng ngừa Tư Mệnh tiếp tục dãy giụa, đã quấn dây đỏ xung quanh thân thể nàng, buộc nàng chặt vào thập tự giá. Dây thừng quấn qua dưới ngực nàng Khiến đôi ngọc phòng càng lộ rõ Tư mệnh không còn dễ dụa nữa Nàng vô lực vươn tay, 5 gón tay khép lại Ninh trường cử nói Tự nhiên là nói về việc tiến hành nghi thức thành linh Tư mệnh nhàn nhạt ừ một tiếng Nàng rất quen thuộc với nghi thức này Nếu nàng trở thành linh Nàng sẽ là linh mạnh nhất của đoạn giới thành từ trước tới nay Nghĩ đến việc mình sắp làm linh Tư mệnh không khỏi nở một nụ cười lạnh Một khoảnh khắc lóe lên trong mắt Phách bên trên cử vũ hôn về cử yên linh khí ký kết đến chết cũng không đổi tư mệnh chậm rãi mở miệng giọng lạnh lùng thanh âm kéo dài như sóng nước vỗ về hai lòng bàn tay của họ chạm nhau linh khí trắng sáng lên từ lòng bàn tay tựa như một đóa hoa ngọc tinh khiết tỏa sáng tư mệnh bắt đầu ngâm sướng và từ cơ thể mỗi người một sợi dây vô hình bắt đầu hình thành đó là tinh thần lực của họ hai dòng tinh thần lực này bắt đầu giao nhau quấn quanh nhau như bạch xà giao cấu ngươi đang làm gì đột nhiên dã chư thu lại nụ cười nghiêm nghị hỏi Ninh Trường Cửu mở mắt nhìn Tư mệnh và ánh mắt đầy lửa giận. Tư mệnh lại mỉm cười thản. Niêm, đây là nàng tự mình thiết kế linh khế và trong linh khế chủ nhân và linh đã vô tình thay đổi vị trí. Khi Ninh Trường Cửu dùng quyền mệnh vận khiến Thiệu Tiểu lê chém dài nhất kiếm, rồi lại lợi dụng hắc xà để kết hợp đầu đuôi, Tư mệnh đã đoán được rằng Dạ trừ sẽ trở thành linh của hắn. Mặc dù sau đó có rất nhiều sự kiện ngoài dự liệu của nàng, thậm chí xít nữa làm nàng mất đi đạo tâm, nhưng nàng là người trần giữ thần quan suốt ngàn năm. làm sao có thể bị bóng ma trong đạo tâm và mấy câu nói khuất phục nàng vẫn chờ đợi cơ hội này và cuối cùng nàng vẫn nắm bắt được tư mệnh ngượng đầu lên hy vọng từ ánh mắt của ninh trường cửu nhìn thấy sự sợ hãi và lo lắng nhưng nàng chỉ thấy một dòng nước sâu lạnh lẽo, trong suốt như lại lùng, phản chiếu gương mặt tái nhợt và yếu ớt của mình đây là sự bình tĩnh giả vờ hay là tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn ninh trường cửu rõ ràng đã sớm chuẩn bị sẵn quá trình lập linh khế là sự giao thoa tinh thần và ý thức giữa hai người. chỉ cần có một sai sót nhỏ, hắn có thể ngay lập tức khiến kiếm kinh chi linh trà đứt tinh thần của nàng, nhưng giờ đây, hắn đã tu luyện thành công Tu La thần lục, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ vượt xa quá khứ. Điều này Tư Mệnh không hề biết, nàng cung dã trừ ban đầu không thể tin rằng, có ai có thể trong một tháng tu thành Tu La thần lục, Nhưng Ninh Trường cử là một ngoại lệ, và hiện tại, lực lượng tinh thần của hắn không thể so sánh với sự chịu đựng của Tư Mệnh. Trong tầm nhìn thần thức của Tư Mệnh, cây gỗ vốn có phẩm chất tương đương với mình, đột nhiên lớn lên nhiều lần. Như thể một con rắn biển lớn trỗi dậy, sái chặt lấy tinh thần lực của nàng, biến nàng thành kẻ bại trận, cảm giác áp bức mạnh mẽ lan tỏa, nàng khẽ rên lên một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cắn chặt môi đỏ, máu ớt đẫm. Bây giờ, cảnh tượng như thể là những năm tháng đã qua, khi hắn đã luyện thành tuyệt thế kiếm pháp, đối mặt với kẻ thù từng làm tổn thương mình, hắn đã bắt đầu chiếm ưu thế, tự cho mình là người thắng, nhưng khi đối phương cười nhạt, lại một chiêu phi kiếm đâm tới, đâm thủ thành tổ ong, hắn nhận ra rằng, Du Minh khổ luyện bao năm Đối phương đã bắt đầu tu tiên rồi, từ mảy lúc này, cảm giác như kẻ thổ phỉ đang bị đánh đập trong vũng máu, sau bao nhiêu năm ẩn nhẫn, nàng tưởng rằng mình đã có thể thay đổi tất cả, nhưng lại bị một lực mạnh mẽ áp chế, khiến cho linh khế khó tiến thêm. Điều đáng sợ nhất là, tinh thần lực của Ninh Trường Cử vẫn đang xâm nhập vào thần trí của nàng, như một dòng nước lũ đang ảo ạt cuốn trôi, còn nàng thì chỉ có một ngôi làng gỗ đơn sơ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị san bảng Ta cho ngươi một cơ hội làm người, sao ngươi vẫn cứ muốn trở thành một con rối không có tinh thần? minh trường cử nói lạnh lùng, tinh thần lực như dòng thác sông vào trong thần thức của tư mệnh, tư mệnh như thể bị một mũi tên bắn trúng, thét lên một tiếng đau đớn, cảm giác sát khí trong nàng bị đánh tan, trong đầu nàng như có hàng trăm con kiến cắn xé, nàng cảm giác mình sắp trở thành một con rối không có ý thức, hoặc tự cam chịu chìm và hư vô. chờ một chút, chờ một chút. tư mệnh không muốn trở thành kẻ ngớ ngẩn, đang siết chặt tay minh trường cử, đột nhiên dùng sức, năm ngón tay đan xe lại, cơn say nổi lên từng sợi, như những con sài nhỏ dài vắt ngang. Cánh tay cũng không ngừng run rẩy bình trường cửu lạnh lùng nhìn nàng, nói Nếu ngươi không muốn sống, ta cũng không thể làm gì. Tư mệnh có chút khàn khàn, thân thể run dày, có lại nhín chặt thập tự giá. Cơ thể nàng vốn đã căng cứng, giờ lại càng thêm thẳng, cảm giác đầu óc như muốn bị xé nứt Linh khế mà nàng chuẩn bị tỉ bi giờ, như sụp đổ. Nàng không còn giữ được lý trí, chỉ biết thờ hồn hền. Cuối cùng không thể chịu đựng nổi, nàng khàn giọng cầu xin tha cho ta, thả, ta đi. Ninh Trường Cửu có chút giảm nhẹ sức ép, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng, nhìn nàng chầm chầm hỏi. Hiện tại biết sai rồi à? Cảm giác đau đớn khiến nàng khó chịu, nhưng giờ phút này nàng không còn tâm trí để lo nghĩ gì khác. Biết, biết rồi, đau đớn trong cơ thể dần vơi đi, tư mạnh cuối cùng cũng thở được một hơi, thành ẩm nhẹ như gió thoảng: Nếu ngươi biến ta thành khối lỗi, quyền hành và thời gian của ngươi sẽ giảm đi nhiều. Ngươi sẽ hối hận, Ninh Trường Cửu cười lạnh, nói, còn dám uy hiếp ta. A, tư mệnh phát ra tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi, nàng muốn giúp tay khỏi ninh trường Cử, nhưng ngón tay co lại vẫn không thể làm gì. Ta sai rồi, ta đồng ý tất cả, tất cả. À, ninh trường Cử nhìn nàng, không nói gì mà chỉ hỏi, vậy nguyên đen gọi ta là gì? Trong cơn đau kịch liệt, tư mệnh khó mà suy nghĩ rõ ràng, nhưng vẫn vô thức thốt ra. Chủ, chủ nhân, ninh trường cửu nhẹ gật đầu, sau đó mới từ từ buông tay, tư mệnh cảm thấy cơ thể bỗng dưng buông lòng. như thế nàng vừa bị một con hổ vô trạt lấy cổ giây phút sắp chết, con hổ cuối cùng cũng rút lại nanh vuốt, cơn thống khổ như cũ làm nàng hoa mắt, tinh thần nàng vô đã khó bị xâm nhập, nhưng lần này là vào thời khắc kiết linh, mọi thứ quanh nàng như vỡ vụn, tinh thần lực bị đối phương ép buộc, mảnh không gian tinh thần rộng lớn bỗng dưng bị thừa cơ phá vỡ, tư mệnh cảm thấy toàn thân vô lực, thân thể mệt mỏi tựa và thập tự giá, da thịt lạnh lẽo, mồ hôi đầm đìa. Mỗi lần gió đêm thổi qua, nàng lại xuân lên, sợi tóc dính trên gương mặt. Đôi mắt mờ mịt với tơ máu, hơi thở mong manh như sắp tan biến, Ninh Trường Cửu nói, kêu thêm một lần nữa. Lúc này không khí đã khác trước, nàng cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người xung quanh, Dã trừ mỉm cười, Thiệu Tiểu Lê kinh bỉ, còn lại là cái nhìn lạnh lùng từ Ninh Trường Cửu. Tư mạnh cuối cùng không thể chịu nổi, cô ngả đầu xuống, thì thầm, "Chủ nhân." Ninh Trường Cửu nhìn vào mắt nàng, xác nhận rằng lúc này lòng dạ nàng đã bị hao mòn đến tận cùng, mới lại cầm lấy tay nàng, "Bắt đầu đi, lần này lại muốn đổi người khoa chiêu gì, ta không thể buông tha ngươi đâu." Ninh Trường cửu lúc này có thể trực tiếp luyện nàng thành khôi lỗi của mình, nhưng đúng như lời Tư Mạnh nói, quyền hành của nàng sẽ dần bị thần tính sói mòn, giảm đi rất nhiều. Tư Mạnh lại không có bất kỳ phản kháng nào, đây là thời khắc nàng yếu ớt nhất trong suốt 700 năm qua. Dạ Trừ nhìn nàng, trong lòng cũng không khỏi thở dài, khi linh khế sắp bắt đầu ký kết, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Hổ lạc đồng bằng, giao long ly thủy, thần quốc thần quan, cũng chỉ như thế sao?" Giọng nói này phát ra từ kim sắc trên thập tự giá, từ con quạ đèn, trước đó không ai chú ý đến nó. vì nó chỉ đơn thuần bổ lấy thần tính của tứ mệnh, không hề thể hiện chút linh trí nào. nhưng giờ khắc này, tất cả bụi bặm dường như sắp rơi xuống đất. còn hắc vũ chi quạ bỗng mở miệng nói. ninh trường cửu nhìn đó, mắt sáng như đúc, trong lòng dấy lên một chút sợ hãi. con quạ hắc vũ tiếp tục kêu lên, Nói miết phòng trâm, đường đường là thần quan, tham nguyện làm nô tỳ, thật là buồn cười, buồn cười, buồn cười. nó liên tục lặp lại âm cuối giọng điệu bé nhọn mà khó nghe, ngậm miệng, tứ mạnh quát lên, tứ mệnh quát lên, trong đầu lại tràn đầy đau đớn. linh trường cử vội vàng nắm chặt tay nàng nói khé linh nếu không chúng ta sẽ chết mất trong lúc nói hắn thậm chí rút kiếm đánh vẫy ngón tay phải của tư mệnh nhưng tất cả đều đã quá muộn con quạ hắc vũ trên thập tự giả nhìn phía sau bọn họ giã chư thở dài quay đầu biết tất cả đã muộn tử giã chưa đến nhưng tội quân đã đến trước hắn từ không gian vĩnh cửu vót tới hạ xuống trước mặt bọn họ Tội quân vẫn như cũ vung lên chiếc áo tràng đen. Chiếc áo phía bên phải có một lỗ thủng lớn, toàn bộ cánh tay, kể cả bả vai và nửa thân người đều không thấy đâu nữa. Áo bảo biên giới vẫn còn ánh lửa nhấp nháy, đang chảy. Đó là dấu vết Dạ Trư đã dùng toàn lực tấn công hắn. Tuy nhiên, do bị giới hạn ở thế giới này, dù là Tội quân cũng không thể nhanh chóng hồi phục vết thương nặng nề như vậy. Hắn không nhìn vào thương tích của Dạ Trư, mà ánh mắt lại hướng về phía Ninh Trường Cửu. Ninh Trường Cửu cũng lặng lẽ nhìn lại Tội quân. Nguyên lai like là ngươi. Tội quân bỗng nói. Ninh Trường Cửu hỏi lại. Ta là ai? Tội quân không trả lời trực tiếp, mà chỉ nói, hồn phách của ngươi không phải đã sớm đầu nhập vào vĩnh sinh giới vô tận luân hồi rồi sao? Ai đã mà ngươi trở lại lần nữa? Hắn có thể nghe ra trong giọng nói của tội quân một chút hoang mang thật sự. Thần quốc chi chủ, thần bí và cường đại, mỗi lời hắn nói đều như thể không muốn để lộ quá nhiều, chỉ có những điều không thể hiểu rõ mới có thể khiến hắn cảm thấy nghi ngờ. Vĩnh sinh giới là nơi thuộc quyền kiểm soát của thần quốc chi chủ, nơi mà có thể từ tay hắn cướp đoạt hồn phách thì sức mạnh phải mạnh mẽ đến mức nào người đó chính là người đã giết chết thần quốc quốc chủ và họ là một thời gian này không có ai có thể vượt qua sức mạnh của thần quốc trì chủ quả những sinh vật ngoài vòng giáo hóa thiên bái chỉ là truyền thuyết đã tuyệt tích từ vạn năm trước ngay cả những cổ thần cũng chưa từng gặp qua người kia giúp cuộc là ai tội quân nhìn ninh trường Cử áo bảo đèn lan tỏa sương mù chậm rãi lấp lại lỗ hỏng trong cơ thể mình Giàng co chỉ trong chốc lát ninh trường cửu không thể đứng nhìn tội quân từ từ khôi phục hắn không có thời gian để cùng tư mệnh kết linh. Hắn thấp giọng nói với Thiệu Tiểu Lê, mặt phía bắc, rồi lập tức rút hát kiếm trong tay, lao về phía tội quân, tội độc thần, tội chết. Tội quân lại lùng tiên án đối với thiếu niên mặc áo trắng trước mặt, rồi hắn mới bắt đầu hành động. Tốc độ của hắn nhanh hơn minh trường cửu gấp mấy lần. Đồng thời trên bầu trời xuất hiện một tia điện quang xẹt qua, chiếu sáng cả thành phố. Sau đó là một tiếng sấm vang rội, khiến đoạn giới thành những người chưa bao giờ chứng kiến thiểm điện phải sợ hãi. Nhưng đây không phải là lôi điện bình thường, đây là thần phạt. Tội quân giơ tay lên. Bắt lấy tia lôi điện xẹt qua bầu trời, tia sáng mạnh mẽ đó, hắn giữ lại trong tay trái, nhẹ nhẹ dòng điện trong tay, vẫn cuồn cuộn vọt lên, phun ra lôi tiết. Đó là sự thẩm phán của hắn. Cùng lúc đó, những tia lôi điện khác hướng về phía ninh trường cử mà rơi xuống, như một sự phán xét, không ngừng đuổi theo, quyết không buông tha. từ mạnh nhìn thấy đồng quang bị chiếu sáng bởi lôi điện, thẩm phán chi đình bị nổ ra khỏi cơ thể nàng. Nhưng giờ phút này, bóng đêm lại bao trùm nàng, giống như thủy chiều dâng lên. Mang theo linh lực và cảnh giới một lần nữa Quay về trong cơ thể nàng Vào khoảnh khắc lôi quang rơi xuống Hai tay nàng khó khăn kết hợp Ngón cái và ngón trò chạm vào nhau Hình thành một không gian lăng Hồi lưu Tư mệnh vô lực quá Sau nhiều ngày Cuối cùng nàng có thể thi triển quyền hành của mình một lần nữa Nhưng tất cả đều vô ích Tội quân chỉ nhìn nàng một cái Bình thản Lúc này linh lực của tư mệnh quá yếu Quyền hành cũng trở nên mong manh Vừa chạm và đã vỡ nát Ninh trường cử không làm gì thừa thái. Hắn lập tức vung kiếm, chém vào những tia lôi điện đang bổ xuống, kiếm quang tắt qua điện quang, những tia lôi điện vang ra, tạo thành hình tròn, lao thẳng vào tội quân. Tội quân giơ kiếm lôi điện, động tác nhìn qua rất khinh mạn, giống như lồng vũ phiêu giả trong gió, nhưng mỗi lần huy kiếm lại tạo ra một chuỗi tia sáng trói lại. Mặc dù động tác có vẻ chậm rãi, nhưng lại đầy sự tĩnh lặng và mạnh mẽ, như thế mọi thứ chỉ cần một ý nghĩ là có thể hoàn thành. Những tia lôi điện vỡ vụt rơi xuống như mưa. Điện quang dược theo phía sau, ninh trường cửu cầm hắc kiếm trong tay, lập tức là một động tác đeo kiếm, dùng thân kiếm và kiếm khí để bắn ra một phần lực lượng thẩm phán. Hắn đưa tay còn lại nhận lấy thanh kiếm dài mà Thiệu tiểu lê đưa cho, rồi tiếp tục tụ lực, một kiếm chém về phía tội quân. Thanh kiếm bình thường không thể chống đỡ được lâu, chỉ trong chốc lát, chui kiếm đã bị phá thành sắt vụn, kể cả kiếm hỏa cũng bị một tia lôi điện xé tỏa. Đinh đinh đinh. Ninh trường cửu lần nữa nắm chặt hắc kiếm, đối đầu với kiếm lôi điện của tội quân. Tu la thần lục phát động mạnh mẽ. khiến thể phách và tinh thần lực của hắn tràn ra, đạt tới giới hạn có thể chịu đựng được trong thế giới này. giống như ở thế giới bên ngoài, hắn sẽ phá vỡ trường mệnh cảnh, tiến vào tử đình. chỉ về mà linh lực, lúc này hắn không thua kém tội quân quá nhiều. tiếng kiếm va chạm vang lên không ngừng trên bầu trời đoạn giới thành, giống như tiếng chuông tang ai oán vang vọng trong không gian. những thảm phá lôi điện vẫn không ngừng tấn công, như những gia thủ bền bỉ liên tục bám theo ninh trường cử từ phía sau và hai bên. hắn mượn sức mạnh từ quyền lực vận mệnh để dẫn trùng bi về phía thập tự giá, hoặc là những kiến trúc khác. niêm đây chỉ là một kế hoãn binh, nếu như không thể tiêu diệt những thẩm phá này, sức mạnh của chúng sẽ không bao giờ biến mất. Ninh Trường Cửu như thể đang quay lại vũ dạ phố dài ngày xưa, vẫn như cũ sử dụng kiếm, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ theo một lộ tuyến đơn giản nhất, chấn động tạo ra phong mang có thể cắt đứt kim ngọc. Tuy nhiên, kiếm của đội quân không hề kém cỏi hơn kiếm của hắn. Sau vài chiêu giao đấu, bầu trời đầy lôi quang, niêm kiếm ảnh của Ninh Trường Cửu bị cuốn đi, Mỹ áp chế quay lại, xoát. Một đạo điện quang từ bên cạnh cơ thể ninh trường cửu xẹt qua, chỉ vừa chạm vào sương sườn hắn. Lôi điện nổ tung trên người, cơn đào nóng bỏng khiến cho thân thể mạnh mẽ của hắn, dù đã trải qua nhiều năm tôi luyện, cũng bị để lại dấu vết đen đúa. Ninh trường cửu hơi dừng lại, kiếm của hắn chậm lại một nhịp. Tội quân nhanh chóng tận dụng khe hở, những lôi quang dày đặc như biển eo đổ xuống, đè ép. Ninh Trường Cử ép kiếm đón đỡ, nhưng kiếm vực của hắn còn chưa kịp hình thành đã bị đánh tan, cơ thể bị đào sầm sét đánh trúng, như thiên thạch đập xuống dưới mặt đất. Đám người đã sớm tản ra tránh xa, Ninh Trường Cử bị đánh bay vào một ngôi nhà, bụi mù bay lên, ngay lập tức bị điện quang chiếu sáng, những hạt nhỏ rõ ràng. Hắn nghiến răng đứng dậy, dung hấp kiếm đánh vào những đạo lôi điện còn sót lại, nhưng lại bị vài đạo khát đánh vào, đẩy hắn ra khỏi tòa nhà đã bị phá hủy. Lúc này trên không, Thiệu Tiêu Lôi nóng lòng như lửa đốt. nhìn về phía ninh trường cử, nằm mang tư mệnh trên lưng dùng dây đỏ cuốn lấy thập tự giả kim sáp, nên chóng trượt xuống thân thể hắc xà làm giảm lực tác động nhảy xuống mặt đất tư mệnh khẽ rên một tiếng từ từ tích tụ lại sức lực không dễ rủi nhiều trong khi đó huyết vũ quân lợi dụng khoảng trống chiến đấu cõng dạ trừ điên cuồng chạy trốn tìm cách tránh xa càng xa càng tốt ninh trường cử áo trắng đã bị đánh thành vết sẫm cánh tay lộ ra cơ bắp tuy không quá cường tráng nhưng dưới ánh điện quang toàn bộ cơ thể hắn đỏ rực và đầy sức mạnh. cầm hắc kiếm, hắn nhìn về phía thiệu tiểu lê đang chạy tới, hồ lớn, lui lại, thiệu tiểu lê giật mình, bước chân vội vàng rút lui. sau một khoảnh khắc, một tia lôi điện cấu thành kiếm từ trên trời giáng xuống mẹ xuống mặt đất, tội quân xuất hiện từ sau kiếm, một tay tựa vào kiếm, khoanh lưng lại với thiệu tiểu lê, áo bào đèn phấp phới, mũ dài vành nón phủ kín, ánh mắt như thể thấm đẫm sự u tối của thiên đạo, ẩn giấu trong bóng tối, ninh trương cừ nhìn vào hắn, cảm thấy một loại cảm giác không thể chiến thắng. Tội quân mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn từng tưởng tượng, dù Ninh Trường Cửu được vận mệnh yêu ái, được Tu La Thần Lục trợ giúp, dùng toàn bộ sức mạnh để đối địch, nhưng vẫn không thể chiến thắng và chịu thương tích từ tội quân. Tội quân quay lại liếc nhìn một cái, lúc này Thiệu Tiểu Lê cảm thấy như một cú đấm vô hình đập vào bụng mình, khiến nàng không thể thở nổi, thân thể nàng cong lại đột một lùi về, va và vào một cây cột đá lớn, trên lương tư mạnh, nàng đau đớn hừ một tiếng, linh lực kiệt quệ, không còn sức vận hành. Tu tựa quân chỉ thốt ra một chữ, kim sắc thập tự giá bỗng nhiên tan vỡ, hóa thành hàng vạn tia sàng kim quang, rơi xuống như mưa bụi. Nó tựa như một đóa hoa mạn châu sa, tư sợi kim sắc quấn quanh cánh hoa, biểu thị sự giam cầm. Nó hình thành một lao tủ kim sắc không thể thoát khỏi. Thiệu tiểu lê và tư mệnh bị vây trong đó, còn con quạ đen rừng trên lồng giam, phát ra những tiếng quái dị, giống như một ngục tốt âm lãnh. Nó không chỉ là một khôi lỗi biết tuân lệ. May mắn là trước đó, ninh trường cửu và tư mệnh chưa chính thức kết linh thế. Nếu không, vào thời điểm mấu chốt này. Hát nha sẽ tiến vào, tước đoạt linh trí của cả hai người. Ninh Trường Cử lúc này cũng không thể giúp đỡ các nàng, hắn phải dẫn dụ tội quân. Về những việc khác trong thành, hắn chỉ có thể hy vọng vào Thiệu Tiểu Lê, liệu nàng có thể phá vỡ lồng giam này, không biết nha đầu này có đáng tin hay không. Ninh Trường Cử thân ảnh chớp một cái, linh khí bùng lên, áo trắng lướt sát mặt đất, lao về phía cổng thành. Dù hắn đã chuẩn bị mấy trận pháp phi không, nhưng những pháp trận truy đuổi từ điện thẩm phán vẫn không buông tha hắn. Lúc này, hắn không có thời gian vẽ lại trận pháp. Tội quân đưa tay vẽ ra một vòng tròn hoàn hảo. Khi vòng tròn hình thành, một cánh cửa thành hắc ám vô tận mở rộng, ngưng tụ lại như một tấm bình chắn, ngăn không cho Ninh Trường Cửu thoát ra ngoài. Ngay khi đó thân ảnh Tội Quân thoáng động, kéo lấy thanh lôi điện kiếm trong khoảnh khắc đã đuổi kịp Ninh Trường Cửu. Âm thanh đình tai nhức óc như những tiếng chuông canh đêm rồn dập vang lên. Ninh Trường Cửu bị lôi điện thiêu đốt, áo trắng bị cháy đen. Đến gần cổng thành Tội Quân bỗng nhiên dừng lại, trong tay hắn thanh lôi điện kiếm dài ra mấy lần. Cùng lúc đó. Áo bào đen của hắn phát ra tiếng vù vù, đó là âm thanh của thế giới pháp tác bị xé rách, toàn bộ không gian phản vệ lại về phía tội quân. Trong mắt Ninh Trường Cử, thanh kiếm phóng đại dấp đôi, đến gần, hắn không biết phải đón đỡ thế nào, chỉ có thể dùng thân thể tu la để cứng dặn đối kháng. Kiếm khí nổ tung, cơ thể Ninh Trường Cử như một quả pháo hoa vỡ tung, bay vào bóng tối của thành trì. Hắn va vào, vào màn đen như mực, rồi rơi xuống, thân ảnh trở nên chậm lại. Màn đêm này giống như một đầm lầy, đây cũng là một loại lao tù, không thắng được. Ninh Trường Cử trong đầu thoáng chốc lóe lên một suy nghĩ ủ rũ. Tội quân quá mạnh mẽ, hắn làm sao có chút cơ hội nào? Đây chính là thần quốc chi chủ, mệt mỏi quá, tuyệt vọng giống như đàn rơi vô tận, ảo ảo bay qua thức hải, che khuất bầu trời. Tỉnh lại đi, đừng để rơi vào cái bẫy của tội quân. Trong cơ thể, kiếm kinh chi linh đột nhiên quát lên. Ngươi muốn chết thì đi, đừng kéo theo mạng của ta cùng một chỗ. Ninh Trường Cử tinh thần bừng tỉnh một chút. Ninh Trường Cử, ngươi còn chưa hiểu sao? Trên đời này đâu có cái gì gọi là vô thượng pháp tắc. chỉ có sự nghiền ép của tất cả lực lượng mà thôi, ở bên ngoài, tội quân có sức mạnh như vậy, có thể nghiền nát người như một con kiến, nhưng ở đây không giống, hắn bây giờ đã sử dụng hết thảy, đó là giới hạn của hắn. Pháp tắc của hắn không phải là không thể phá vỡ, cũng không phải không thể bị tiêu diệt, thậm chí có thể bị chạm diệt, có thể bị xóa bỏ, chỉ cần ngươi có đủ sức mạnh ngang hàng hoặc mạnh hơn hắn. Tỉnh lại đi, kiếm kinh chi linh trong tâm hồ khơi dậy xong lớn, Ninh Trường Cử bị bóng tối ăn mòn tinh thần lực, mắt hắn mở đi, Kim sắc chỉ còn như cơn bão cát, trong tử phủ, đầu kia Kim Ô từ lâu đã thèm thuồng bóng tối này, nhưng lúc trước tinh thần hắn bị tội quân quấy rối nên không nhận ra. Tội quân đứng trước cổng thành, màn đen trước mặt hắn, muốn đưa lưỡi điện chi kiếm vào để hoàn toàn tiêu diệt sức lực của Ninh Trường Cử, rồi lột trần những bí mật từ ngàn năm trước, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, bóng tối dày đặc bị phá vỡ, một tia sáng kim quang rực rỡ xé tọa màn đêm, Ninh Trường Cử vung thanh kiếm hắc sắc trái đỏ, như một loại lửa vàng rực rỡ, đâm xuyên qua bóng đêm, chém về phía trước. con người và hắc kiếm cùng lúc sáng lên kim quang, ánh sáng vào dực nút trừng hắc kiếm, đồng thời xé rách không gian đen tối dày đặc như đầm lầy. trên tâm cảnh bầy bước như phật quang hạ vòng lượng, bại vỡ, tứ tán ra. tâm cảnh cùng kim mô hỗ trợ lẫn nhau, linh đài trở nên trong suốt. những điểm đen trước kia trên long vũ kim ô do tội quân an mòn cũng tan vỡ. tiếp theo, kim diễm kiếm phong nhô ra, Trước tiên mở ra một cánh cửa đen như mực. lưỡi kiếm nhẹ nhàng, như sợi tơ lụa trượt ra, giống như cây kéo. tội quân áo bào cũng bị ánh sáng chiếu rọi. lồng vũ đen tiền trên áo bao phủ một lớp kim sắc nóng hồi chỉ có chiếc mũ dai vành nón vẫn đen kịt không ánh sáng nào có thể lọt vào bóng đêm bị phá vỡ minh trường cử hai tay nắm chặt chuôi kiếm bổ xuống mạnh mẽ tội quân dùng lôi điện trì kiếm ngăn cản Đang, một tiếng va chạm dữ dội vang lên khi kim kiếm và lôi điện trì kiếm đụng nhau hai thanh kiếm mang theo lực mạnh mẽ bước nhau kiếm khí và dòng điện lượn lờ quấn lấy nhau hai gò má của họ gần kề nhau trong lúc giao chiến Ninh Trường Cử không rời mắt khỏi tội quân, ánh mắt kim sắc như vương lên từng đợt cát bụi, không khí giữa họ bị kiếm và điện xé rách, tạo thành những tiếng nổ liên tiếp. Cánh tay Ninh Trường Cửu kéo căng như một đứt. Ấy ế hắn đột ngột gào lên, trên kiếm phòng, kim diễn biến thành hình dạng kim ổ, là vút lên không. Đồng thời, tội quân cũng vung lôi điện chi kiếm chẻ ngang qua, Cưa nát không khí, trong tiếng động chói tai, điện quang vang ra khắp nơi. Khi hai thanh kiếm giao nhau trong một vụ nổ cực mạnh, chúng bắn ra xa. Ninh Trường Cử lảo đảo lùi lại mấy bước. phải dùng kiếm làm điểm tựa để giữ vững thân thể. tội quân cũng lùi lại, dùng lôi điện chi kiếm chèm những sợi kiếm y vương viu không ngừng. thân hình hắn nhẹ nhàng tiếp đất. ninh trường cửu trên kiếm kim diễm vẫn chưa tắt, dù hắn không chiếm được ưu thế dưới kiếm tội quân, nhưng với nhất kiếm sau này, hắn đã chặt đứt hết thảy quyền lực thẩm phán mà tội quân từng áp lên mình. chỉ như kiếm linh đã nói, quyền hành không phải là vô địch tuyệt đối, chỉ có vô địch cảnh giới và lực lượng mới là vô địch thật sự. hơi thở ninh trường cửu dồn dập trong lòng dâng trào khí thế. đủ sức để thí thần chiến đấu, nhưng kiếm kim chi linh lại tiếp tục làm lạnh lòng hắn. ngươi còn thất thần làm gì? chạy nhanh đi, chạy nhanh đi! chẳng lẽ ngươi đang chờ tội quân phát động lần tiếp theo quyền hành trị ngươi bằng tội độc thần? kiếm kim chi linh hét lên, đừng quên kế hoạch ban đầu. đinh trường cử vặn đầu nhẹ, kiềm chế lại sự hưng phấn trong lòng. hắn biết, khi chưa đạt được quyền hành đồng thời từ vận mệnh và thời gian, hắn tuyệt đối không thể thắng tội quân. trong ánh mắt kim diễm của đinh trường cử, lửa giận càng lúc càng cháy lớn. Tội quân lặng lẽ quan sát nhất kiếm xé rách bóng tối, rồi bị bước phải lùi lại, than nhẹ một tiếng. Không ngờ mấy ngàn năm trôi qua, ngươi vẫn mạnh mẽ như vậy. Ninh Trường Cửu trong lòng suy nghĩ, ngươi là tội quân, sao lại im lặng như vậy? Sao mấy lần ta hỏi mà ngươi không chịu nói về thân phận của mình? Rõ ràng là không muốn tiết lộ với ta, vậy sao lại cứ giữ bí mật? Cảm giác đó khiến hắn càng thêm tức giận, cả người tỏa ra sát khí, Tu La Thần Lục cuộn lại quanh thân, mỗi vòng khí đều sáng rực như hồng chung Ngay sau đó, Ninh Trường Cửu bỗng nhìn biến mất tại chỗ. Tội Quân vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn biến mất, không có chút cảm giác bị lừa, chỉ có một tia dao động không gian mà hắn cảm nhận được. Thiếu niên này rõ ràng cũng sử dụng một loại phi không trận pháp tương tự, những tia kim diễm và sát khí trước đó của hắn đều là ngụy trang, chỉ là để làm nổi bật lên những điểm sáng ẩn trong màn sương kim. Ninh Trường Cử đã xuất hiện trên một vùng hoa nguyên. Từ xưa đã có câu, thỏ khôn có ba hang, khí trước hắn và Hắc Vũ đối đầu ngoài thành đã chuẩn bị rất nhiều cho trận chiến này. Nơi đây có trận pháp, có cạm bẫy Mỗi trăm Lý lại có một thanh kiếm được hắn giấu sẵn, để đối phó với bất kỳ tình huống nào, nhưng giờ đây, những điều đó có vẻ chẳng có ích gì đối với tội quân, không thể ngăn cản được bước chân của hắn. Đây là một canh bạc lớn, nếu tội quân giờ đây đi giết dã trừ hoặc cướp lấy quyền lực của Tư Mệnh, thì tất cả những gì hắn chuẩn bị cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Nhưng may mắn thay, không lâu sau, Ninh Trường cử kéo dài tinh thần lực, cảm nhận được một cơn dao động từ bóng tối phía sau, giống như mũi tên phá không lao đến, đó chính là tội quân, trong mắt hắn Ninh Trường cử chính là kẻ duy nhất cần phải giết Chỉ có thể giết chết hắn Nếu không, sự truy sát sẽ không dừng lại Mấy nhìn năm trước Tội quân đã có thể cướp được quyền hành của thần chủ sau khi tái sinh Điều này không phải nhờ vào những cuộc đối đầu trực diện như bây giờ Hẳn khi ấy đã tính toán rất kỹ lưỡng Thậm chí không ngần ngại giết chết những người bạn tốt của mình Nhưng giờ đây Tội quân lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ Sau 500 năm tịch mịch Hắn cũng khao khát được đối đầu kiếm với kiếm Quyết đấu sinh tử một lần Tất nhiên lý do lớn nhất là vì hình chiếu của hắn không liên quan gì đến bản thể, nên tội quân có thể thoải mái sử dụng bất kỳ chiêu thức nào, không cần lo lắng về việc có mất mát gì hay không. Nhưng ninh trường cử thì không thể như vậy. Cửa thành mở rộng, ảo bào đèn lướt ra khỏi thành, nhập vào bóng tối, thân ảnh như một đường chỉ đen, hòa vào màn đêm, lướt đi xa. Lôi điện cắt qua nhám thạch, xé toạc cây cối, nơi đi qua vạn vật đều bị tàn phá. Ninh trường cử nhớ lại kế hoạch đào vong mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, thi triển ẩn tức thuật, hòa mình vào bóng đêm, im lặng không một tiếng động. Hắn không thể xác định mình có thể duy trì tình trạng này lâu bao lâu. Hắn hiểu rằng trong trận chiến này, một chút là quyền hành của Tư mệnh, nhưng Vương Thành vốn đã khó khăn, giờ lại càng thêm hoang tàn. Bóng đêm bao trùm trên các con phố, người dân đã chạy trốn được bảy tám phần, còn lại chỉ thấy những xác chết do chiến đấu gây ra, xác lính, thi thể vương vãi khắp nơi. Sân khấu kịch trước đó đã bị phá hủy, những cây gỗ bốc cháy, đèn lồng đỏ rơi rớt đầy đất, giấy bị thiêu cháy sạch sẽ, chỉ còn lại những trúc giàn đang cháy đỏ. Nhìn những quả cầu lửa lăn trên mặt đất theo gió côn giỏ. Càng đi xa, các ngôi nhà hai bên đường đã sụp đổ tan hoang, lều bạt cũng bị gió cuốn, lật ngược hơn phân nửa. Ta họa nối tiếp như đang thanh tẩy thành phố này, có thể thấy được tội ác, những tiếng kêu vào và khóc lóc vang lên khắp nơi. Ở trung tâm, trong lao tủ kim sắc, tư mệnh tựa người vào trụ đá, đôi mắt khẽ mở nhìn về phía trước. Trước mắt nàng, Tiểu tiểu lê cầm kiếm, linh lực dồn vào, liên tục va chạm vào cái lồng giam kim sắc. tiếng va chạm vang lên kiếm sắp bị đẩy ra kiếm phong thậm chí bắt đầu vặn vẹo biến hình Đừng phí sức, tư mệnh lạnh nhạt nói ngậm miệng nếu không phải vì ngươi mà ra vẻ đâu có cục diện này bây giờ thì sao chúng ta đều không thể thoát thiệu tiểu lê quay lại tức giận nhìn tư mệnh tư mệnh cười nhạt đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta giờ này không còn là hình chuyên kệ của ngươi nữa ngươi thật sự nghĩ mình có thể thắng ta thiệu tiểu lê trong lòng không khỏi nhớ đến đêm hôm đó sự truy sát kinh hoàng người sát thần sinh đẹp giờ đã thoát khỏi trói buộc Đứng sau lưng mình lại lùng nhìn, mà những việc mình đã làm với nàng gần như là những thù hận không thể hòa giải được. Thiệu tiểu lây nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh nói, bây giờ chúng ta phải hợp tác, tìm cách thoát khỏi đây. Nếu không, khi tội quân giết lão đại, kết cục của ngươi cũng chẳng khá hơn đâu. Tư mệnh vẫn lại lùng tựa vào trụ đá, mắt hơi khép lại, cười nhạt. Dù sao cũng là một lần chết, nhưng trước khi chết, ta có thể mãi mãi làm nhục ngươi, còn ngươi chỉ có thể chịu đựng những đòn đáng cay mà chết. Là thế này, à? đây chính là câu mà thiệu tiểu lê đã nói với tư mệnh trước đây giờ đây lời này lại bị tư mệnh trả lại thiệu tiểu lê nhìn tư mệnh trái tim đập thình thịch ánh mắt không khỏi lướt qua vết thương trên cánh tay nàng không biết nàng có phải đã tính toán kỹ lưỡng hay chỉ đang diễn một vở kịch vô vọng thiệu tiểu lê cũng không nhượng bộ nói vậy thì ngươi có bản lĩnh đánh ta đi ta ngược lại muốn xem thử cái yêu nữ này còn có bao nhiêu khí lực nếu người đánh thắng được ta ta không có lời nào để nói nhưng nếu ngươi đánh không lại thì đừng hòng giữ được chút thể diện nào Tư Mệnh khẽ miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, nàng từ từ đứng dậy, tiến về phía Thiệu Tiểu Lê, bước chân của nàng nhẹ nhàng, mỗi bước rơi xuống đất đều im lặng, nhưng lại khiến Thiệu Tiểu Lê cảm thấy một sức mạnh áp bức rất mạnh mẽ. Không được lại gần, Thiệu Tiểu Lê lập tức lên tiếng, "Nếu ngươi dám tiến thêm một bước, ta sẽ rút kiếm." Tư Mệnh nhìn nàng, khẽ nhíu mày, nói, "Ồ, thật sao?" Nàng nhẹ nhàng nâng váy, bước chân ngọc nhét lên, như một tiểu thư danh môn vọng tộc, từng bước đi qua cửa. thiệu Tiểu Lê trố mắt nhìn chân nàng. Một đôi chân tinh xảo như tiết, nhẹ nhàng đạp lê mặt gạch Lại bước tiếp, thiệu tiểu lê siết chặt kiếm trong tay Trái tim lập mạnh đến mức có thể nghe thấy Nàng nói, không cho phép động nữa Ta, ta sẽ nhịn ngươi thêm một bước cuối cùng Nếu ngươi còn dám động, ta sẽ rút kiếm ngay lập tức Tư mệnh thấy thiệu tiểu lê hơi lùi lại Nàng chiêu chọc À, làm sao vậy? Mới vừa rồi khí thế lửng lẫy Rồi đánh một cái lại một cái vào người ta Chẳng phải rất uy phong sao Giờ sao vậy? Lại định đánh ta à? dùng kiếm của người, dùng tay của người, hay là dùng cái móng vuốt của người đây? Tư mệnh cười khẽ, nụ cười của nàng như hoa nở trong gió, mang chút kiêu hãnh và quyến rũ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Những nhân vật trước kia mạnh mẽ giờ bỗng chốc đảo lộn, khiến Thiệu Tiểu Lê không thể tiếp nhận nổi. Trước đây nàng là người uy nghiêm, nhưng bây giờ trước mặt Tư mệnh, nàng lại cảm thấy sợ hãi. Tư mệnh đúng là mạnh mẽ. Thiệu Tiểu Lê rõ ràng nhận ra điều này và mặc dù nàng đã luyện tập mấy tháng với kiếm thuật, mèo ba chân. Ninh là không nghĩ rằng nó có thể uy hiếp được đối phương. Hơn nữa, nàng thấp hơn Tư Mệnh nửa cái đầu, dù chỉ về khí thế, nàng vẫn bị áp chế hoàn toàn, quỳ xuống. Tư Mệnh đứng trước mặt nàng, ngẫu nhiên lên tiếng: "Ngươi dập đầu cho ta, vừa đập vừa cầu xin tha thứ, nói rằng mình nhận lỗi, phải làm sao để ta hài lòng mới thôi." Thiệu Tiểu lê mặc dù luôn tự hào về bản thân, là người có thể mềm mỏng, nhưng kiếm thuật của nàng lại do Lão Đại dạy. Giờ mà quỳ xuống, chẳng phải giống như Lão Đại cũng quỳ xuống sao? Nàng không thể để Lão Đại mất mặt, dù bản thân nàng có thể chịu được. nghĩ vậy, thiệu tiểu lê nhìn tư mệnh khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng bất lực, cuối cùng vẫn phải quỳ xuống. tư mệnh nhìn thiếu nữ trong váy đỏ quỳ dưới chân mình, chậm rãi đâm chân lên, định dẫm lên đầu nàng, muốn trả lại tất cả những nhục nhã mà nàng đã phải chịu. trong lòng tư mệnh dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, nhưng vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng như sương lạnh trên đỉnh núi, không hề giao động. thiệu tiểu lê run lẩy bẩy quỳ xuống, nàng liếc nghe thấy tư mệnh nhẹ nhàng nhấc chân, đôi bàn chân ngọc trắng tinh trông như ngọc thạch khắc hình, mắt cá chân trần trụi càng lộ rõ vẻ tinh xào đặc biệt. lớp sáng mịn trên bàn chân, Cùng vết đỏ nhạt, gần như không thể thấy nhưng lại mê họ vô cùng. Vết đỏ. Thiệu Tiểu Lê trong lòng hơi động, sắc mặt vốn sợ hãi bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Bỗng một tiếng hắc, vang lên, Thiệu Tiểu Lê vung kiếm chém thẳng vào chân ngọc của Tư Mệnh đang dẫm tới. Tư Mệnh thần sắc thay đổi, nàng co chân lại, định đạp vào tay Thiệu Tiểu Lê đang chuẩn bị xuất kiếm, nhưng kiếm của Thiệu Tiểu Lê quá nhanh, Tư Mệnh thất bại trong việc tránh né. Nàng vội vàng lùi lại, nên chóng dẫm lên những bước chân tinh tế, tránh khỏi những kiếm ảnh xung quanh. kim sắc lồng giam sáng lên váy đỏ và váy trắng hòa vào nhau trong không gian đó thiệu tiểu lê cầm kiếm trong tay từng chiêu từng chiêu đều chuẩn xác như một tấm lưới áp chế tư mệnh không thể động đậy tư mệnh không ngờ mình đã bị đối phương nhìn thấu nàng âm thầm kêu khổ bị đối phương gắt cao ép chế ngay cả quyền lực cũng không thể sử dụng chỉ có thể dùng linh lực để chống trả nhưng sau 7 ngày bị tra tấn tư mệnh đã bị hao mòn sức lực và tinh thần giờ phút này đối mặt với kiếm pháp của thiệu tiểu lê nàng không còn là đối thủ đinh một tiếng vang lên, Tư mệnh bị dồn đến góc tường đá, cổ nàng nghiêng sang một bên, thanh kiếm cắm vào, vài sợi tóc bạc rơi xuống. Thiệu Tiểu Lê cầm chui kiếm, rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, nàng đã lấy lại phong độ hùng mạnh của mình, nàng tiến lại gần Tư mệnh, hai người mặt đối mắt, khoảng cách rất gần, bộ ngực gần như kề sát nhau. Lão đại quả nhiên không lừa ta, mấy người như chẳng qua cũng chỉ là hồ giấy. Thiệu Tiểu Lê hừ một tiếng nói, chút bản lãnh này mà cũng dám ngả ta quỳ xuống, người quả thật gan lớn thật. Thực ra nếu không phải vì nàng vô tình nhìn thấy vết đỏ trên bắp chân tư mệnh, đoán được nàng giờ không còn khả năng chữa trị vết thương, thiệu tiểu lê có thể cũng sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha thứ. Nhưng tư mệnh lại thở dài, mắt nhắm lại, nàng có thể đoán được mình sắp phải chịu đựng những gì, nhưng đây chính là cái giá nàng phải trả cho sự thất bại của mình. Tuy nhiên, thiệu tiểu lê không hành động thái quá, nàng ngượng đầu lên, nghiêm túc nhìn tư mệnh, nói, ta sẽ lòng xin lỗi về hành động và lời nói của mình trước đây, ân oán giữa chúng ta tạm thời gác lại. sau này tính sau giờ chúng ta không muốn lãng phí thời gian nữa cùng nhau nghĩ cách thoát khỏi đây có được không từ mạnh nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của nàng bây giờ nàng đã bị áp chế khi thế không còn mạnh mẽ như trước nữa thiệu tiểu lê đồng ý thỏa hiệp nàng đương nhiên là đồng ý nhưng đồng ý không có nghĩa là nàng cam tâm tư mạnh tay trái lặng lẽ bóp lấy quyết trong tay áo mặt không đổi sắc nhẹ nhàng gật đầu nói theo lời người ừm um, đừng có gạt người nha thiệu tiểu lê nhắc nhở nhưng nàng cũng cảm thấy lời này chẳng có mấy sức mạnh nàng muốn nói đến chuyện lập huyết thệ Nhưng nàng không hiểu rõ về huyết thệ, cũng lo lắng tư mệnh lại lừa gạt mình. Ta làm sao gạt ngươi chứ, ta cũng không đánh lại ngươi. Tư mệnh đang chuẩn bị hoàn thành pháp quyết, nhưng nàng biết lúc này không thể hành động theo cảm tính, phải phân rõ chủ tớ. Tuy nhiên, vô luận thế nào, nàng vẫn muốn khống chế thiệu tiểu lê trước, đánh nàng một trận cho hà giận. Nay khi pháp quyết sắp hoàn thành, tay trái của nàng bất ngờ bị thiệu tiểu lê nắm chặt, tư mệnh trong lòng giật mình. thầm nghĩ động tác của mình nhỏ như vậy mà vẫn bị phát hiện sao? khi thấy thiệu tiểu lê kéo tay nàng về phía ngực khuôn mặt nhỏ chân thành nói chúng ta ngỡ tay ng tư mệnh nhạt nhiên rồi bất đắc sĩ nở nụ cười trong lòng nổi lên một cảm giác không thể làm gì nhẹ nhàng thở dài nàng cũng đưa ngón út ra móc tay cùng thiệu tiểu lê cả hai cùng thốt lên lời hứa hẹn trẻ con sau đó nhẹ nhàng buông tay lần này không được đổi ý nhé thiệu tiểu lê nói với vẻ chân thành được tư mệnh thật lòng đáp ứng vậy là cả hai tạm thời gạt bỏ cừu hận và khúc mắc trong lòng, bắt đầu cùng nhau nghiên cứu cách thoát khỏi tình thế. Tư Mệnh với tư cách là một thần quan trong quá khứ, kiến thức rất rộng, nàng bị đóng đinh trên thập tự giá, vì vậy nàng cũng hiểu rõ hơn về kiểu giam cầm này. nuôi thử lại một lần nữa với nhất kiếm đi. Tư Mệnh hỏi, Thiệu Tiểu lê không nói gì, chỉ vung kiếm lên, tiếng kiếm vang lên thanh thoát. Tư Mệnh nhẹ nhàng vuốt tai bình, nghiêm túc nhìn vào kim sắc lõm giam dưới kiếm phong, đôi mày nàng hơi trao lại, kiếm cho ta. Tư Mệnh bỗng nhiên nói, Thiệu Tiểu lê còn có chút lo lắng trong lòng, nhưng cũng đưa kiếm cho nàng. Tư Mệnh cầm kiếm, chém mạnh vào lồng giam, lần này khi kiếm chạm vào lồng giam, phản ứng hoàn toàn khác so với khi Thiệu Tiểu lê xuất kiếm trước đó, từng vòng sóng kim sắc vỡ ra, có thể thấy rõ bằng mắt thường. A, Tư Mệnh nạt nhiên, lại chém miết kiếm, lần nữa nữa, sóng kim sắc nổi lên, nàng đưa kiếm lại cho Thiệu Tiểu lê, thở dài nói, đừng ồm công, đây là lực lượng pháp tắc, chúng ta bây giờ không đủ sức mạnh, không thể phá, không thể chém vỡ. Tiểu Tiểu Lê biết rằng lúc này, mọi thứ liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người, Tư Mạnh cũng không lừa gạt nàng, nàng thất vọng cúi đầu, tâm trạng càng thêm ể oái, cô gái buồn bã, trong mắt nàng, chiếc lòng giam như càng lúc càng rộng lớn hơn. Thiệu Tiểu Lây nhận ra sự thay đổi này, liền nói, vốn dĩ là không thể chém đứt, nhưng giờ cái lòng sắt này lại tiếp tục mở rộng, liệu có chừa cho người sống đường lui không? Rộng thêm, Tư Mạnh nghi ngờ hỏi, ngươi đang nói cái gì vậy? Thiệu Tiểu Lê nghĩ rằng... Tư Mệnh đang cố tình chiêu chọc mình, có chút tức giận. Nàng đưa tay rời khỏi lồng giam, dùng ngón cái và ngón trỏ quấn lại, rồi nhẹ nhàng buông ra, cố gắng giữ cho lồng giam không thay đổi kích thước, rồi ném nó về phía Tư Mệnh chất vấn. Như thế này còn chưa đủ sao? Tư Mệnh nhìn nàng vuông tay, ánh mắt có chút nạc nhiên. Sau đó, nàng nhanh chóng suy nghĩ lại và hỏi. Trong mắt người, chiếc lồng giam này có màu gì? Thiệu Tiểu Lê đương nhiên đáp, màu vàng. Tư Mệnh thở dài, buôn đã nó. Trong mắt ta, nó là màu trắng. Màu trắng. Trong mắt ta. Nó là màu trắng Sao có thể là màu trắng Thiệu tiểu lê tức giận Cảm thấy tư mệnh chắc chắn đang cố làm rối loạn tâm trí mình Nếu không phải vì chuyện trước đây nàng đã muốn phạt tư mệnh một trận Tư mệnh thở dài thêm lần nữa Nói trong mắt ngươi nếu chiếc lồng giam này là màu vàng Có nghĩa là đạo tâm của ngươi chưa bị quá nhiều cản trở Không bị bê Hoặc còn tâm cảnh của ta lại bao phủ Bởi một bóng ma lớn Mà bóng ma đó lại là màu trắng Một người nữ mặc trang phục màu trắng thiệu tiểu lê nhớ lại lần trước dạ, trừ đã kích nàng một phen, không khỏi nhìn thêm vài lần và tư mệnh, làm sao cũng không thể tưởng tượng ra được người xinh đẹp như vậy, lại còn hơn cả những gì nàng tưởng. trên thế giới này, có lẽ chỉ có lão đại hai vợ mới có thể ép nàng xuống một bậc. dù nàng chưa từng gặp qua họ, nhưng cảm giác của nàng là như vậy. thiệu tiểu lê nửa tin nửa ngờ hỏi, ngươi có chăm chú vào chuyện này không? tư mệnh gật đầu đáp, ta không cần thiết lừa ngươi, liệu ngươi cũng không dám. thiệu tiểu lê lầm bầm, sau đó hỏi tiếp, vậy phải làm sao bây giờ? tư mệnh nói. thấp ngươi ở thế giới này có thể không hiểu, nhưng ngoài thế giới này, có một cảnh giới cao hơn gọi là tử đình cảnh. để bước vào tử đình cảnh, phải trải qua một kiếp tâm ma. cái lồng giam này tuy không đến mức sinh ra tâm ma, nhưng về một nghĩa nào đó, nó không kém gì. thiệu tiểu lây nhanh chóng hiểu ra, ý ngươi là ta phải chiến thắng đội tâm bình sao? nghe thật quái lạ. tư mệnh thở dài, lắc đầu, thực ra ta không nên nói với ngươi những điều này. nếu ngươi tâm vô bàng vụ, không có tạp miệng, không kính sợ, nói không chừng, ngươi có thể trực tiếp chặt đứt nó. Nim ta lại nói rõ với ngươi, theo một nghĩa nào đó cũng là tạo thêm một mảnh tầm trưởng cho ngươi." Thiệu Tiểu Tiểu Lê hỏi, "Vậy ta không tin thì sao?" Tư mệnh không nhịn được cười, không ngờ tiểu cô nương này lại có tâm trí lớn như vậy, vừa xa tưởng tượng của nàng. Thiệu Tiểu Lê buồn bã nói, "Không ngờ phải giày vò lâu như vậy, cuối cùng lại quay lại điểm xuất phát, thật đáng giận." Lúc này trong mắt Thiệu Tiểu Lê, cái lồng kim sắc lại lớn thêm vài phần, nàng hít một hơi, vô ý thức duỗi tay ra nắm chặt thành sắt, hy vọng có thể kiềm chế nó không tiếp tục lớn lên. Tư Mạnh nhìn nàng, chợt thành nói, nếu ngươi có thể dựa vào nhất kiếm của mình, có thể có cơ hội thoát ra ngoài. Thiệu Tiểu Lệ nhẹ gật đầu, ta thử xem. Nàng nhớ lại những gì Ninh trưởng Cửu đã dạy mình, linh khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển tay, và kiếm hòa làm một. Nàng thử đâm ra với tư thế kỳ lạ, nàng liên tục thử mấy chục kiếm, nhưng đều không thành công. Linh lực hao tổn mạnh mẽ, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Tư Mạnh đứng sau lưng nàng, hai tay vòng qua ngực, nhìn nàng thi triển nhất kiếm mà càng không thể tưởng tượng nổi. Mí mắt nàng rủ xuống, thở dài yếu ớt. Thiệu tiểu lê nghe thấy tiếng thở dài của nàng, bực bội nói, ngươi lợi hại như vậy, sao không thử một lần đi. Tư mệnh lắc đầu, đạo tâm của ta đã bị bóng ma từ 700 năm trước chém đi, huống chi là bây giờ. Thiệu tiểu lê lộ vẻ khinh bỉ, sau khi thử thêm vài kiếm, thiệu tiểu lê cũng cảm thấy kiệt sức, nam chống kiếm, đứng nghiêm một bên, mồ hôi lấm tấm trên trán thần sắc thất vọng, tư mệnh nhàn nhạt nhìn thiệu tiểu lê, rồi bắt đầu trò chuyện. Thật ra thì ngươi cũng là một đại mỹ nhân Ngày thường không trang điểm thì thôi Sao đầu cũng không trải gì cả Thiệu tiểu lê lít là một cái áp Ngươi hiểu cái gì Mẫu thân khi ta còn rất nhỏ đã nói với ta Hồng nhàn bạc mệnh Cho nên ta chỉ muốn sống đơn giản Không cần làm gì nổi bật Lần này nếu không phải vì nhiệm vụ của lão đại Ta mới lười trang điểm Hồng nhàn bạc mệnh à Tư mệnh nghe xong Nghĩ rằng nàng chỉ đơn giản là buông thả Không ngờ lại có lý do sâu xa như vậy Đúng vậy Thiệu tiểu lê tiếp tục Ngươi nhìn đi, ta chỉ vừa mới trở nên xinh đẹp một chút liền bị giam ở đây Ngươi cũng vậy, dù mạo của ngươi đẹp như thế Lại phải chịu khổ Thiệu tiểu lê nhớ đến tình cảnh hiện tại của họ Không nói thêm nữa Tư mệnh bình thản nói Ta sống hơn một ngàn năm, cũng không phải là ngắn Thiệu tiểu lê cảm thấy đau lòng, nói Nhưng ta mới chỉ 17 tuổi Tư mệnh hỏi, ngươi thích ninh trường cử à Thiệu tiểu lê đáp ngay Ta và lão đại mãi mãi là huynh đệ tốt Tư mệnh mỉm cười hỏi tiếp Nếu như chúng ta sắp chết? Ngươi có cơ hội gặp Ninh Trường Cửu để nói lời cuối, người vẫn sẽ nói vậy à? Thiệu Tiểu lê chuyển chủ đề. Nếu chúng ta còn nói thêm, lão đại thật sự không sống nổi đâu. Nói xong, nàng lại cầm kiếm vung mạnh về phía lồng giam, như chém củi. Tư Mệnh nhìn kiếm của nàng, hỏi, điều gì trong đời ngươi khiến ngươi hận nhất? Thiệu Tiểu lê nhớ lại những lời mẫu thân từng nói, rằng nàng không phải là hậu duệ của vương tộc, mà là con gái sinh ra ngoài giả thú. Nhưng nàng không trả lời. Tư Mệnh không chờ nàng đáp mà tiếp tục hỏi, vậy lúc nào là ngươi cảm thấy vui sướng nhất? Nàng nhớ lại cảnh áo trắng Từ trong màn sáng của thời yên bước ra Tư mệnh lại hỏi Lúc nào là người cảm thấy cô độc nhất Nhớ lại lúc áo trắng ấy đi ngang qua màng Tiếp tục đi xa Thời điểm cô đơn nhất Vui sướng nhất Đạp ý nhất Tư mệnh lần lượt đặt câu hỏi Trong đầu thiệu tiểu lê Từng bước tranh nhẹn lên Khiến nàng không thể tập trung vào việc sốt kiếm Nàng tức giận nói Ta mới 17 tuổi thôi Sao người lại hỏi những câu như thể Đang yêu cầu ta vẽ một bức tranh thế Dù vậy Mỗi khi tư mệnh hỏi một câu Lồng răm xung quanh lại dường như co lại một chút, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Thời điểm khó quên, nhất là khi nào, từ mệnh lại hỏi, thiệu tiểu lây cười khinh bỉ. Nghĩ rằng câu hỏi này chắc chắn là về những lúc nào ở bên lão đại, nhưng đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên một cảnh tượng khác. Nàng nhớ lại chính là ngày hôm đó, khi dạ trừ tính toán và đo lường vận mệnh của nàng. Lúc ấy, đỉnh tháp cao nhất, trên hình vòng đồ quyển, hiện ra một bản đồ tinh vân đặc biệt. Người không phải vương tập nữ nghi, đây là câu nói đầu tiên của hắn, giống như một tiếng sét Nhưng điều khiến nàng ấn tượng hơn cả là câu tiếp theo. Người sinh ra có vượn trắng tinh, thảo ngọc tinh làm bạn tinh. Đây là sao trời? Đó là trí tuệ, là sự sáng suốt mà nàng nhận ra. Lúc đó, nàng mới thực sự hiểu rằng mình không phải là nha đầu ngốc, bởi vì mẫu thân từng nói với nàng rằng trí tuệ cực đoan sẽ chỉ đem lại tổn thương, nên suốt nhiều năm qua, nàng vẫn tự lừa dối mình. Xít nữa thì hoàn toàn lạc lối. Tư mệnh hơi nhướng mày, phát hiện thiệu tiểu lê bên cạnh hai điểm sáng màu trắng đang bay lượn xung quanh nàng. Đó là hình ảnh giả lập vượn trắng tinh và thảo ngọc tinh. Chúng xoay quanh Thiệu Tiểu Lê, như thể nàng là trung tâm của vũ trụ, lại có lạc thần tinh cư tại chính vị. Đây là câu nói tiếp theo của Dạ Trừ. Trước mặt Thiệu Tiểu Lê, một đạo tiên khí mờ ảo tràn lên, mơ hồ tạo thành hình người, tựa như một thần nữ từ vu lạc nước bước ra, thoáng chốc, khiến người ta kinh hãi. Lạc thần tinh cư tại chính vị. Mộ thân đã nói với nàng rằng, hồng nhan bạc mệnh, nên nàng luôn trốn tránh cái gọi là hồng nhan, nhưng điều mà Dạ Trừ nói về số mệnh. là thứ nào không thể chi phối hoặc trốn tránh. Vượn trắng, thỏ ngọc, lạp thần, ba ngôi sao đó đều về cùng một vị trí. Phúc trí tâm linh, thiệu tiểu lê theo bản nam vung ra một nhát kiếm, nhưng đó không phải là thiên dụ kiếm hay bất kỳ chiêu thức nào Đinh trưởng cửu đã dạy. Kiếm chạm vào lồng giam, kiếm sắt vỡ vụn và lồng giam cũng sụp đổ theo. thân thể nàng không thể chịu đựng theo quan tính của nhát kiếm, nàng ngã xuống, quỳ gối trên đất, thân giấc mờ mịt. Được rồi, từ bóng tối cách đó không xa, dạ chư thu ngón tay về nói một câu. sau đó mỉm cười cùng huyết vũ quân lùi vào sâu trong bóng tối tư mệnh tiến lại gần thiệu tiểu lê đưa tay ra nắm ngay cổ nàng ngươi muốn giết ta Thiệu tiểu lê hỏi tư mệnh như thể ngón tay đột ngột mềm đi nàng mỉm cười sửa lại chiếc váy và tay áo nói đi thôi đi đâu Thiệu tiểu lê hỏi tinh linh điện ta không đi Thiệu tiểu lê bướng bình đáp đó là địa bàn của ngươi a ngươi quả nhiên trở nên thông minh rồi tư mệnh vuốt nhẹ đầu màng ôn nhu nói vậy ngươi ở đây chờ ta không được chạy loạn được Thiệu Tiểu Lê đáp lại. Tư Mệnh bước vào Tinh Linh Điện, đây là nơi duy nhất khiến nàng cảm thấy an lòng, nơi nàng đã ngồi lâu trên cây quỹ vàng như một thiếu nữ treo trên dây. Ánh sáng mặt trời không hổ là bảo vật quốc gia. Trong thời gian ngắn, vết thương của nàng, cảnh giới và quyền lực đều được chữa trị. nàng hạ quỹ châm, bước xuống bậc thang, trên đường rút váy trắng cùng vài lát mỏng để lộ thân thể trần trụi, tiến vào ánh nến lấp lánh trong hồ nước ngân bạch, ngọc ảnh thướt tha, liên liên thủy quang ôm lấy bóng dáng mềm mại của nàng. Sau khi tắm rửa xong. nàng không mặc gì ngoài chiếc váy, chỉ khoác một chiếc áo tròn màu đen rồi đi ra khỏi điện. chiếc áo tròn che khuất cả dung nhan và mái tóc của nàng. nàng nhìn xung quanh, phát hiện ra tiểu tiểu lê đã không còn thấy bóng dáng. quả nhiên thông minh, chạy nhanh thật. tư mệnh thở dài tiếp nuối. lần sau trở về ta sẽ thu thập ngươi. nói xong, nàng nhìn về phương bắc, bước đi theo hướng ấy, thân ảnh nàng cũng lướt nhanh về phía đó. hy vọng ngươi vẫn còn sống, nàng lại lùng nói. hẻm núi, hoa nguyên, đầm lầy, xương độc, sa mạc, sông bằng, đêm tối. ngoài đoạn giới thành tiếng truy sát và chiêm chóng không hề rứt ninh trường cửu nằm lấy ẩn tức thuật thân hình như mưa rơi nhanh chóng biến mất nếu là người khác chắc chắn không thể tìm ra hắn trong thế giới mênh mông này nhưng người đuổi theo hắn không phải là một mình mà là cả một bóng tối bao phủ sau lưng bóng tối này như cánh chim đen không ngừng tìm kiếm xâm nhập vào không gian không tha thứ bất kỳ chỗ nào khi gần đến ba nguyên lôi quang xé tỏ bóng đêm đánh mạnh vào mặt băng như một trận động đất thân hình minh trường cử nhỏ như mưa bị lôi quang chiếu sáng Tội Quân đã tìm thấy hắn, tiếng sấm vang vọng bên tai, như tiếng hấp vũ từ trên trời rơi xuống, tươi mảnh như phi đao sai tròn, hướng thẳng về phía Ninh Trường Cửu, Ninh Trường Cửu xuyên qua đồng tiết, thân hình di chuyển nhanh như rắn, tránh né những mảnh hắc vũ từ hai bên. Phía sau, khi lôi điện va chạm vào mặt băng, điện khí mạnh mẽ xuyên vào tầng băng, vang lên một tiếng nổ lớn. Mặt băng rung lên như địa chấn, vết nứt nhanh chóng lan rộng, giống như một thanh kiếm vô tận, nhắm vào Ninh Trường Cửu. tiếp bốc hơi, băng vỡ kêu lên chói tai, Ninh Trường Cửu cưỡi kiếm thân hình nhỏ bé mà vất vả. khi khe hở điện đến gần, hắn không thể tránh được nữa. ninh trường cử bị ép lùi lại trong khoảnh khắc, thanh kiếm trên tay hắn như con thú hoang mở rộng miệng, lao về phía ánh sáng đối diện. kiếm hỏa va vào lôi điện, mọi lửa bị xé tan, nhưng mũi kiếm vẫn kéo theo kiếm khí tiết trầm, đầm thẳng ra ngoài. kiếm khí và ý chí thẩm phán giao thoa, thôn phệ lẫn nhau. kiếm phong của hắc kiếm chuẩn bị va chạm với thân ảnh tội quân. cùng lúc, kiếm quang màu trắng cũng chiếu sáng lên thân hình tội quân. hắn đứng yên trên mặt tiết, như một phò tượng được nước ngân thủy đổ lên. Trang nghiêm và bí ẩn, tất cả những động tĩnh xung quanh đều không liên quan đến hắn Từ trong ống tay áo rộng của tội Quân, một bàn tay đột ngột xuất hiện, nó không phải chỉ là một bàn tay, mà giống như nam cây gậy dài, cong nhẹ như móc câu, đầu ngón tay giữ chặt chuôi hắc kiếm. Ninh Trường Cử muốn rút kiếm, nhưng có vẻ như đối phương đã hòa làm một với chuôi kiếm này, hắn không thể rút ra. Dù không tốn nhiều sức, hắn vẫn không thể nhổ nó ra, đành phải dùng kiếm đẩy mạnh về phía trước. Kiếm quang lại sáng lên, Ninh Trường Cử cầm chuôi kiếm bằng tay trái, Tay phải đặt lên vỏ kiếm, đột nhiên đẩy mạnh về phía trước, Tu La thần lục giống như một chiếc tua bin sai tròn, phóng ra sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể, trên da hắn, quang mang đỏ nhạt bùng lên, ánh sáng chuyển thành từng sợi dây lưu động, chạy theo kiếm phòng. Đồng thời bên cạnh áo trắng của hắn cũng phát nổ thành những đố lửa nhỏ, đó là sự phản vệ do sức mạnh vượt qua cực hạn của thiên địa. Trong lúc giảng co giữa Ninh Trường Cử và tội quân, mặt băng trong phe hở điện quang bắt đầu vặn vẹo, khi nó đến gần thân Ninh Trường Cử, bỗng nhiên vọt lên, như một con phục địa lao tới, cuối cùng hướng về điện mạng bên người con mồi. Nó đánh về phía Ninh Trường Cửu. Đó là một tia lôi điện, và tay của Ninh Trường Cửu cũng nhanh như điện. Hắn trực tiếp sụt tay bắt lấy tia lôi, tay hắn trong chớp mắt bị lôi điện hôn thành màu đen. Cùng lúc đó, tội quân đột nhiên đẩy mạnh chui kiếm, khiến Ninh Trường Cửu bay ngược ra ngoài. Tia lôi điện cũng thoát khỏi tay hắn, đánh vào lồng ngực hắn, kéo áo trắng của hắn, khiến hắn trượt nhanh trên mặt tiết. Cùng lúc đó, thân ảnh của tội quân biến mất ngay tại chỗ. Và sau đó, Ninh Trường Cửu nhìn thấy trước mặt mình. Một bóng áo đen đột nhiên xuất hiện, một cảm giác đau đớn tê liệt từ bụng truyền đến, tội quân đấm mạnh vào bụng hắn, Ninh Trường Cử dù bị cu đấm mạnh đến mức thân thể rung chuyển, vẫn cắn chặt răng, thân thể lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng trên người hắn, mọn lửa vẫn cháy rực như địa ngục, sau khi đánh bay Ninh Trường Cử, tội quân sờ tay trái ra, tiếp nhận tia lôi điện từ người đạo trưởng, tia lôi trong tay hắn không còn là kiếm, mà biến thành một cây thương dài mang theo gió lốc diệt sinh, tội quân trầm giọng nói, rồi ném trường thương ra ngoài. Ninh Trường Cửu chưa kịp điều chỉnh thân ảnh, khi thương đến gần, hắn đành phải lấy thân kiếm làm khiên, hoành trước ngực, đụng vào mũi thương. Hai chân của Ninh Trường Cửu cắm sâu vào trong tiết, như hai cây đình chặt đất. Nhưng cây thương này lại mạnh mẽ đẩy bật những chiếc binh ra, mang theo lực phán xét, không ngừng ép về phía trái tim của Ninh Trường Cửu. Lúc này, hắn đã không còn sức để cầm kiếm, chỉ có thể dùng thân kiếm như một lá chắn, đặt lên ngực để bảo vệ. Lôi thường xoay tròn nhanh chóng, ma sát với hắc kiếm, tạo ra những tia lửa điện như hoa lửa phun ra trước mặt hắn. Chui hắc kiếm không hổ là thần khí từng được thần quan thần quốc nắm giữ trong cuộc chiến này, nó vẫn bóng loáng như gương, không hề để lại dù chỉ một vết xước. Ninh Trường Cửu cảm thấy yên tâm phần nào. Điều này có nghĩa là lực lượng của thế giới này chưa đủ mạnh để phá hủy chui kiếm này. Tuy nhiên, dù có sở hữu thanh kiếm tuyệt thế, hắn vẫn không phải là đối thủ của Tội Quân. Lôi thương xoay tròn với tốc độ cao, đâm vào lồng ngực của hắn, lực lượng xuyên qua cơ thể, như muốn xé nát trái tim của hắn. Thân thể của Ninh Trường Cửu giống như chiếc thuyền nhỏ bị cuồng phong bão táp đẩy đi. trong lúc sóng gió dữ dội hắn bị đẩy lùi từng bước nếu tình trạng này tiếp tục trái tim hắn sẽ không chịu nổi máu sẽ phun trào đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng gào thét trầm thấp của tiết nguyên cự thú ánh sáng và chấn động từ những con thú khổng lồ làm khuấy động cả vùng đất tiết tượng vội vã phi nước đại tạo ra những sóng cuộn trong không gian khiến bóng đêm càng trở nên hỗn loạn ninh trường cửu cảm nhận được sự chuyển động sau lưng khi quay lại một con tiết tượng lớn lao thẳng vào hắn tiết tượng như một ngọn núi nhỏ bị đụng ngã nhưng lớp vỏ mềm của nó đã giúp Ninh Trường Cửu giảm bớt lực đẩy. Ban đầu hắn không có điểm tựa, chỉ có thể bị động chịu đựng sức mạnh của lôi thương. Giờ đây hắn tìm được cơ hội để điều chỉnh lại thân hình. Hắn hét lên một tiếng, thân thể ngả sang một bên, dẫm lên thân con tiết tượng, rồi bỗng dưng bật nhảy lên trời. Lôi điện chi thương sát bên người hắn, bắn về phía sau lưng, nhưng chỉ trong ngay mắt, nó quay lại, Ninh Trường Cửu, trong khi thở dốc, sử dụng kín trung thủy nguyện chân quyết, thân ảnh của hắn cùng với lôi điện tạo ra những vẻ sáng ngắn ngủi nhanh chóng di chuyển, lôi thường vô hụt, tội quân xuất hiện lần nữa, hắn nắm chắc báo súng, không hề dừng lại, lao về phía ninh trường cửu với tốc độ như gió. ninh trường cửu vừa mới thoát khỏi biên giới tử vong, thân thể vẫn còn tê liệt, không có đủ lực lượng để đối đầu chính diện. ngươi dùng cái gì giết ta? ninh trường cửu giận dữ hét lên. kẻ độc thần phải chết sao? kẻ độc thần tại sao phải chết? trên đời này, kẻ giết người phải đền mạng, kẻ phóng hòa phải chết, người phản quốc phải chết, nhưng chỉ có kẻ độc thần tội không đáng chết. Tội quân cô trưởng thương, đánh tới hướng Ninh trưởng Cửu, thanh âm uy nghiêm vang lên, vì sao không đến chết? Ninh Trường Cửu nhanh chóng đáp lại, thế nhân đều biết giết người phải đền mạng, chỉ có giết người hoặc bị giết mới phải trả giá. Ngươi là thần chủ, không có ai có thể giết chết ngươi, ngươi từ đầu đến cuối đều không gặp phải nguy hiểm bị giết chết, ngươi có thể tùy ý bóc chết một con bò trên thân thể con kiến, nhưng tuyệt đối không thể dựa vào quy củ mà định tội cho cái chết của nó. Ngươi không phải ngươi, ngươi là Tôn Vụng Thiên đạo thần, dựa vào cái gì lấy pháp tắc giết ta? Ninh Trường cử chất vấn, tội quân bình tĩnh đáp, theo đại đạo chi nguyên mà nói, người nói xác thực không sai, nhưng người sai. Ninh Trường cử cầm trong tay hắc kiếm, thân ảnh lại bị đụng bay ra ngoài, tu la chi thể tán loạn rồi lại ngưng tụ, trong con mắt của hắn, tinh hồng sắc kim diễm, lại thiếu đỗ. Ta chỗ nào sai rồi? Ninh Trường cử nghiêm mị hỏi, tội quân đáp, ta không theo pháp, ta chỉ thẩm phán tội, dù ngươi trong sạch vô tội, ngươi cũng phải vì quá khứ của mình mà chịu trách nhiệm, quá khứ của ta, Ninh Trường cử hỏi lại. Tội quân thân ảnh tiến lại gần, trưởng thường cô kín không kẽ hở nói, hơn 2.000 năm trước, ngươi đã đáng bị trời trù đất diệt. Ninh trường cửu thân ảnh đan sen giữa điện quang sáng tối, hắn hỏi, hơn 2.000 năm trước, khi đó ta phạm phải tội gì? Tội quân một thương lại đụng vào ngực hắn, nói giúp kiếm hướng lên trời người trời tất hiển trì. minh trường cửu thân ảnh lại bay ra ngoài, hắn bổ nhất kiếm, kim ô bay ra, giày dừa với truy thương không buông. Kim ô khắc chế tất cả hát ám, nhưng bản thân nó không phải là sức chiến đấu mạnh mẽ rất nhanh. kỳ mồ bị mũi thương đẩy ra, biến thành từng tia từng sợi bay trở lại vào thể nội của ninh trường Cử. thân ảnh hắn rơi xuống tiết, lăn qua vài vòng rồi mới ngừng lại, đứng dậy trên mặt đất tiết, sờ mặt lên, miệng quang chiếu dõi trên gương mặt thanh tú đã có mấy vết đỏ tinh mịn. ninh trường Cử bị thanh trưởng thương, ép đến gần như không thể thở được. mỗi lần mũi thương vung lên, hơn 10 dặm tiết lập tức bị xóa sạch. ninh trường Cử cảm thấy thân thể mình sắp vỡ ra, khí hải nóng rực, mù mịt khói, linh lực gần như khô kiệt, trái tim hắn không ổn định, hai đầu huyệt thái dương đau nhói, kinh lạc rõ ràng bạo khởi. tất cả động tác của hắn đều là chiến đấu theo bản năng trận chiến này dưới tiết nguyên thi thể ngày càng nhiều đều là băng nguyên trên hồng hoa mạnh thú bọn chúng bị lôi điện đánh tới tán loạn mùi thịt thối khó người bay lên những trường cửu hít phải một hơi bụng bắt đầu kêu đói cơ thể mỏi mệt càng thêm nặng nề tiết nguyên sắp hết tội quân bên phải ống tay áo không ngừng phiu đáng thời gian dần dần trôi qua hồi phục hoàn chỉnh trận truy sát này sắp kết thúc trên bầu trời một tia lôi điện xẹt qua tội quân giơ tay lên trong mũi thương từng tia thiểm điện hợp lại, tội quân vung lên trường thương, tạo thành một cung hình trong không trung, rồi chém xuống. Ninh Trường Cửu nhanh chóng nhảy lên, giơ cao hắc kiếm, thân kiếm đen ánh tượng như hút lôi điện, vô số tia điện quang bám vào trên thân kiếm. Ninh Trường Cửu phản ứng nhanh, đánh trả lại tất cả lôi điện bằng hắc kiếm. Tia lôi điện quay về lại thẩm thấu vào trong thương. Ninh Trường Cửu rơi xuống đất, nhanh chóng lùi lại, nhưng trận chiến với Tiết Nguyên đã tiêu hao quá nhiều sức lực của hắn. Giờ phút này muốn trốn thoát, hắn đã cảm thấy như một vị anh hùng bị đẩy vào bước đường cùng. Cuối cùng. Tiết Nguyên là nơi hiểm trở, với sương mù dày đặc bao phủ cả khu vực, chỉ có một cây cầu đá duy nhất vượt qua khe núi hẹp. Nơi giao nhau giữa Tiết Nguyên và vực sâu chính là nơi cuối cùng Ninh Trường Cửu và Tội Quân quyết chiến. Ban đầu, Ninh Trường Cửu đã lên kế hoạch, nếu không còn lựa chọn, hắn sẽ nhảy xuống hẻm núi, dùng canh khô làm vật che chắn để không bị ăn mòn. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Tội Quân, dù chưa khôi phục hoàn toàn sức mạnh của Tội Quân vẫn không phải là thứ mà Ninh Trường Cửu có thể chống lại. Trường thương rơi xuống, Ninh trưởng Cửu vung kiếm đỡ lại. Nhưng ngay khi thương vừa chạm không khí. nó biến thành một trường tiên mềm mại, Ninh Trường Cử cảnh giác, lập tức thay đổi chiêu thức, nhưng ngay khi hắn đang chuyển chiêu, trường tiết lại biến thành một thanh đao. Tội quân dùng đao đập mạnh, khiến Ninh Trường Cử cảm thấy như thể cơ thể mình sắp vỡ vụn, đau đớn vô cùng, sự va chạm mạnh mẽ khiến hắn không thể phản kháng. Những tia điện và kiếm khí đan xen với nhau, hắc vũ như một thanh đao sắc bèn lướt qua, khiến Ninh Trường Cử không ngừng bị ép lùi lại. Đến khi gần vách núi, Ninh Trường Cử chuẩn bị nhảy xuống để thoát thân, thì một thanh đao cực nhanh đã chém vào ngực hắn. Hắn vội như người tránh né với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng vẫn không tránh được. Ninh Trường Cửu chỉ kịp nhìn thấy thanh đao cắt đứt cánh tay phải của mình, nơi mà hắn từng cầm kiếm. Không chỉ có hắn, mà ngay cả kiếm linh trong cơ thể hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Trước đây trong lúc bị truy đuổi, Ninh Trường Cửu muốn liều chết suất chư nhất kiếm, nhưng cũng không thể thực hiện được. Giờ đây khi cánh tay phải của hắn bị cắt đứt, làm sao hắn có thể có một tia hy vọng? Tuy nhiên, tay cầm kiếm vốn đã rơi xuống lại như kỳ tích bay trở lại, một lần nữa nối liền với vai phải của hắn, không hề có một vết thương nào. Thời gian quay lại, tội quân đứng đó ánh mắt lạnh lùng, nhưng sau lưng hắn một bóng người mặc áo tràn. Màu mực xuất hiện là tư mệnh. Tư mệnh xuất hiện trong trận chiến này như một biến số. Ngày xưa, tội quân đã giam cầm nàng tại thập tự hình suốt 6 ngày, và tư mệnh không thể thoát ra, điều đó chứng tỏ nàng không có đủ năng lực để phá vỡ tâm lao. Nhưng giờ đây, nữ tử này đã thoát khỏi giam cầm, tiến đến trước mặt mình. Tội quân rất nhanh nhận ra đáp án, người phá vỡ tâm lao không phải là tư mệnh, mà là cô gái mặc váy đỏ kia, một phàm nhân. Nhiều năm trước, những cổ thần kiêu ngạo và mạnh mẽ, những người đã từng chém đứt đầu của nhiều thần thượng cổ bằng đao kiếm. Sau khi thần quốc diệt vong, họ hoặc ẩn cư trong nhân gian, hoặc thu nhận lực lượng mạnh mẽ hơn, ít khi có cơ hội gặp lại con người. Vì thế những cổ thần này đã quen coi thường sức mạnh của phàm nhân. Tội quân lặng lẽ nhìn Tư Mệnh, vết thương trên người nàng đã lành hoàn toàn, khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên nụ cười lạnh lùng. Tư Mệnh không nhìn tội quân ngay, mà lại nhìn đến trường cửu, mỉm cười nói. vậy mà lại chật vật như vậy sao ninh trường cửu tất nhiên không giành để tranh luận lời lẽ với nào Hắn nhanh chóng ổn định lại khí tức khôi phục tu la chi lực mà trước đó đã bị chém đứt tội quân hỏi ngươi đến đây là để cứu hàn sao tư mệnh mỉm cười đáp ta đến để giết hắn tội quân cười lạnh trong áo bào đen truyền thuyết nói ngươi và dạ trừ hợp nhất quyền hành có thể phát ra sức mạnh chảm thiên diệt địa tư mệnh nhẹ gật đầu tội quân đại nhân ngài cũng muốn thử xem sao tội quân gật đầu ừ, nhưng ta muốn tự mình thử Cuồng phong và lôi điện đột ngột bùng lên, tư mệnh quay người, áo bào đen bay lên, mũ trùng bị gió mạnh thổi bay, tóc bạc tung bay, khuôn mặt tinh xảo của nàng hiện lên giữa ánh sáng, nàng nhìn ninh trường cử, nghiêm nghị nói, còn chờ gì nữa, ninh trường cử hiểu ý, ấy. cầm hấp kiểm chén về phía tội quân, lôi đào hóa thành chim biện, lôi điện vươn ra phát ra tiếng xé gió, tư mệnh cũng động đậy, lực lượng bao vây nàng khiến những động tác của nàng nhanh chóng vấp bội, thân hình nàng như trước mắt đã biến mất. hắc kiếm đến tay, phát ra tiếng vù vù, trong đó ẩn chứa tín hiệu của tư mệnh truyền đạt tới. ninh trường Cửu hiểu rõ, hàn ché một nhất kiếm về phía tội quân. tội quân không ngăn cản, không tránh né, vì nhất kiếm này vốn chỉ là một chiêu giả. điện lửa chớp lên ngắn ngủi, ninh trường Cửu và tư mệnh đồng loạt tiến công vào tội quân. thân hình giao thoa, lôi thương vung lên, thiên hình, tội quân quát lớn, hóa chặt thân ảnh ninh trường cử. tư mệnh cũng lập tức thi chuyển quyền hành, quay ngược thời gian, hủy bỏ sự thẩm phán của tội quân. khi đêm đến sự ánh sáng mặt trời, nam trở nên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với ban ngày. hiện tại trong cảnh tượng này, nam thậm chí có thể đối chọi với tội quân về quyền lực và sức mạnh. nhưng dù cho quyền lực của hai người có thể tiêu diệt lẫn nhau, tư mệnh vẫn không thể là đối thủ của tội quân. tuy nhiên, bây giờ lại có ninh trường cửu. khi hai bóng dáng giao hòa, ninh trường cửu đã đưa hắc kiếm trả lại cho tư mệnh. chui kiếm này trong tay tư mệnh lại phát huy một sức mạnh hoàn toàn khác biệt. tư mệnh vung kiếm, một chiêu nhất kiếm chém ngang. chui kiếm này nhìn qua tốc độ cực kỳ chậm. giống như con trâu già kéo xe di chuyển một cách lề mệnh nhưng cảm giác nguy hiểm lại đến rất nhanh, giống như mũi tên bắn vút qua, xé rách không khí, tạo ra âm thanh lạnh lẽo của dây cung. Sự chậm chạp nhưng đáng sợ ấy thể hiện rõ rệt trong chiêu thức này. Nếu là người bình thường đối mặt với chiêu nhất kiếm này, tinh thần của họ chắc chắn sẽ bị khuất phục, rồi bị đánh bại bởi sự chậm rãi lừa gạt trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, Tư Mệnh không thể lừa dối Tội Quân. Vừa khi nàng chém ra một chiêu, Tội Quân đã rút lôi đao từ trong lòng bàn tay, chuyển lưỡi đao cắt về phía nàng. biệt lôi nhận xuyên qua từng lớp không gian thời gian, chính xác đụng vào chỗ yếu nhất của kiếm khí hấp kiếm. Lúc đó, thời gian trong không gian bỗng dưng ngừng lại. Tuy nhiên, tội quân cũng không vội vàng tấn công tiếp, lưỡi kiếm giao nhau trong chớp mắt, Ninh Trường Cửu lập tức vọt lên, thi triển chiêu thức Tu La 81 thức, quyền lực ngưng tụ tại đầu quyền, đánh về phía tội quân. Ninh Trường cử và Tư Mạnh, đều đứng ở cảnh giới đỉnh phong của thế giới này, trong khi quyền lực của họ lại thể hiện qua áo giáp và đao kiếm, còn tội quân, hắn tương đương với việc khoác lên mình bộ giáp sắt vững chắc. cầm trong tay thanh thần kiếm vô song, trong khi tư mệnh lại mang theo tầm tràn thời gian và kiếm sắc bén. Diêm Minh Trường Cử, không có vũ khí, một thân một mình, nếu không có tu la thần lục cường hóa thân thể, hắn đã sớm chết dưới tay tội quân rồi. Nếu lúc này hai người ở cảnh giới đỉnh cao cùng nhau bao vây tội quân, mặc dù tội quân có bộ huyền giáp bảo vệ, hắn chỉ có thể bảo đảm mình không bị đánh bại, nhưng muốn đồng thời giết chết cả hai người thì vô cùng khó khăn. Minh Trường Cử đánh vào phía sau lưng tội quân, nhưng ngược lại, chính hắn lại cảm thấy đau nhức trong xương cốt. cả một chiêu kinh thiên của Tư Mệnh cũng bị bước lui lại, lôi điện chi thương xoay tròn, Tư Mệnh và Ninh Trường Cửu đồng loạt lui lại, ánh mắt của họ chạm nhau giữa không trung, đồng thời hiểu được ý nghĩ của đối phương, Ninh Trường Cửu quyết định rất nhanh, lập tức nhảy xuống phía dưới vực sâu, Tội Quân không đuổi theo, dù sao cảnh giới của hắn hôm nay cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản được sức mạnh của thời gian. Ninh Trường Cửu lao xuống hố sâu vô tận, Tội Quân lại chuyển mục tiêu sang Tư Mệnh, cuộm lôi chi thương rơi xuống, cả pháp tác của thẩm phán biến thành những con chim bión, không ngừng đuổi theo nàng. nhiễu pháp tắc này chỉ có thể bị ngừng lại khi chúng giết chết người bị thẩm phán. lực lượng thời gian bao vây tư mệnh, thân hình nàng lấp lưới trong các khe nứt, cố gắng trì hoãn thời gian. một khoảnh khắc, nàng bất ngờ đưa tay ra, tội quân từ phía sau khe nứt nhìn thấy, lực lượng thời gian bắt đầu điên cuồng tuôn trảo ninh trường cửu không chìm xuống, vì hắn được tư mệnh dùng quyền lực nâng lên, với cây cành khô đầy đủ lực lượng pháp tắc, hắn bỗng nhiên nhảy lên từ trong hẻm núi sâu. mặc dù cành khô không thể chứa linh lực, nhưng nó có thể chứa được thời gian. ninh trường cửu cầm cành khô. chém về phía tội quân, tội quân lập tức vẽ một vòng tròn hoàn hảo trước người. tuy nhiên, trong dòng chảy vô tận của thời gian, không có gì là hoàn hảo và vĩnh cửu. cành khô tỏa ra ánh sáng như trăng khi nó chém xuống, tựa như một dòng thác nước từ trên trời rơi xuống. vòng tròn mà tội quân vẽ ra, giống như một biểu tượng của thời gian dài dằng rạc bắt đầu vạn vẹo, dần dần biến thành những hạt cát. quyền lực của tội quân bị đánh tan, hắn nhận ra rằng thứ thật sự đánh bại quyền lực của mình không phải là các pháp tắc thời gian mà là đoạn cành khô kia. Hắn nhìn chăm chăm vào đoạn cành khô, dường như muốn từ đó nhìn ra một bí mật vô cùng to lớn. Đây là kiếm của ngươi, Tội Quân đột nhiên hỏi. Ninh Trường Cử nhớ tới lời sư tôn đã dạy, chém đinh chặt sắt trả lời. Vâng, đây cũng là thanh kiếm mà sư tôn đã chàm, hắn đã từng sử dụng. Tội Quân nói, vật này không phải thế gian của tất cả, ngươi từ đâu mà đến? Ninh Trường Cử đương nhiên sẽ không chi tiết giải thích. Hắn thì chuyển độ pháp tiến gần Tư Mệnh, lợi dụng cành khô để thay Tư Mệnh phá vỡ pháp tắc, làm phân tán sự truy kích của Tội Quân. nhiệm cảnh khô này cũng có giới hạn, nó không thể sử dụng mãi. và khi nó hết tác dụng, tội quân chắc chắn sẽ không cho hắn thêm cơ hội nào nữa. cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt. ninh trường cửu và tư mệnh giao tranh trên không, thỉnh thoảng ánh điện quang chiếu sáng lên khuôn mặt và thân thể họ. tư mệnh biết rằng bình thường công kích của nàng gần như không thể gây tổn thương gì lên tội quân. vì vậy nàng quyết định tấn công mạnh mẽ, không lo ngại tự tổn thương, dùng một chiêu thức mạnh mẽ nhằm đả thương tội quân. mục tiêu là để lại một vết thương nhỏ trên cơ thể hắn. Ninh Trường Cử sử dụng cảnh khô để trợ giúp Tư Mệnh giải trừ những pháp tác quấn quanh họ. Khi những pháp tác ấy bắt đầu rơi xuống hướng Ninh Trường Cử, Tư Mệnh quay ngược dòng thời gian để hủy bỏ chúng. Trận chiến cứ thế tiếp tục. Tư Mệnh lại bị thương, Mi Tâm lần nữa dịt ra máu, còn ống tay áo cũng bị xé rách, lộ ra những vết cắt trên cổ tay. Trong một lần rất nguy hiểm, Tội Quân dùng lôi thương phá vỡ phòng ngự của nàng, đâm xuyên qua áo bảo đen của nàng, máu tươi chảy ra, khiến áo bảo vùng đen nén càng thêm thấm đẫm. Trận chiến diễn ra ở một vách núi treo leo. đá vụn bay tứ phía. tuy vậy, tội quân cũng không thể hoàn toàn khôi phục được sức mạnh. hắn trong trận chiến này cũng cảm thấy những tổn thương không dễ nhận thấy. hơi nhìn năm trước, khi tội quân chưa trở thành thần chủ, hắn đã từng trải qua nhiều trận chiến sinh tử thật sự. nhưng giờ đây là thần chủ, hắn phải đối mặt với một thử thách mà vẫn chưa thể đánh bại hai kẻ này. điều này khiến hắn cảm thấy tức giận. tội quân bỗng dừng lại, thân thể đứng giữa không trung, chậm rãi dơ lôi thương lên. trên bầu trời, thiểm biện liên tục xẻ quá, sự hủy diệt lan tỏa trong không khí. Ninh Trường Cửu không thể không nhớ lại lời tiên tri trong hoàng thành triệu quốc, hình thiên pháp địa, tế lấy thành quốc. Mặc dù lúc này không có cảnh tượng nào hùng vĩ như trong lời tiên tri, nhưng cả bầu trời đêm như có vô số lưỡi dao đâm thẳng về vách đá. Bọn họ hiểu rằng, tội quân đang chuẩn bị sử dụng lực lượng thực sự kinh khủng. Đây là thứ mà họ không thể ngăn cản. Ninh Trường Cửu và Tư Mệnh đều hiểu rõ điều này. Thân hình họ dần tiến lại gần nhau, đi, Tư Mệnh dù bị thương nặng, vẫn gắng gượng nói. Nàng tạo ra một bức tường thời gian ngưng trệ trước mặt để Ninh Trường Cử có thời gian trốn thoát. Ninh Trường Cử nắm lấy cổ tay của Tư MỆ, vội vã kéo nàng rời khỏi bờ vực, thoát khỏi tình huống nguy hiểm trước khi vách núi sụp đổ hoàn toàn. Sau một khắc, họ đã đặt mình vào một nơi xa xôi trong một bộ lạc hoang vắng. Nơi đây là một vùng đất tá vụn, hoang tàn, những tòa nhà nhỏ đã lâu không còn người ở. Các phòng ốc đều trống rỗng, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt của những người đã đi qua. Họ tạm thời tránh được tội quân, nhưng Ninh Trường Cử biết rằng họ không thể ở đây quá lâu. Ninh Trường Cử kéo Tư Mệnh vào một căn phòng cũ kỹ. Nước. Tư Mệnh khẽ nói, ép bản thân kiềm chế cơn đau. Tuy nhiên, nàng không thực sự cần nước, mà là muốn một thứ gì đó để giảm bớt nỗi đau trong người. Ninh Trường Cử đưa cho nàng một cành khô. Tư Mệnh dựa vào vách tường nhận lấy cành khô, kéo lại mái tóc bạc lộn xộn, hơi nghiêng đầu, môi mím lại, như thể muốn hút lấy chút sức mạnh từ không khí xung quanh. Ninh Trường Cử nhẹ nhàng nói, ta sẽ chữa thương cho ngươi. Tư Mệnh lúc này đang chìm trong cơn bê mệt của vết thương, chỉ khẽ gật đầu để đáp lại lời Ninh Trường Cử. Sau khi nàng bình phục. nàng sẽ có thể sử dụng sức mạnh của mình để giúp Ninh Trường Cử hồi phục thương thế nhanh chóng. Áo bào đen của Tư Mệnh đã thấm đẫm máu, Ninh Trường Cử không thể thấy rõ vết thương của nàng. Hắn nghĩ nếu nàng mặc chiếc váy trắng, có lẽ sẽ dễ dàng nhìn thấy vết thương hơn. Ní vậy, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên vạt áo của nàng, xải khai lớp váy đen bên ngoài. Ninh Trường Cử nhẹ nhàng tháo lỏng vạt áo của nàng, tay kia cũng quen thuộc đẩy ra chiếc đai lưng hấp bào, khiến áo bào trở nên hơi rộng ra. Tư Mệnh hít vào một hơi, động tác hơi cứng lại, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười mỏng. Đôi mắt hạ xuống, che giấu đi thần sắc trong đôi mắt Đêm đó tại tiết hạp Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này Tư mệnh khẽ nghiêm môi, cười nói Ninh trường cử vốn tưởng rằng Khi gặp lại mình, tư mệnh sẽ tức giận Và quay lại đối đầu, dùng mọi thủ đoạn để giết chết mình Nhưng lúc này, nàng lại dường như rất quan tâm đến đại cục Không hề nổi giận mà trái lại Khuôn mặt nàng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt Trong mắt không hề có chút sát khí nào Ninh trường cử bình tĩnh đáp Dù chúng ta có ân oán gì trong quá khứ. tốt nhất là buông bỏ hết, chờ tối nay xong xuôi, ta sẽ thanh toán với nàng từng món nợ một. Tư mệnh lạnh lùng hỏi, ngươi có tự tin đánh bại tội quân không? Ninh Trường cửu trả lời, không. Tư mệnh hỏi tiếp, vậy tiếp theo sẽ làm gì? Ninh Trường cửu đáp, để nàng làm linh. Ta. Lời của Ninh Trường Cử bỗng dưng bị ngừng lại. Hắn vừa tháo xong vạt áo của Tư mệnh, lát đái rủ xuống, váy áo nhẹ nhàng tràn ra. Tư mệnh mỉm cười nhìn hắn, phong tràn đầy bụi muộn yên tĩnh như ảnh trang bao phủ một vùng rộng lớn. Tư mệnh khẽ đỏ bờ môi, nhẹ nhét lên nụ cười giống như một nhánh cây non dưới ảnh trăng. Hình tượng ấy thật đẹp, ánh sáng chiếu sáng cả người nàng, nhưng trong đó lại có vết máu như nứt, vết thương khó có thể che giấu, khiến đàng giống như một bông mai nở rực rỡ giữa núi tiết. Ninh Trường cửu im lặng một lúc, không biết vì sao mình lại nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng trên gương mặt hắn lại không có chút cảm xúc nào, vẫn lãnh đạm như trước. Trong lòng hắn nghĩ. nếu lúc này mà thể hiện cảm xúc giống như Hà Dị, thì hắn sẽ không chỉ làm tổn thương Lục Giá Giá và Triệu tương Nhi, mà sau này khi đối mặt với Tư Mệnh sẽ có thêm một bóng ma trong lòng. Hắn tự cho mình là người quân tử, có đạo tâm trong suốt, vì vậy sắc mặt của hắn phải luôn bình tĩnh, tự nhiên, phù hợp với thân phận của mình, không thể để lộ bất kỳ một chút dao động nào. Tư Mệnh nhẹ nhàng như môi, như thổi tiêu ngọc lướt qua cảnh khô. Trước kia nàng luôn ghét nhất khi người khác nhìn thấy thân thể của mình, nhưng sau 6 ngày chịu khổ dưới cơn mưa trường tiên, tâm trạng nàng dần thay đổi. nàng không còn cảm thấy khó chịu mà ngược lại đối với mọi thứ trước mắt lại cảm thấy thú vị nàng mơ hồ cảm nhận được nếu có thể sống sót dưới tay tội quân nàng sẽ thực sự bước vào một đạo cảnh mới trong lòng mỗi người đều có muôn vàn suy nghĩ tất cả mọi việc xảy ra chỉ trong ngay mắt suy nghĩ và hình ảnh giao thoa nhanh chóng ninh trường cử bình tĩnh nói trước đây không phải rất thích mặc những bộ y phục đẹp sao sao lại thay đổi vậy nói rồi tay hắn nhẹ nhàng che lên vết thương của nàng thay nàng chữa trị tư mệnh mỉm cười nói quá khứ khi trường tiên hạ xuống Sao ngươi lại không muốn chữa thương cho ta? Ninh Trường Cửu không muốn nói chuyện dài dòng, tiếp tục nói: Chúng ta chữa khỏi thương thế Lập tức kết linh. Nếu lại trì hoãn, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Tư Mệnh đáp lại với vẻ không hài lòng: Làm linh à? Có ích gì không? Ninh Trường Cửu nói: Không có ích gì, nhưng đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Tư Mệnh không trả lời ngay, nàng nhẹ nhàng cầm lại cánh khô, nói cảm ơn, Sự nhìn vết thương của mình dần dần lành lại, cơ thể nàng dần trở lại hoàn hảo. Nàng hỏi: Ngươi đã gặp qua ai đẹp hơn ta chưa? Ninh Trường Cửu đáp. Gặp rồi, dù tâm trạng của Tư Mệnh có thay đổi thế nào, nàng luôn tự tin vào vẻ đẹp của mình. Nàng tin rằng Ninh Trường Cử chỉ đang cố tình chọc tức mình, mọi người mà nàng đã quên hình dáng, nữ thần chủ đã bị chém giết thì trên đời này làm gì có ai có thể so với nàng. Vết thương trên môi nàng nhanh chóng khép lại, cùng lúc đó nàng đưa tay ra phát động quyền hành, dùng sức mạnh thời gian bao phủ Ninh Trường Cử, tăng tốc quá trình lành vết thương của hắn. Từ bên ngoài nhìn vào, vết thương của hắn cũng từ từ khép lại. Vì nàng chỉ có thể sử dụng quyền hành này một lần trong thời gian ngắn. nên nàng chữa thương cho hắn và hắn cũng giúp nàng trong việc sử dụng quyền binh là cách tiết kiệm thời gian nhất. Ninh Trường Cửu tay như mội tiết quy đồ, rời khỏi thảm tiết, chiếc áo bảo trùng điệp giống như đêm tối phủ kín cảnh tiết. Từ mệnh buộc lại đai lưng, trước đây nàng đã đứng dựa vào tường, giờ cứng cáp đứng lên, buộc mái tóc bạc trắng ra sau cổ, rồi tùy ý tìm một cây cỏ khô buộc chặt tóc lại. đôi chân dài, dáng người cao gầy của nàng lúc này đứng thẳng còn cao hơn Ninh Trường Cửu một chút. Ninh Trường Cửu nhìn nàng không thay đổi sắc mặt. đưa tay nói, "Linh khế, bạn đầu đi." Tư Mệnh thở dài nói, "Không còn kịp nữa rồi." Lôi quang phá vỡ không gian, tia điện giao nhau, máy nhà bị về lên, Dương Sạ cũng bị lôi điện đánh bốc cháy, tiếng nổ vang diền ánh lửa bùng lên. Ninh Trường cử và Tư Mệnh, một đen một trắng, xông ra khỏi phòng sắp bị phá hủy, trong ngọn lửa, bóng dáng tội quân xuất hiện, đen mảnh, vô số hắc vụ biến thành những vệt máu đỏ, ôn nào lao tới, vây kín hai bóng hình đang chạy trốn, lôi điện từ thân tội quân hóa thành một thanh đao sắc bén, vạn vẹt quét qua, phá hủy hết phòng xung quanh, lôi khí xâm nhập vào gáy ninh trường cử, hắn vận chuyển tu la chi lực và cùng tư mệnh giảm co. khi đến gần một gốc cây đại thụ, thân ảnh hắn hơi dừng lại, đưa tay ra đục mở gốc cây, từ đó rút ra một thanh kiếm. kiếm quang từ nguyệt hồ lóe lên trong chớp mắt, chạm vào lôi hồ khiến nó vỡ vụn ngay lập tức. cùng lúc đó, tư mệnh sử dụng quyền hành bao phủ thân ảnh của cả hai, họ xuyên qua từng tầng lớp của lĩnh vực thời gian, khí tức sụp đổ từ phía sau dồn đến, thành vật quanh họ nhanh chóng biến mất và gió lạnh càng thổi mạnh hơn. Ninh Trường Cử liếc nhìn về phía nữ tử bên cạnh, thấy nàng trong bộ hắc bào, hai tay đặt bên cạnh người, như cá bơi trong dòng nước cuộn, gió vu vù, vù thổi và áo bào. Trước đây, tộc trưởng của một bộ lạc đã từng nói với hắn, sang cảm và sâu hoang nguyên, tốc độ của thời gian cả ngang họp lập Giờ đây, Ninh Trường Cử vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Tội quân cũng xuyên qua từng mảng nhỏ của thời gian, trong chớp mắt đã đi được cả ngàn dặm, kéo theo những tia điện sáng như chớp đuổi theo sau lưng họ. Phản kích đầu tiên lại đến từ tư Mệnh. Nàng sử dụng quyền lực bao bọc bản thân, điều chỉnh lại thời gian của mình, quay lại đúng khoảnh khắc trước đó. Từ phía trước, tư mệnh và tội quân va chạm vào nhau. Trong một khoảnh khắc, nàng vừa mới ở trước mặt, và ngay sau đó tội quân đã ở sau lưng. Hắc kiếm của tư mệnh chém tới cổ của tội quân. Ninh trường cử dừng lại, tạo thành thế tiến công đồng thời từ phía trước và phía sau cùng tư mệnh, giúp kéo dài thời gian để tội quân không thể tấn công ngay lập tức. Tội quân có huyền giác, mạnh mẽ, còn tư mệnh sở hữu thanh thần kiếm giác bén. nhưng Ninh trường cử thì không thể phá vỡ phòng thủ của tội quân. tuy nhiên, tư mệnh có thể làm được điều đó. dù sao, dạ trừ đã chứng minh qua hàng trăm năm nỗ lực rằng tội quân không phải là không thể bị thương. Ninh trường cử biết kiếm của mình chỉ là loại phẩm phẩm dài ba thước, trong khi tội quân lại sử dụng lôi điện pháp tác dài đến mười trượng, rất khó để hắn tiếp cận tội quân. thân thể minh trường cử bắt đầu sinh ra kiếm khí, giống như sóng bạc cuộn lên từ mặt đất. đây là chiêu bạch hồng sâu nhật. đây là chiêu bạch sâu nhật. đây là chiêu. Bách Hồng sâu nhặt, hắn không mong muốn làm tổn thương tội quân, mà chỉ hy vọng có thể kéo dài thêm một lúc, khiến tội quân mất một chút thời gian. Kiếm của hắn qua thực phát huy tác dụng, khiến tội quân phân tâm một chút. Lúc này, tư mệnh chém vào vai tội quân, khiến hắn bị lõm một chút. Tư mệnh cảm nhận thấy rằng thân thể của tội quân không phải là huyết nhục thực sự, mà giống như một dạng vật chất tụ lại, khi kiếm nàng xuyên qua vết thương, máu không chảy ra, mà là một thứ ánh sáng bạc trắng thần tính quang huy, ánh sáng đó chảy lên trên hắc kiếm của nàng. khiến lưỡi kiếm bị bao phủ một lớp sáng bạc như thủy ngân. trong khoảnh khắc đó, tư mệnh cảm thấy hoang mang, nhận ra điều gì đó không ổn. nàng vội vàng muốn giúp kiếm, nhưng không kịp. thân huy quang ánh dính chặt vào kiếm, tội quân bắt đầu xâm lấn tinh thần của nàng. trước đây, ninh trường cửu đã từng rơi vào tình cảnh này, nên tư mệnh hiểu rất rõ áp lực và sự thanh tẩy tinh thần khủng khiếp mà tội quân có thể gây ra. nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thậm chí trong đầu nảy sinh suy nghĩ quang kiếm bỏ chạy. ninh trường cửu đương nhiên sẽ không chớm mắt nhìn tư mệnh bị ăn mòn Hắn hóa thân thành trường hồng, trong lôi điện không ngừng di chuyển, tránh đi những lực thẩm phán nguy hiểm. Rồi khi tiếp cận tội quân, hắn biến chiêu, đầu tiên thi triển kính trung thủy nguyệt, xuyên qua một tia lôi điện rời xuống từ bầu trời, sau đó dùng kiếm ý mạnh mẽ như sóng lớn đổ ập xuống tội quân. Tội quân bất động, tia lôi điện lấy lên, huyết nha bay về phía sau, từ lưng hắn ngưng tụ thành một thanh kiếm lôi điện khổng lồ, đánh về phía ninh trường cử. Ninh trường cử lại lần nữa thi triển kính trung thủy nguyệt chỉ có thể đem thân thể tu la phát huy đến cực hạn, dùng thân thể cứng rắn chống lại tổn thương từ tội quân. Sau lưng áo trắng của ninh trường cửa bị đánh nát, thanh kiếm va vào thân thể cứng như đá của hắn, tia lửa bắn ra. Sau đó đâm xuyên qua huyết nhục, phá vỡ cơ thể, kiếm y như pháo nổ liên tiếp, đành cho hắn lưng máu me bê, bê bét. Lúc này thư mệnh có cơ hội thở dốc, linh đài một lần nữa rực sáng, nàng kéo dài thời gian, trực tiếp làm tan biến thần hủy của tội quân. Ninh Trường Cửu sử dụng kiếm khí, nhưng nó nhanh chóng tan dã trước mặt tự Quân. Còn huyết nha lại ngưng tụ thành cự kiếm, không ngừng đâm vào thân thể hắn. May mà thân thể Tu La cường hãn vô song, dù Tội Quân tấn công mạnh mẽ cũng chỉ làm chậm đi tiến độ. Ninh Trường Cửu vận dụng quyền hành vận mệnh để tìm kiếm cơ hội thoát thân. Cuối cùng hắn tìm thấy một tia sinh cơ đến từ Tư Mệnh. Khi Tư Mệnh rút kiếm ra, thân ảnh lóe lên, nàng vội vàng tiến đến, miết kiếm cắt đứt huyết nha, rồi vươn tay túm lấy Ninh Trường Cửu từ trong đám quạ. Mặc dù đàn quạ không tan đi. chúng vẫn tiếp tục lao xuống và đúng lúc đó tội quân xuất hiện thân ảnh như trước một chiếc cầu lợi chảo sắc bén đột ngột vươn ra tư mệnh ôm lấy ninh trưởng cử, thân ảnh của nàng bay lên lướt ra xa nơi họ vừa đứng mặt đất bị lõm xuống xuất hiện một dấu bàn tay khổng lồ ninh trưởng cử hó khan vài tiếng máu tươi trào ra nhẹ nhàng tránh khỏi cánh tay tư mệnh hắn nhìn thoáng qua thanh kiếm sắt bị vạn thành hình bánh quay trèo trong tay rồi tiện tay ném đi thanh kiếm bay xa cắm vào một cây ở cách đó mấy chục Hắn lấy ra một thanh kiếm khác. Ngươi là con sóc sao? Tư mệnh dù trong tình huống nguy hiểm vẫn không nhịn được hỏi. Ninh Trường cử đáp: Đang tiếc những thanh kiếm này đều không tốt lắm. Tư mệnh cáo mày hỏi. Vì sao ngươi lại dùng vật ngoài thân làm kiếm? Ninh Trường Cửu hỏi lại. Bằng không thì sao? Tư mệnh đáp: Ngươi đã tu thành Tu La Thần Lục, sao không dùng tâm kiếm của chính mình? Tâm kiếm? Ninh Trường Cửu nghi hoặc hỏi. Tư mệnh đùa cợt nói: Ngươi không cho rằng Tu La Thần Lục chỉ là tăng cường thể phách và tinh thần lực thôi sao? Ninh Trường Cừ nhìn vào thân thể của Tư Mệnh, muốn tìm ra tâm kiếm mà nàng đã giấu trong miệng, nhưng hắn chỉ thấy vô số những mảnh kiếm ảnh vỡ vụn, không thể nào ghép lại thành một thanh kiếm hoàn chỉnh. Sau một hồi giao tiếp ngắn ngủi, thân ảnh của Tội Quân lại tiếp tục tiến gần. Ninh Trường Cừ bị thương, rất khó để thoát khỏi, còn Tư Mệnh một mình lại không phải đối thủ của Tội Quân. Trận chiến trước đó khi phá vỡ Tiểu Phi Không trận cũng đã bị Tội Quân xóa sạch, bọn họ không còn đường lui, họ đi qua Hoa nguyên, rồi đến một sa mạc và cuối cùng là một sông băng. mặc dù hình dáng của sông băng không khác nhiều so với trước, nhưng sinh vật trong đó lại khác biệt hoàn toàn với những nơi khác. khi bước vào sông băng, ninh trường cửu nhìn thấy những đàn sinh vật màu trắng tiết di chuyển trên mặt đất, đang tiến về phía trung tâm. chính giữa sông băng không phải là băng thần túy mà là một vết nứt lạnh giá, từ dưới sâu phát ra hơi lạnh, họp nhiệt khí kỳ lạ, và dưới đó là một đại dương mênh mông. ninh trường cửu và tư Mệnh nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt nhảy xuống vết nứt. Tội quân dừng lại bên miệng của băng hải, rất nhiều sinh vật nhỏ đang vội vã lướt qua hắn, lao vào trong biển băng. Tội quân không thích biển vì trong quá khứ, biển từng là nơi cư trú của một tồn tại mà hắn ghét, thậm chí còn có phần sợ hãi. Tồn tại đó sau này trở thành thần quốc chi chủ một trong 12 quốc chủ mạnh nhất. Nhưng người này đã chết cách đây 500 năm và một thần chủ mới đã lên thay thế. Khi tội quân lần đầu đến đây, hắn tưởng rằng đây là vùng đất của thần quốc do vị thần chủ đã chết cai trị. Tuy nhiên sau này hắn nhận ra sự thật không phải vậy. Đây dường như là một thế giới khác và điều này đối với hắn cũng là một điều không thể nào tưởng tượng nổi. ngoài những thần chủ đã biết về cái chết của vị kia, chẳng lẽ còn có một thần chủ khác mà không ai biết cũng đã tử vong? Tội quân suy nghĩ một lúc, rồi thân hình hắn lao vào biển sâu, sóng nước đen bao trùm bọn họ. ngay sau đó, một vòng xoáy lớn xuất hiện dưới biển, tiếng cầm của kình long vọng lên, sóng nước khuếch tán ra xung quanh. đi đâu bây giờ? tư mệnh hỏi. đi theo dấu vết của tiết xà. về phía trước, có một cửa ra ngoài. ninh trường cử trả lời, trong đầu bỗng lè lên một ý tưởng. Tuy nhiên vết thương trên lưng hắn khá nghiêm trọng, rất khó để đi nhanh. vì vậy hắn không phản đối khi để tư mệnh dìu dắt, mặc cho nàng nắm lấy tay hắn và kéo đi. Không xa phía trước, một ánh sáng mờ ảo chiếu xuống và rất nhiều tiết xa cùng báo tiết đang tụ tập ở đó. khi tiếng gầm của kình long vang lên, những sinh vật đó lập tức tàn ra khắp nơi. khi tới gần lối ra, ninh trưởng cử bỗng nhiên nắm chặt yết hầu, phát ra từng đợt sóng âm mô phỏng lại tiếng gầm của kình long. âm thanh vang vọng, to lớn như nước cuộn trào từ phía sau, một hình thể khổng lồ không thể tưởng tượng được, như một con thuyền lớn giống vương biển sâu đang lao về phía họ. Tư mệnh khó hiểu hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Ninh Trường Cửu không giải thích, tiếp tục phát ra thanh âm đó. Vô số bong bóng bắn ra từ phía sau, và bóng đen khổng lồ đã xuất hiện, càng lúc càng lớn. Miệng của nó rộng như vực sâu, há ra như muốn nuốt chửng. Tư mệnh lập tức vận dụng quyền hành của thời gian, làm chậm tốc độ của kình long, nhưng quyền lực của nàng không hoàn chỉnh, đối với một vật khổng lồ như vậy, hiệu quả càng yếu. Kình long phá vỡ quyền lực của nàng, lao tới. Ninh Trường Cửu đột ngột nắm chặt cổ tay nàng, vận dụng quyền hành mệnh vận. Phát động lệnh chỉ giúp họ chạy thoát, sau đó từ nơi sâu thẳm, Kình Long phản ứng chậm chạp một chút, nhưng vẫn kịp ngăn chặn cửa ra mà họ vừa thoát khỏi. Kình Long đứng chắn ngang, thân thể đồ sộ không thể xuyên qua. Nó là một trong những sinh mệnh mạnh mẽ nhất thế giới này, bày ra cường như thép, ngay cả tội quân cũng rất khó mà tiêu diệt được nó. Tư Mệnh nhìn vào động huyệt nơi Kình Long xuất hiện, nàng mới hiểu được ý của Ninh Trường Cử, nhưng vẫn tức giận nhìn hắn, "Quá, đi thôi." Ninh Trường Cử và Tư Mệnh cùng nhau đi vào vùng cạn của sông băng. bên ngoài sông băng là một mảnh đá vụn lởm chởm, nhiều hang động còn bốc hói khí nóng từ núi cháy lên. Ninh Trường Cử nói cho ta mượn một lọn tóc. Tư Mệnh hơi nhíu mày, nhưng không hỏi lý do, Trường tiếp cắt một sợi tóc bạc dài, đưa cho Ninh Trường Cử. Ninh Trường Cử nhận lấy sợi tóc, cũng cắt một sợi của mình, nhen cháu buộc chúng lại với nhau, rồi ném vào trong động nơi chúng đi qua. Tư Mệnh hiểu ra đây là phương pháp tương tự như việc đâm cỏ người, có thể dùng sợi tóc để mô phỏng khí tức của họ, tạo ra tình trạng giả loạn chân thật. Ninh Trường Cửu nói ra ngoài thôi. Tu Mệnh hỏi, không ẩn thân ở đây sao? Ninh Trường Cửu đơn giản đáp, nơi này không được, đi càng sâu càng tốt. từ Mệnh híp mắt lại, họ lướt qua những hang đá, rồi đến một khu nhà bỏ hoang, những ngôi nhà bằng đất nối tiếp nhau, xa hơn là một ngôi miếu. Họ cùng nhau đi vào trong miếu. Khi Ninh Trường Cửu vừa mới đặt chân xuống đất, một mụn máu mà hắn đã cố né lâu rồi liền phun ra. Hắn lảo đảo, chân đạp lên mặt đất nát vụn, ngã xuống trước bức tượng thần, đổ dạp vào đồng sơn. Tư Mệnh nhẹ nhàng hạ chân trần xuống đất, không hề phát ra tiếng động. Căn miếu nhỏ này rất cũ kỹ, hai bên đèn đồng phủ đầy bụi, phía trên treo rèm rám chong che khuất phần tượng thần, chỉ lộ ra nửa người trên. Bàn thờ tế lễ bằng gỗ cũng cũ nát, không còn chắc chắn. Trên đó chỉ còn lại vài chiếc bát sứ vỡ. Nên chữa thương cho ta đi. Ninh Trường Cử vừa vận chuyển Thu La Chi lực để giảm bớt đau đớn, vừa thúc giục. Tư Mệnh dừng lại, lạnh lùng nói: Ta không vội. Ninh Trường Cử sững sốt, rồi bực tức nói: Đến lúc này rồi mà còn không muốn làm nhanh lên sao? Tư Mệnh hỏi ngược lại, vì sao phải nhanh? Ninh Trường cử hít một hơi sâu, cảm khái về thế sự, rồi miễn cưỡng đáp, khẩn cầu thần quan đại nhân chữa thương cho tại hạ. Tư Mệnh ngồi xuống phía sau hắn, khoanh chân, hỏi, ngươi cử một giống tiếp sao? Ninh Trường cử đáp, ai muốn chết chứ? Tư Mệnh lắc đầu nói, ta thấy rõ, ngươi có chấp niệm, ngươi muốn gặp một người. Ninh Trường cử im lặng không nói gì. Tư Mệnh mỉm cười, bị ta nói trúng rồi phải không? Ninh Trường cử bình tĩnh đáp, cũng không hẳn vậy. Tư Mệnh cười lạnh. cũng không hẳn vậy, tư mệnh cười lạnh, ngươi nghĩ rằng có thể lừa gạt được ta sao? ninh trường cử rõ ràng nói, có thể là ba người. tư mệnh hơi nheo mắt lại nói, xem ra ngươi thật sự nghĩ đến cái chết rồi, đến giờ này mà còn có tâm tình đùa giỡn với ta. ninh trường cử bất đắc dĩ nói, trước tiên chữa thương cho ta đã. tư mệnh không động đậy, tiếp tục hỏi, ba người nào? ninh trường cử nói rất nhanh, sư muội, sư tôn, vị hồn thề, hồng phân thứ tự. tư mệnh nghe được hai sưng hô kia, cười lạnh nói, cẩm thú. ninh trường cử thở dài. nói ngươi trước, tư mệnh nát lời, nghĩ đến sư muội của ngươi còn nhỏ, tạm thời không tính nàng ngươi sư tôn và vị hôn thê, ngươi thích ai hơn? Ninh trường cử không muốn nói thêm, không chút do dự lấy ra một cái bát trắng từ trên bàn, đây bát là vị hôn thê, cái bát là sư tôn. Nói xong, hắn ném mạnh bát đi, chỉ nghe một tiếng tràng, bát vỡ nát trên mặt đất. Tư mệnh nhìn bát vỡ, mẹ nha nói, cái này không phải dấu hiệu tốt lành gì. Ninh trường cử nhớ lại dáng vẻ và giọng nói của họ. hắn nhắm mắt lại, nhẹ thở dài, bất đắc dĩ nói: "tì nói xin từ hữu mệnh, phú quý tại thiên, nhưng ta không tin vào những điều đó." tư mệnh cười nhạt, tay đặt lên lưng ninh trường cửu, bắt đầu chữa trị vết thương cho hắn. nàng nhẹ nhàng nói: "mảnh sứ vỡ này đầy đất, nếu bất tường chi triệu ứng nghiệm, ta sẽ nhận thấy được thân phận của ta." ninh trường cửu lúc này mới nhớ ra tư mệnh tên là tiết tử, tư mệnh nhìn hắn, nắm chặt một cái quyết, rồi che kín lại. à, ninh trường Cử đau nhức dê lên, nhớ nói: "ngươi làm gì vậy?" Tư Mệnh tay sờ lên lưng hắn nói, không có gì, chỉ là lưu lại trong người một cái thần quan quan ấn. Đến lúc đó, ngươi thay ta giải linh phế, ta thay ngươi giải quan ấn. Ninh Trường Cử im lặng một lát, rồi đáp ứng. Tư Mệnh nói, đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi có một trận sinh tử quyết đấu. Ngươi hẳn cầu nguyện mình thắng, nếu không, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, dạy dỗ cái nha đầu không có giáo dục đó, khiến nàng sống không bằng chết. Ninh Trường Cử nói, thắng bại là chuyện của ngày mai, đừng phí lời. từ Mệnh ử một tiếng, vươn tay. Ninh Trường Cửu cũng vươn tay ấn lên tai nàng, hai tay giao nhau, bên ngoài miếu thở âm thanh ồn ào, tiếng gào thét của máu và lệ vang xa. Phách bên trên cử vũ, hôn về cử yên, linh khế ký kết, đến chết cũng không thay đổi. Tư Mệnh nói nhanh hơn, linh khế ký kết nghi thức khá đơn giản. Một con hắc nhà đã đứng trên nóc miếu, Tư Mệnh niệm xong liễu nghi thức và lời thề, lập tức nói: "Máu." Ninh Trường Cửu lập tức nắm lấy hắc kiếm, định vạch tay mình, nhưng ngay lúc đó, một luồng luôi quang chiếu sáng người ta tượng thần, sáng như tiết Một đạo lôi thiện cuồng bạo giáng xuống, lật ngược toàn bộ miếu thờ. Tiếng lôi bạo nổ vang, theo sau là hỏa diễm bùng lên dữ dội. Tội quân xuất hiện từ trên trời và hắc nhà từ lâu đã đuổi theo họ. Tội quân hết lần này tới lần khác muốn xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất, vì chỉ khi đó hắn mới có thể phá vỡ quyết tâm của bọn họ. Lôi thương đâm xuống tạo ra một vết lõm lớn trên mặt đất. mũi thương dừng lại ngay tại điểm giao nhau của đình trường cử và tư mệnh, hai người bị ép phải bay ra hướng về hai phía đối diện, hoàn toàn không thể tiến lại gần nhau. Tội quân đứng giữa, tay phải buộc chặt quanh thanh thương, chờ đợi cho đến khi hắn phục hồi hoàn toàn, lúc đó hai người này sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Ninh trường cử và tư mệnh liết nhìn nhau một cái, nghi thức cuối cùng là tư mệnh phải uống máu tươi của ninh trường cử, lúc đó linh khế mới hoàn toàn thành hình. Nhưng giờ đây tội quân đứng ngay giữa bọn họ, ngăn cản mọi cơ hội để họ lại gần nhau, ninh trường cử hít sâu một hơi, hắn không còn gì để che giấu, trong lòng tự hỏi, chuẩn bị xong chưa. kiếm kinh chi linh nhẹ vật đầu ninh trường cửu thu hết sát ý lại đôi mắt hắn bắt đầu mở đi rồi đột ngột sáng lên một tia kim sắc thần trí của hắn như chìm trong bóng tối chỉ còn duy nhất một điểm sáng ánh sáng kim sắc từ phía tội quân ninh trường cửu vung lấy nhất kiếm dồn hết tất cả ý niệm vào trong đó với quyết tâm chém đôi tội quân dù là thần chủ chân tiên đi nữa kiếm vung về phía tia sáng duy nhất của tội quân tội quân cảm nhận được một tia nguy hiểm cùng lúc đó tư mệnh cũng vung hắc kiếm lên bắt trước động tác của ninh trường cửu chém về phía tội quân khiến hắn khó có thể phân biệt được đâu là đâu. Tội quân ống tay áo vừa lúc hoàn toàn hồi phục, hai tay hắn đồng thời hóa thành trưởng đẩy mạnh về phía hai người. người xuất kiếm chết dưới tay thần bí này, tội quân nói muốn thay đổi vận mệnh của đinh trường cử. tuy nhiên, tội quân cũng cảm thấy một chút hoàng mạc. hắn vốn không thể dễ dàng giết Ninh trường cử, nhưng chính Ninh trường cử lại tự tìm đến tử lộ. sau khi nhất kiếm được vung ra, Ninh trường cử dường như bị thương nặng, kiếm hơi lệch hướng khiến cho hắn không thể chạm vào tội quân, còn tội quân thì vô tình đánh trúng vị trí khí hải của hắn. phá hủy toàn bộ lực lượng, nhưng cái chết không đến với Ninh Trường Cử. Người xuất kiếm không phải hắn, mà là kiếm kinh chi linh trong khí hải, Ninh Trường Cử vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Dù thế, hắn không đủ cảnh giới để kiên trì lâu dài, và lần đầu tiên, tội quân đã sai lầm. Khi huyết thủy nổ tung, Tư Mệnh nhanh chóng vận dụng quyền hành, đưa mình về đúng vị trí ba hơi trước. Ngay bên cạnh Ninh Trường Cử, nàng cầm kiếm, nâng lên một hạt huyết châu, đặt lên môi. Huyết châu nhuộm toàn bộ bờ môi nàng thành một màu đỏ thẫm như lửa. Linh khí lập xuống, thời gian và quyền hành vận mệnh hợp nhất. kết thành một tướng mạnh mẽ. Chỗ giao nhau của chúng là một lĩnh vực huyền bí và kỳ diệu, chứa đựng trong đó sự thật của vận mệnh vô hạn, khả năng không giới hạn, thậm chí vượt qua cả ý nghĩa truyền thống của thời gian. Vận mệnh vốn dĩ chỉ tồn tại theo một chiều, nhưng ngay lập tức nó biến thành một thể liên kết ba chiều, kết nối quá khứ và tương lai. Giao điểm đó đã tiếp nhận thân thể vỡ vụn của Ninh Trường Cửu. Tại một giao điểm khác, một thân hình áo trắng hoàn toàn khôi phục xuất hiện từ hư không. Vết thương của hắn nhanh chóng được chữa lành, và kiếm kinh chi linh cũng sống lại một lần nữa. Đột nhiên. Trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, 81 thức tu la thần lục, tất cả đều có liên quan đến kiếm, giống như cá chép bị mồi câu, đồng loạt hùa về. bắc Minh thần kiếm, hàn xiên kiếm, bạch tử kiếm, vân thiên hàn phách kiếm, bạch cốt kiếm, càn khôn kiếm. Mười mấy đạo điển tịch hợp lại với nhau, có cái trở thành chui kiếm, có cái thành kiếm đốc, lại lấy bắc Minh thần kiếm làm xương sống. Những bành thép vỡ của kiếm cốt ghép lại hoàn chỉnh, kín kẽ, sáng loáng như gương, hắn đặt tay lên ngực. đột nhiên gẩy nhẹ một cái, ngân huy như núi lửa nhìn nam không động, bùng đổ một cách mạnh mẽ, bay vọt lên trời. hắn dùng sức rút ra từ trong thân thể một thanh kiếm bạch ngân sáng chói, đó chính là Tu La Kiếm. Vận mệnh và thời gian giao thó, tạo thành một điểm không thể tả. Nó vừa sâu thẳm vừa rực rỡ, vừa nhỏ bé vừa yên tĩnh, như một hạt bụi chứa đựng cả vũ trụ, cũng như tinh hà lạnh lẽo giữa trời đất, nơi sinh linh ra đời và tịch diệt, nơi ánh sáng và bóng tối hòa lẫn, biến thành những phức tạp vô cùng. Nó giống như đôi mắt lạnh lùng và từ bi. tỏa ra từ trung tâm thế giới, bao trùm vạn vật trong nhân gian. Ninh Trường Cử từ trong huyền diệu ấy bước ra, áo trắng như sương tiết, kiếm khí mạnh mẽ như ngân tường, chuôi kiếm và tư mệnh gọi là Tâm kiếm. Từ trong lồng ngực, hắn chậm rãi rút ra, như thể thân thể hắn là một lò gang, cuối cùng cũng xả ra dòng thép nóng bỏng, đem chuôi kiếm thần kỳ này hoàn thành. Ninh Trường cửu cầm thanh kiếm toàn thân là màu ngân bạch, trên kiếm có những hoa văn phức tạp, tựa như những họa tiết trên vỏ quỳ thú, kiếm thẳng tắp, kiếm phong sắc bén. lưỡi kiếm như nước, giống như có thể xé tan cả thời gian. Ninh Trường Cửu định kêu gọi kiếm kinh chi linh, nhưng không nhận được phản hồi. trong lòng hắn bỗng dâng lên sự hoang mang. Sau khi nắm giữ quyền hành thời gian, hắn có thể thấy lại mọi thứ. vậy mà sao trong không gian của mình, hắn lại không thể tìm thấy bóng dáng của kiếm kinh chi linh. Ninh Trường Cửu giọng nói quen thuộc vang lên, kiếm trong tay hắn chấn động, âm thanh đó phát ra từ trong chuôi kiếm bạc trắng. Tầng thang. Ninh Trường Cửu nhíu mày, nghi ngờ hỏi, sách của ngươi đâu? bị Tu La Thần kiếm nộp lại rồi. Kiếm Linh đáp. Thanh âm có chút ủ rũ, ta vốn nghĩ mình sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng không ngờ trời xui đất khiến ta lại cắm mình vào chui kiếm này, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ trong lúc thăng trầm. Kiếm linh tiếp tục, Thành âm như không quá thích ứng với sự thay đổi này. Kiếm kinh là bản thể của nó, theo lý mà nói, khí linh không giống với sinh linh, linh hồn sinh linh độc lập với thể xác, nhưng khí linh và linh hồn một, khi thoát ly khỏi bản thể thì sẽ bị hủy diệt. Tu La Thần Kiếm đã dung hội tất cả kiếm thuật bí tịch, cũng đã sai lầm khi nhận lấy Thiên Dụ Kiếm. và cùng nhau luyện tạo ra chui kiếm này. Đối với kiếm kinh chi Linh mà nói, đây là một tai họa. Nhưng nó lại thoát ly khỏi bản thể, sống lại trên thanh kiếm mới. Ninh trưởng cửu bỗng chốc hiểu ra, đây chính là kết quả của điểm giao thoa này. Nó đã thoát khỏi vận mệnh ban đầu, thực sự đạt được sự tự do. Như ngựa trời vượt qua không gian, không còn tuân theo quy tắc của thế giới ban đầu. Vì vậy, trừ khi tội quân trực tiếp đánh tan thần hồn của hắn, nếu không chỉ cần còn sống một hơi, hắn có thể dùng điểm giao thoa này để chữa lành tất cả vết thương. đây là một lực lượng mạnh mẽ đến mức nào? lúc trước nơi này là thần quốc tri chủ có sức mạnh lớn lao như vậy, vì sao lại vẫn bị giết chết? ninh trường cửu không thể nào nghĩ thông suốt. tư mệnh đứng sau lưng hắn, từ trong ông tay áo khẽ lộ ra một ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên môi, mút một chút máu đỏ. đôi môi nàng hơi nhếch lên, đầu ngón tay dính một chút máu, đưa vào môi, rồi lại di chuyển trên đầu lưỡi. cái nhìn của nàng thoáng chút mở mịt, sâu trong ánh mắt là hình ảnh của ninh trường cửu trong bộ áo trắng. hình báo ấy như một bức tranh tiếp trắng mở ra trước mặt nàng. Tư Mệnh cảm thấy tim mình run rẩy dữ dội, nàng cố che giấu sự chấn động trong lòng bằng cách mút ngón tay, dùng cơn đau nhẹ để tự làm mình tỉnh táo lại. Nàng cố kiềm chế xúc động quỳ xuống trước bóng lưng của Ninh Trường Cử. Nàng nhìn vào bóng lưng ấy, nghĩ về thần trụ, nàng nhìn vào bóng lưng ấy, nghĩ về thần chủ. Mặc dù hình bóng của họ rất khác biệt, nhưng lúc này, nguồn năng lượng họ tỏa ra lại có sự tương đồng. Dù rằng Ninh Trường Cử còn xa mới đạt được sự cường đại như thần chủ, nhưng ngay lúc này, hắn như một tồn tại thần thánh, giống như trời cao. Lúc trước Nàng đã khắc ấn vào lưng hắn và bây giờ sự tồn tại của ẩn kỳ ấy đột nhiên trở nên ngớ ngẩn Nếu Ninh Trường Cửu muốn, hắn có thể dễ dàng xóa bỏ nó Quyền lực này gọi là gì? Ninh Trường Cửu hỏi Tư mệnh hạ tay xuống, đầu ngón tay nàng lại nhỏ máu Nàng ngượng đầu, trong ánh mắt lấp lánh thần sắc của mình Nhẹ nhàng đáp, vô hạn, tội quân nghe thấy hai từ này Quyền lực của thần quốc tri chủ luôn là một bí mật, không được ghi chép trong các lệnh dụ Nhưng hắn có thể mơ hồ đoán ra phạm vi của quyền lực này Quyền lực này không giống như Để Sơn, Bạch Tàng, Cử Phụ, Chu Tước, Minh Chanh hay Không Liệp, những người này không biết gì về quyền lực này, nếu bị cắt đầu, thần chủ có thể sẽ xuất hiện trong các vùng như Huyền phụ Lôi Lao, Tiềm Lân Thiên Ký hoặc Nguyên Quân, hắn đã xác nhận thiên ký còn sống. Mặc dù chiến lược của thiên ký không mạnh, nhưng ảnh hưởng của Sích Tuyến Thần Quốc đối với thế giới là sâu sắc nhất, nếu Sích Tuyến Thần Quốc sụp đổ, thế giới sẽ không thể tiếp tục vận hành và sẽ rơi vào tĩnh lặng. Còn bốn vị kia, Tội Quân nhìn Ninh Trường Cử và trong lòng chợt hiểu ra, Hồn phách của hắn là từ vĩnh sinh giới trong luân hồi, lấy ra như thần quốc chi chủ bị người xâm phạm lãnh thổ, động đến bản nguyên, chỉ có thể sống mãi. Lôi lao dù đã già, nhưng là năm xưa vạn long đứng đầu, không thể tùy tiện đối phó, vì vậy không khó hiểu tại sao trong nhiều năm qua, quần long trụ và long lân lại càng ngày càng ít đi. Ninh trường cử nắm lấy quyền lực vô hạn này, vận mệnh và thời gian quần lấy nhau, hiện ra một hào quang thần thánh, sau khi có được quyền lực này, hắn đang lẽ ra đã vô địch thiên hạ chỉ tiếp là... trước mắt hắn vẫn còn một người một người đã hướng đến sự hoàn thiện tội quân thời khắc này tội quân trong áo bào đen bên cạnh là nhà vũ đại thị giống như ngọn lửa đen thiêu đốt áo bào của hắn bay phấp phới cánh tay rộng lớn của hắn vung lên như đôi cánh với những ngón tay dài nhọn sắc bén như móng vuốt lóe lên ánh sáng trắng trong tay hắn cây lôi thương dài như những tia sét chớp sáng không ngừng giữa lớp áo bào trận chiến này dường như tái hiện lại một trận đại kiếp cách đây 500 năm một cuộc đại hào kiếp thiên địa khiến sơn hà đảo lộn thần linh thảm thán trận chiến năm xưa, sau đó trời đất miếng ngả, phải mấy trăm năm sau mới có thể trở lại bình thường. và bây giờ, trận chiến này theo một cách nào đó lại không có nhiều người chứng kiến. mặc dù nó mang trọng trách quốc gia, ninh trường cửu cảm nhận được khi vô thượng thần huy tuôn ra, dần dần quy về yên tĩnh, hắn cũng nhận ra rằng quyền hành của mình vẫn chưa hoàn chỉnh. nhưng điều này liên quan đến việc quyền lực của dạ trừ và tư mệnh cũng chưa hoàn thiện. tuy nhiên, dù quyền lực chưa hoàn chỉnh, trong cảnh giới này bị áp chế bởi thế giới xung quanh, nó vẫn đủ để khai thiên tích địa, rất tốt. Tội quân nhìn hắn, thanh âm bình thản nói: Ninh trường cử nắm chặt thanh kiếm bạch ngân, không đáp lại. Nhưng tất cả sát ý và quyền lực của hắn đều đã hóa chặt tội quân. Vô hạn pháp tắc được đổ vào trong tu la chi nhận và thẩm phán pháp tắc được chảy vào trong cây lôi thương. Bên cạnh hai người, mọi thứ đều bị ép thành bột mịn trong ngay mắt. Lực lượng của họ đã vượt quá mọi giới hạn mà thế giới này có thể chứa đựng. Không lâu sau đó, bầu trời trở nên mây mù, gió nổi lên, không gian xung quanh bắt đầu nghiêng đi, lõm xuống vài Không gian vốn vuông vắn giờ biến thành một mặt phẳng chập trùng nghiêng. nếu cuộc chiến kéo dài hơn nữa, thì thế giới này sẽ mất đi cấu trúc ban đầu và sẽ sụp đổ một cách vô tình khi quyền lực của họ bộc lộ ra. Từ mạnh bắt đầu dần dày dữ dội. Du Nam cố gắng đứng gần hai người, nhưng không thể chịu nổi sức mạnh hoàn toàn đối nghịch kéo mình về phía vô thượng sức mạnh của họ. Lực lượng này như muốn xé từng tiêu huyết nhục của nàng thành bụi phấn, thân thể nàng dơn dậy không ngừng, không thể điều khiển quyền lực của mình. Nàng muốn kêu cứu, nhưng cảm giác xấu hổ và áp lực khiến nàng không thể mở miệng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng với thân phận của mình. lại phải chết trong một dòng chảy hỗn loạn do thần minh vô tình tạo ra, cảm giác tuyệt vọng và không cam lòng giống như nước biển mặn chát, thấm đẫm trong gực nàng. Ngay khi thân thể nàng không thể chịu đựng thêm gánh nặng, một lực lượng đột ngột bao lấy nàng, Dỡ bỏ trọng lượng sắp đè sập cơ thể nàng. Lực lượng này đến từ ninh Trường Cửu, tư mệnh cảm thấy thân thể buông lỏng, con ngươi nàng lại ngưng tụ, nàng hà hốc mồm, muốn nói gì đó. Minh Trường Cửu thân ảnh đột ngột hóa thành một đạo bạch quang, từ mặt đất bùng lên một cách mạnh mẽ. Tuyệt Quân không hề nhìn qua tư mệnh, mà chỉ chăm chú nhìn theo thân ảnh của Ninh Trường Cửu đang kiên quyết vọt lên, khi hắn bay lên, sầm chớp theo thân thể hắn mà vươn ra. Sau khi họ rời đi, Tư Mệnh thân thể hơi khom xuống, hai đầu gối quỳ sập xuống đất, một ngụm máu văng ra khỏi miệng nàng. Nàng ngắm nghiêng trên mặt đất, tay áo vương vãi đánh tay chạm sát mặt đất, cơ thể co lại theo từng nhịp thở dốc. Cảm giác bất lực dâng trào, trước mặt tội quân, nàng cảm thấy nhỏ bé vô cùng, nếu không có Ninh Trường Cửu bảo vệ, giờ này nàng đã chết hoặc chí ít cũng bị thương nặng. nhưng nàng không muốn thừa nhận sự thật này, lực lượng này rõ ràng là do chính nàng ban cho hẳn. từ mệnh nằm sấp trên mặt đất, giống như bị roi quất vào thân thể, run rẩy mãi một lúc lâu. sau khi dư thông biến mất, nàng khó khăn bỏ dậy. bay mặt nơi này không có ai nhìn thấy, nếu không nàng sẽ không tha cho người nào dám nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ giết chết họ mà không chút thương tiếc. gió càng lúc càng lớn, thổi vào cơ thể nàng, khiến nàng không thể ngừng run rẩy. nàng vội vàng lấy tay nắm lấy mũ trùm, mang lên đầu, rồi dùng tay kéo ảo. Cúi thấp người, hướng sâu vào trong thế giới tiến về phía trước, nơi đó thời gian trôi qua nhanh hơn, nàng hy vọng có thể trong thời gian ngắn. Kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt, dưới bầu trời đục ngầu, áo trắng đối diện áo bào đen, ninh trường Cửu đứng giữa không chung, hấp y của hắn lấy lên một tia sáng, hắn đã thi chuyển từ đỉnh thành thần thông, xung quanh không gian xung quanh hắn dung lên như một mảnh kính vỡ, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, người cũng đang mong đợi trận chiến này, đúng không? Ninh Trường Cửu đột nhiên lên tiếng, trong mắt hắn như có hai mặt trời sáng rực chiếu ra ánh sáng kim sắc. Hắn tiếp tục: Nếu ngươi thật sự muốn giết chết ta, thì có lẽ lúc này ta đã chết tại đoạn giới trong thành rồi. Tội quân thanh âm lạnh lùng, không mang bất cứ cảm xúc nào. Ngươi có thể đào thoát không phải là may mắn, đừng tự coi nhẹ mình. Có thể được Thần Quốc Chi chủ đánh giá như vậy, quả thực là vinh dự vô cùng. nhưng trên mặt Ninh Trường Cửu lại không một chút ý cười, trái lại càng thêm lạnh lùng và nghiêm túc. Hắn hỏi Tiểu Thiên Châu: Thế giới này qua 700 năm không hề có biến loạn. Yên bình như một thế ngoại đào nguyên, chẳng lẽ cứ như thế không tốt sao? Ngươi nhất định phải hủy diệt thế giới này mới cam lòng sao? Tội quấn đáp, ngươi đừng giả vờ ngu ngốc. Ngươi có lẽ còn rõ hơn ta, sau những tàn phá của thần quốc, rốt cuộc có điều gì ẩn giấu phía sau? Ninh Trường Cửu nhắm mắt lại, ánh kim quang trong mắt hắn càng thêm đậm, hắn cũng suy nghĩ về nhiều điều, nếu quả thật như Sư Tôn đã nói, nếu năm đó Sư Tôn đã giết chết thần, thì Sư Tôn chắc chắn đã đánh cắp quyền lực thời gian từ hắn. Ninh Trường Cửu tự hỏi, Liệu việc trở lại 12 năm trước có phải là do nàng đã sử dụng một lực lượng thần kỳ để vặn vẹo càn khôn? Liệu lúc đó nàng có thực sự muốn giết mình? Nếu vậy, tại sao nàng lại mạo hiểm giết chết thần quốc trí chủ? Mục đích của nàng cuối cùng là gì? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là để cướp đoạt quyền lực thời gian, giúp hắn quay lại 12 năm trước? Đây là chuyện đã xảy ra từ 700 năm trước rồi. Đây là chuyện đã xảy ra từ 700 năm trước rồi. Cho dù là sư tôn, hắn cũng không tin nàng có thể tính toàn xa đến vậy. Hắn cảm thấy nam chắc chắn đang có một kế hoạch gì đó và kế hoạch đó vô cùng lớn vượt xa những gì hắn có thể tưởng tượng nhưng tại sao hắn phải chết liệu trong kế hoạch này hắn chỉ là một con cờ một tế phẩm được chọn lựa kỹ càng hắn không thể không nghĩ về điều này Tuy nhiên so với tất cả những gì không thể thay đổi hắn có lẽ chính là người phù hợp nhất để làm tế phẩm Ninh trưởng cử không dám suy nghĩ quá sâu chỉ nhìn về phía tội quân và hỏi thần quốc chi chủ cao cao tại thượng luôn yêu thương thế nhân nếu chúng ta đánh nhau Sau trận chiến, núi sông tan vỡ, liệu mọi thứ nơi đây còn tồn tại sao? Tội quân không muốn nói nhiều, chỉ trả lời: "Đây là nơi vô chủ, là chiến trường lý tưởng, không thể tìm nơi nào phù hợp hơn." Tội quân vung trường thương, lôi điện lại một lần nữa ngưng tụ, tạo thành một thanh thương khổng lồ. Quyền lực của hắn hóa thành một luồng kim sắc, bao phủ quanh thân thương. Không chút hắn qua trường thương, giữa trời đất, sấm sét vang dội, phong bạo giao thoa, không khí như cuộn lên thành sóng lớn, đập mạnh về phía ninh Trường Cử. ninh Trường Cử khẽ động thân, ngân bạch kiếm vung lên, cắt xuyên và lôi bạo, vùng trời ba la bùng nổ thành một trận hòa âm cuồng loạn của lôi điện, cuộn xoáy mạnh mẽ, xông về phía hắn. Tội quân mặc áo bào đen hòa mình vào bàn đêm, chỉ khi lôi điện lói lên, mới có thể thấy được bóng dáng hắn, với đường cống sắc sảo của chiếc áo bào. Tuy nhiên, những tia điện đó lại không thể chạm vào ninh trường cửu, chúng giống như những con rắn cuồng loạn, chỉ phun độc độc vào bóng tối hư vô. Ninh trường cửu đường vững, trước mặt xuất hiện một điểm giao nhau như thập tự, thân hình hắn như ẩn vào trong đó, tránh thoát tất cả những tia lôi. sau đó hắn tung ra nhất kiếm phá vỡ ngăn cách của thời không và trong không dấu hiệu nào hắn xuất hiện sau lưng tội quân nâng bạch kiếm quang bản ra hình thành một vòng tròn khổng lồ như mặt trăng khép lại và nuốt chửng tội quân trong đó đó chính là lúc không gian và thời gian bị xé mở một khoảnh khắc vĩnh cửu của sự giao tranh ninh trưởng cửu thở hồn hền, nhưng không thể hoàn toàn thư giãn đột nhiên hắn nhận ra một mảng hắc vũ nhẹ nhàng bay qua như một bóng đen lướt qua trong không trung khi tâm trí hắn còn chưa ổn định Bóng đen đã thay đổi vị trí với tự quân, tất cả những gì hắn đã làm, tiêu tốn rất nhiều sức lực chỉ là để vây bắt một hình bóng vô nghĩa, lưỡi thương sáng lên trước mặt hắn. Ninh Trường Cửu không còn thời gian để triển khai giao điểm, nhưng lúc này thân thể hắn đã có, huyền giáp, bảo vệ, khi mũi thương của kẻ địch tiến gần, hắn lại muốn trực tiếp dùng tay để đối phó, như thể cùng phong tử, tên điên ấy, ra tay quyết chiến. Cả một lồng lôi quang khổng lồ mang theo phong mang, sáng lên giữa lòng ban tay của họ, giống như một vòng xoáy không ngừng quay, ph Bỗng nhiên, Ninh Trường cử hiểu ra, hiện giờ hắn chỉ có được quyền hành ngang với tội quân, tức là có thể quyết chiến một cách công bằng, nhưng trên thực tế, quyền hành của họ chỉ giống như những thành đào kiếm trong tay đối phương, không thể dễ dàng bị phá hủy chỉ vì va chạm. Mọi pháp thuật, dù mạnh đến đâu, đều cần thời gian để thi chuyển, và quyền hành cũng không ngoại lệ, trong trận chiến giữa các thần mỗi hơi thở mỗi nhịp tim là đủ để họ đâm nhau hàng trăm, hàng ngàn lần, vì vậy, Ninh Trường cử không dám phân tâm và không dám sử dụng quá nhiều quyền hành. tội quân cũng vậy, mặc dù quyền hành của Ninh Trường Cử chưa hoàn chỉnh, nhưng nó lại có khả năng khắc chế sức mạnh sát phạt của tội quân. Dù tội quân có áp dụng các biện pháp nghiêm khắc đến đâu, Ninh Trường Cửu vẫn có thể dựa vào giao điểm để thoát khỏi sự kiểm soát của vận mệnh, thậm chí xóa bỏ những dấu vết trong quá khứ. Trận chiến này không chỉ là một cuộc đấu tranh đơn thuần, mà là một cuộc đối đầu vĩ đại, nơi mà cả thế giới này sẽ chứng kiến. Tại đoạn giới thành và cả trong toàn bộ lịch sử của ngoại giới, chưa bao giờ có một trận chiến nào như vậy. Thế giới này như một hẻm núi khổng lồ, Lúc này, hai vách đá hai bên bắt đầu siết lại, hẹp dần, chúng sẽ ép chặt nhau, xé toạc núi cao, chèn ép sông băng, cho đến khi hai kẻ ngoại lai này bị nghiền nát thành một thứ hỗn hợp. Trong đoạn giới thành, Thiệu Tiểu Lê bước ra từ một ngõ hẻm, nàng cảm nhận như có một bàn tay vô hình đầy mình từ phía sau. Tất cả đoạn giới thành như được đặt trên một tấm băng lớn, và khi mặt băng đó bắt đầu chìm xuống, thành phố miêm dần theo hướng đó. Nàng vịn vào vách tường, nhìn ra màn đêm đen như mực. Dù không thể nhìn thấy, nhưng nàng cảm nhận được một trận chiến kinh thiên động địa đang diễn ra ở đâu đó. Mặt nàng không lộ vẻ hoảng loạn, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, nàng chỉ yên lặng siết chặt quả đấm trong lòng tự nhủ lão đại cố lên ngày lúc này dạ trừ và huyết vũ quân từ bóng tối xuất hiện tiến về phía thiệu tiểu lê huyết vũ quân nhìn thiệu tiểu lê từ trên xuống dưới tấm tắc khen ngợi khi mới đến đoạn giới thanh ta đã bảo với ninh đại gia nếu ngươi chú ý một chút đến cách ăn mặc chắc chắn sẽ rất xinh đẹp bây giờ nhìn lại quả nhiên không sai thậm chí còn có phần khí chất giống như điện hạ chúng ta Bị so sánh với vị hôn thê của ninh trường cử, bình thường thiệu tiểu lê có thể sẽ cảm thấy vui mừng. Nhưng lúc này, nàng chỉ khẽ nói, ta không giống ai cả, ta chỉ là tiểu lê mà thôi. Dạ trừ nhìn nàng, mỉm cười nói, tiểu lê cô nương, lão đại của ngươi đúng là một người không tầm thường. Thiệu tiểu lê đáp, ngươi cũng rất lợi hại, thậm chí còn hơn tư mệnh một chút. Dạ trừ mỉm cười đáp, nhìn các ngươi bị giam chung một chỗ, sao lại có thể vừa nói vừa cười như vậy. Thiệu tiểu lê nói, ta nhìn ra rồi, nàng trong lòng vẫn chưa hết hận." Chỉ là có thể kiềm chế được Nếu nàng thực sự muốn trả thù Ta bây giờ đã thành thi thể rồi Dạ trừ lại lắc đầu. Ngươi sợ là không biết Tư mệnh đối với ngươi Là đang có ý định thu nhận đồ đệ đấy Thu đồ đệ Lần này thiệu tiểu lê kinh ngạc. Dạ trừ gật đầu Chúng ta đã ở thế giới này chờ đợi hơn 700 năm Thần cũng không phải cò cây Khi rời đi thì cũng muốn để lại thứ gì đó Ta để lại cái tuổi già Còn tư mệnh thì muốn giữ lại nuôi. Vì sao lại là ta Thiệu tiểu lê hỏi Vì ngươi không chỉ xinh đẹp mà thiên phú lại cao, hai điều này đã đủ rồi. người ta đều thích những thứ đẹp đẽ. dạ trừ nói trên người ngươi nguyền rủa theo một cách nào đó cũng là do tư mệnh tạo ra, chỉ là tư mệnh chuyển cho kết thúc giới thành, nhưng đoạn giới thành lại chọn chúng ngươi. tiểu tiểu lê biết mình bị nguyền rủa và nàng cảm thấy nguyền rủa là nàng cảm thấy nguyền rủa này cực kỳ kỳ lạ. nói một cách đơn giản đó là mỗi khi ngủ nàng không thể mặc quần áo, nếu không nàng sẽ cảm thấy quần áo muốn giết chết mình và từ đó rơi vào cơn khủng hoảng cực độ trước kia. Thiệu Tiểu Lê cho rằng đó là do mình thiếu cảm giác an toàn, nàng, nàng sao lại nhằm chán như vậy? Thiệu Tiểu Lệ có chút tức giận, Dạ Trư mỉm cười hỏi, vậy nếu như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra, ngươi có nguyện làm đệ tử của nàng không? Thiệu Tiểu Lê suy nghĩ một chút, Vật đầu nói, đừng nhiên, dù sao nàng tôn quý và mạnh mẽ, dù là một nữ nhân xấu, cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao trước khi gặp lão đại, ta cũng không nghĩ sẽ làm người tốt, hừ, đừng nói là bỏ qua, nếu giờ tư mệnh nguyện ý bỏ qua hiềm khích trước đây, ta hiện tại có thể quỳ xuống dập đầu bái sư. đương nhiên, nếu lão đại có thể bảo vệ ta, thì lại là chuyện khác. Giá trừ nhìn xa xăm, nói: lão đại của người hiện tại rất lợi hại, so với Tư Mệnh thì mạnh mẽ hơn nhiều. vậy lão đại lợi hại như vậy. Thiệu Tiểu Lê nói: đến lúc đó hãy bắt Tư Mệnh làm nô tỳ, mỗi ngày hầu hạ chúng ta. có chút không hài lòng gì thì sẽ hung hăng trừng phạt nàng. Dạ trừ cười nói: ngươi thay đổi thái độ nhanh quá vậy. Thiệu Tiểu Lê nhìn về phía bầu trời đêm, hai tay đặt trước ngực, lâm bông cầu khẩn. lão đại nhất định phải thắng. toàn bộ đoạn giới thành chậm rãi di chuyển vào trong hạp cốc. tương thành vững chãi bao nhiêu năm, giờ bắt đầu chậm rãi sụp đổ. từ mệnh nhìn cảnh vật, thị gia của nàng không giống với bọn họ. nàng nhìn xa xa, vì tốc độ thời gian trôi qua không giống với bước chân của nguyên nhân, tất cả hình ảnh trong mắt nàng thực ra đã bị tăng tốc. bầu trời bị xé rách bởi những tia sét không ngừng lói lên, như những ngôi sao bùng cháy, diệt vong nhanh chóng. hỗn độn vĩnh viễn cuồn cuộn, đêm tối đục ngầu như sóng nước biển cuộn lên. trong đó có hai chiếc cự thuyền không ngừng đụng nhau. Tạo ra luồng không khí hỗn loạn đủ sức hủy diệt cả thế giới. Họ đều không kiểm chế được sức mạnh của mình. Tội quân, giống như trường màu sắc bé nhất thế gian, xa ý từ trường mâu tràn ngập không gian, bắt mọi thứ vô số lần lưu lại những vết thương chí mạng trên người Ninh Trường Cử. Còn Ninh Trường Cử, quyền lực của hắn thì không theo lẽ thường. Dù vết thương có nặng cỡ nào, mỗi khi thân ảnh của hắn lóe lên trong giao điểm, hắn lại ngay lập tức tái tạo. Khi thời gian và vận mệnh tương giao, chỉ có thể vẽ ra hai đường chéo song song, giống như thập tự. nó không thể kéo dài thêm nữa. Như vậy đồng nghĩa với việc cắt đứt nguồn lực tấn công của mình. Mặc dù Ninh Trường Cử có thể đảm bảo rằng khi hết quyền hành chi lực, hắn vẫn sẽ bất tử bất diệt. Nhưng để gây tổn thương cho Tội Quân, hắn chỉ có thể dựa vào Tula chi kiếm trong tay. cả hai họ tựa như hai cơn lốc hủy diệt, không ngừng phát tán sức mạnh. khi mọi người nhìn thấy gió lốc quét ngang qua thiên địa, không ai có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó chúng sẽ tiêu vong. nhưng dù cơn bão mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc. khi nó chưa dừng lại, quyền hành chi lực đảo loạn cả thiên địa. trong thung lũng tối đen, dù nhèm phun trào, hòa sa hoảng loạn, đào vong từ lòng đất tuôn ra, xương độc bị xé rách, những con sâu độc sắc màu lộng lẫy hung ác không còn ẩn nấp, chúng hoảng sợ chạy trốn vào trong khe đá, bị tói nhầm ép đến vỡ tung băng nguyên, những tảng băng khổng lồ như gì chuyển thành một đàn trâu, khiến đại địa chấn động, một khối băng khổng lồ bị nứt ra và chạm thành một ngọn núi băng, con kinh long cuồng bạo sông ra mặt biển, mặc cạn trên tầng băng dày, cá nheo cử động, thân thể khổng lồ của chúng khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển, toàn bộ thế giới như thể không thể khống chế. Như những con rối đang tiến hành một điệu nhảy quái lạ, Ninh Trường Cử muốn làm là tiêu hao toàn bộ quyền hành chi lực. Khi đó, Tội Quân sẽ không thể chịu tổn thương. Còn Tội Quân muốn làm là một nhát kiếm trực tiếp lấy mạng Ninh Trường Cử, khiến cho quyền hành chi lực vô hạn của hắn không thể phát huy tác dụng nữa. Bạch Ngân kiếm cùng Lôi Điện Mâu như hai đầu cự long say vần trong ô vần chung. chúng xé rách lẫn nhau, lần phiến và huyết nhục vàng tung, tốn bóc tim đối phương ra. Ninh Trường Cử không hề kiên sợ, dùng tất cả những chiêu thức mạnh nhất của mình. Quyền hành có thể giúp hắn khôi phục lại tất cả cảnh giới và lực lượng, nhưng nó cũng có giới hạn. Lực lượng này không thể nghịch chuyển, mà chỉ có thể tự nhiên khôi phục giống như là một quy luật bất di bất dịch. Ninh Trường Cửu đã đến gần cái chết một lần khi tội quân dùng lôi đỉnh đánh vào ngực hắn, làm hắn vỡ vụ trên sâu băng, nước biển trào lên, sâu băng nứt ra. Hắn bị ép dưới những tầng nước biển và lực lượng lôi đỉnh, suýt nữa thì nội tạm vỡ vụn, nhưng Ninh Trường Cửu cũng không hề bỏ cuộc. hắn dùng bạch ngân kiếm chém vào vết thương trên xương bả vai của tội quân, làm thần huy của hắn xì yếu. không quan tâm đến những phản ứng của cơ thể, ninh trường cửu tiếp tục rút kiếm, liên tục tấn công bằng hàng chục chiêu thiên dụ kiếm, ép tội quân phải lùi lại hàng ngàn trượng. trận chiến vẫn cứ như vậy, không ngừng xảy ra. tiếng sấm dần dần lắng xuống. tội quân đứng lại, lẫy lùng nói: phàm nhân dù có đạt được lực lượng của thần minh, cũng không thể nào trở thành bướm, bay lên trời được. mọi thứ trở nên im lặng. ninh trường cửu và tội quân như thể trở lại thời điểm ban đầu. trên người tội quân những vết thương khổng lồ dần dần khép lại trong khi ninh trường cử vẫn đứng đó áo trắng hoàn hảo chỉ có điều thần huy của hắn đã trở nên yếu ớt đến mức gần như biến mất trận chiến này đã dần kết thúc từ trên người ngươi có quá nhiều bí mật mà ta còn tưởng tượng chưa hết tội quân nhìn hắn rồi đưa tay ra Ninh trường cử còn muốn phản kháng nhưng đột nhiên trong mắt hắn hai dòng máu tươi tuôn ra từ con ngươi một tia sáng trong mắt hắn vỡ phụt và trước mắt hắn bỗng tối sầm lại vào khoảnh khắc cuối cùng khi ánh sáng trong mắt hắn tắt Hắn thấy được bộ mặt thật sự của thần minh, tội quân xé bỏ áo bảo đen, để lộ ra hình dáng thần thoại của mình, Phạm nhân sao có thể nhìn thấy thần minh. Trước khi tầm nhìn bị nuốt chửng, Minh Trường Cửu đã thấy hình dáng của tội quân, áo bảo đen của hắn bay về ra phía sau, thân thể như thể vừa giải phóng một phong ấn nào đó. Từ đó khi u minh đen tối nhanh chóng lan tỏa, thân hình hắn cũng như một quả pháo mừng, không ngừng mở rộng ra, trước tiên là đôi cánh xương dài mọc lên sau lưng, mang cánh cuộn lấy gió, phát ra phong quét sạch khí u minh. cánh của hắn hiện lên rõ ràng trong bóng tối, thân thể chính dỡ giống như một đám dây gai dài nhỏ vạn xoắn lại, hai bên sư sườn trần trụi, cứng như sắt thép, cơ bắp chân hắn rõ rệt, bàn chân dài và sắc như móng vuốt, mang đến cảm giác quái dị đầy thẩm mỹ. Hai móng vuốt của hắn đung đưa, thay vì tay, chỉ có bóng tối mịt mù. Khi hắn bước ra từ làn sương đen, đôi mắt của hắn xuất hiện, một con mắt lít nang, tròng mắt đen huyền, giữa lòng mắt lại xuất hiện hai con ngươi trắng, như thể một con mắt của thần thoại với hình dạng, tội đang mở ra đôi cánh. Hình ảnh này vừa xuất hiện trong mắt Ninh Trường Cửu, một cơn đau dữ dội như kim đâm vào con người hắn, khiến mắt hắn chảy máu, cảm giác đau nhói lập tức bao trùm. Trong một khoảnh khắc, Ninh Trường Cửu không hề do dự, ngay lập tức cảm nhận được hư không phía sau mình nứt ra, và hắn như bị hút vào, vượt qua lớp lớp ảo ảnh của thời gian. Tại hắn nghe thấy tiếng nước hoàng tiền chảy xiết, một chút trắng váng, như thể mình đang ở trong một hẻm núi sâu thẳm, hắn nhìn ra, vách đá của hẻm núi giống như những chiếc quan tài rỗng, bên trong là những bộ xương trắng, mặt mày dữ tợn. mắt hốc hát nhìn chăm trầm vào hắn. Bức tường không gian phía sau bắt đầu sụp đổ, như thể không chịu nổi sự hiện diện của tội quân. Toàn bộ thế giới này dường như trở thành một đại dương sâu thẳm, những dòng khí hỗn độn bốc lên dữ dội, cuộn lên thành những cơn sóng khổng lồ, chúng ập vào ninh trường cực không ngừng. Lưỡi kiếm ngân bạch của hắn dần dần yếu đi, mỗi lần nó va chạm với sóng khí đều trở nên mờ nhạt. Sau khi vượt qua giao điểm, đôi mắt hắn vỡ vụn lại được phục hồi, nhưng hắn không dám nhìn thẳng vào tội quân, chỉ có thể hoảng loạn chạy về phía bầu trời sâu hơn. Lúc này, tội quân như vị thuyền trưởng duy nhất của biển cả hỗn loạn này, hắn điều khiển cơn sóng hỗn độn do như dao sắc cắt qua mặt ninh trường cử. Khi thân ảnh mình trường cử vọt lên cao, những đám khói đen cuộn lên như bàn tay, bất ngờ cuốn lấy mắt cá trên hắn, hệ thống phong ấn tỏa lồng giam lại đóng chặt, không thể phá vỡ. Ninh trường cử trực tiếp chặt đứt chân, tiếp tục phi thăng, từ điểm giao nhau tiếp theo phá ra như thể một sinh mệnh mới. Nhưng hắn có thể cảm nhận được phía sau mình có một cái bóng lớn đang nhanh chóng đuổi theo Tội quân như con bạch tuộc khổng lồ dưới đáy biển, từ từ vươn xúc tu về phía con mồi. Mỗi một cái đuổi theo đều như hỏa ngọn lửa tím từ địa ngục, mang theo hơi thở chết chóc đầy máu tanh. Ninh Trường Cừ đột ngột dừng lại, Tu La chi thể lập tức vận động, cả thân thể hắn như bị thiêu cháy bởi một ngọn lửa màu tái nhợt, tựa như một ngọn lửa thần thánh đã từng thiêu dụi cả bầu trời. Đôi mắt hắn từ màu vàng kim chuyển sang trắng sáng, tay giơ kiếm lên, thân thể xoay một vòng, như chim đang xải cánh, như mũi tên lao xuống, hai người va chạm nhau, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp trời đất. sức mạnh của cuộc va chạm này không thua gì khi dã trừ bay lên không trung và chạm mặt đội quân. mọi lửa trắng sám hòa lẫn cùng cuồng lôi giận dữ vô tận cuồng phong cuốn theo hai người gào thét hướng bốn phía. màn trời bị xé toạc những tia sáng lối lên rồi tắt ngấm như thế ánh sáng chớp nhoáng xuyên qua mấy ngàn dặm đó là sự giao hòa của kiếm và lôi vang dội cả thiên không. tư mệnh tiến về nơi sâu thẳm của thế giới cảnh vật thay đổi nhưng dù cho có ba la hùng vĩ hay càn cỗi tất cả đều không thể trốn thoát được cái thực chết hoang vu này. Thời gian đứt gãy, nàng nhìn lại cảnh chiến đấu trên bầu trời ngày càng nhanh, giống như tận thế đang dần hiện thực, tai nạn cuốn sách mọi thứ. Tư mệnh không thể thấy rõ cuộc chiến đó, nàng chỉ nhớ đến những cuộc chiến tranh mà nàng chưa bao giờ chứng kiến, những cuộc chiến ẩn giấu trong những trang sử xa xưa nhất. Thời kỳ hỗn loạn đó, thần ô đã lạm dụng quyền lực, rời núi lấp biển, phá vỡ thiên địa, khiến bạch cốt trở thành núi, vạn linh khó tổn. Truyền thuyết cho biết trên đỉnh của lục giới. Những thần thánh cổ xưa vẫn còn tồn tại, những chiến thần ấy đã để lại dấu vết trên mảnh đất này. Cuộc chiến này nếu xảy ra ngoài thế giới, sẽ không có ai đủ sức ngăn cản, kể cả một tàn phá thần quốc. Bọn họ chiến đấu sẽ khiến Mãn Châu phải sợ hãi. Tuy nhiên, nếu phải phát sinh sự kiện này, có thể cuối cùng ninh trường cử sẽ chỉ là một con kiến bị nhìn nát. Tư mạnh nghĩ đến điều này không khỏi chộp lấy ngược mình, ngón tay thon dài áp lên vạt áo đen, ánh mắt chìn trong si tư, một cảm giác không thích. Không thể giải thích nổi, dâng lên trong lòng nàng khi nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia. Nàng biết rằng, khi mình quyết định trở thành linh hồn của hắn, trao quyền hành cho hắn, tâm hồn nàng đã bắt đầu sinh ra cảm giác ủy lại, tội quân tiến đến. Nàng thấy mình không thể giết được, không thể tiêu diệt những thứ bất tử, nên đã đạt hy vọng vào những người khác. Chính vì thế nàng vốn tự cho mình là người không ai bì kịp, vô địch và ngạo mạn, nhưng giờ đây, cảm giác đó đã bị vết rách không thể xóa đi. Đối với nàng, người từng đạt đến đạo cảnh viên mãn, Bất kỳ sơ suất nhỏ nào cũng có thể khiến nàng một lần nữa rơi vào cảnh giới vô hạn, cuối cùng trở thành điểm yếu chí mạng. Vì vậy, nàng phải chữa trị lại đạo tâm của mình. Cách để chữa trị đạo tâm của nàng chính là giết chết tội quân và Ninh Trường Cửu. Vậy nên, lúc này, nàng hy vọng Ninh Trường Cửu có thể thắng. Vì nàng không thể giết được tội quân, nhưng nếu cả hai bị thương nặng, Ninh Trường Cửu sẽ trở nên suy yếu như con gà bị mổ. Nghĩ đến đây, Tư mệnh nhìn lên bầu trời, đôi mắt bỗng nhiên ngường lại, trong con ngươi nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Một ngôi sao bạch sắc bàn xuyên qua chân trời, thoáng qua rồi biến mất. ngay sau đó là nhìn thấy một thủy long như cột băng dâng lên phía xa, và đó chính là thân ảnh của Ninh Trường Cửu. Lôi điện xoay tròn tiếp tục đâm vào hắn, đẩy hắn vào băng hải chi trung một lần nữa. May mắn, không lâu sau đó, hình ảnh như bị lộn ngược, chiếc áo trắng kia lại bất ngờ từ mặt đất mọc lên, bay thẳng lên trời. Từ lúc đó, từ mạng nhìn thấy rất nhiều lần thân ảnh từ trong hỗn độ rơi xuống, mỗi lần đều là chiếc áo trắng đó, mỗi lần Ninh Trường cử bị đẩy xuống. Hắn lại từ mặt đất đột ngột mọc lên, nhưng mỗi lần chậm hơn một chút, điều này chứng tỏ vết thương của hắn ngày càng nặng, và nếu tiếp tục như vậy, khi quyền lực của hắn cạn kiệt, chắc chắn hắn sẽ chết. Trên bầu trời, những tia lôi điện liên tục xẹt qua, tạo ra một cảnh tượng sáng chói. Trận chiến này trong sự im lặng đang dần đi đến hồi kết. Tư Mệnh không tiếp tục tiến sâu vào nữa. Trước đây, nàng còn đang tính toán, nếu tội quân thất bại, nàng sẽ giết chết Ninh Trường Cửu thế nào, nhưng lúc này, dường như tất cả những suy nghĩ đó đều không còn cần thiết. Nàng nhìn thấy những tia lôi điện giao nhau, bỗng nhiên đổ xuống mặt đất. Áo trắng kia lại như mũi tên rơi xuống đầm lầy, đầm lầy hút lấy hắn trong nháy mắt, thân thể hắn tràn xuống, tạo ra một hố sâu lớn, nước bùn nhanh chóng bao phủ cả cơ thể hắn. Ninh Trường Cửu không còn nhớ rõ mình đã dùng bao nhiêu kiếm. Vào lúc thân thể hắn rơi xuống, hắn cố gắng sử dụng quyền lực, nhưng ngay lập tức nhận ra mình đã thật sự lực bất tòng tâm. Khi Tội Quân chưa xé mở áo bào đen, hắn còn có chút lo lắng và hoảng trống trong cuộc chiến, nhưng khi Tội Quân lộ ra hình thái thần thoại của mình. bất kể là kiếm mắt hay kim đồng, khi nhìn thấy hắn, người khác đều sẽ bị chói mắt. trừ khi đạt đến một cấp bậc nhất định, nếu không ngay cả việc nhìn thẳng vào hình dáng của tội quân cũng là điều không thể. hơn nữa, khi tội quân hiện ra thân thể thần o, cũng đồng nghĩa với việc hắn đã chạm đến giới hạn của sức mạnh tối thượng. sự bí ẩn này càng ít người biết đến, càng trở nên cường đại. mỗi lần có ai đó nhìn hắn, chiếc khăn che mặt thần bí ấy lại giảm đi một chút. lúc này, tội quân như bị cuồng bạo xâm chiếm. bất kể ninh trường cử dùng thủ đoạn gì ở đâu, mắt của tội quân vẫn luôn khóa chặt lấy hắn. Tự như tội quân đang đứng trên đám mây, hai cánh mở rộng, thân thể hơi cong, nhìn thẳng xuống hạ giới, xuyên qua đầm lầy nặng nề, nhìn thấy bóng dáng yếu ớt ấy đang hít thở. Bỗng nhiên, tội quân vươn tay ra, lợi chảo trong hư vô co lại, một tia cuồng lôi lần nữa được hắn nắm trong tay. Nhưng lần này nó không phải là trường thương hay đao kiếm, mà biến thành một chiếc thập tự giá kim sắc. Vô tội trì phạt, tội quân chậm rãi mở miệng, thành âm vang vọng xuyên qua hai thế giới, đến tận sâu trong đầm lầy. Mọi người gần như đều thấy được màn trời phía sau hắn. Xuất hiện hình chữ thập của thiểm điện, Tư Mạnh nhìn thấy nó, là mỗng dâng lên một nỗi e sợ vô hình, tựa như là một ký ức sâu thẳm trong lòng nàng. Lúc đó, khi nàng cầm quyền hành thời gian, nàng lần đầu tiên nhận ra ý nghĩa chân chính của từ, một ngày bằng một năm, và những vết trôi quất vào cơ thể khiến nàng cảm thấy đau nhức như huyễn. Nàng khẽ cong người, hai chân thon dài gập lại, đầu gối chạm đất, cơ thể tự động khép chặt lại. Lúc ấy, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác như sắp chết. Cảm giác này cũng không chỉ có một mình nàng cảm nhận được. Dạ trừ, thiệu tiểu lê, tất cả những người sống sót trong thành cũng như cư dân trong bộ lạc khi thập tự ra sáng lên, họ đều cảm nhận được một cảm giác như cho tan trong lòng. Tuy nhiên, cái cảm giác tan biến này chỉ dành cho ninh trưởng cử mà thôi. Ôi, lão đại, lão đại sao rồi? Thiệu tiểu lê đột nhiên hoàng hồn, nàng ôm ngực, sắc mặt run rẩy. Dạ trừ ánh mắt hơi chớp, hắn nhìn toàn bộ thế giới đang sụp đổ, cái thành trì bị xé rách trước mắt, hắn như một hạt cát không đáng chú ý, không sai biệt lắm. Dạ trừ nói một câu, không giải thích thêm. tiếp theo hắn bước đi mỗi bước đi sắc mặt hắn càng thêm thay đổi mỗi bước đi lớp carbon trên mặt hắn bắt đầu biến mất thay vào đó là những đường nét ngũ quan đẹp đẽ giống như được vẽ ra bằng bút mực không còn giống như người thật nữa hắn dần dần khôi phục lại hình dáng của mình như trước tuy vậy thân thể hắn giờ đây nhìn qua vẫn như sắp chết khác xa với phong thái của một thiếu niên tuấn lãng Người muốn đi đâu vậy thiệu tiểu lê trong lòng cảm thấy bất an dạ chứ nói chờ ninh trường cửu trở về sau khi ninh trường cửu tìm thấy hắn trên cái nồng hoang họ đã có một cuộc đối thoại bí mật Hắn đã nghiên cứu mấy trăm năm về trận Pháp và giờ đây, thời điểm đã đến, trong đầm lầy, Ninh Trường Cửu cảm giác như đã mất đi sức sống. Mưa còn chịu đựng được không? Một âm thanh gọi hắn, đó là kiếm linh. Ninh Trường Cửu bị tiếng gọi kéo lại một chút, nhưng trong lúc này, đầm lầy dường như đang bóc từng lớp ra thịt hắn. Vân cốt của hắn như vạn vẹo, cảm giác như có dao cắt qua thức hải, quấy rồi máu thịt hắn. Hắn cũng cảm nhận được một sát ý rơi xuống từ cửu thiên. Sát ý này lại giúp hắn tỉnh táo hơn, chịu đựng được. Ninh Trường Cửu nói, nhưng thần huy của hắn càng trở nên yếu ớt, kiếm Linh lên tiếng, hắn muốn đến. Bao lâu nữa, Ninh Trường Cửu hỏi, hiện tại, cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, và đầm lầy bị xé ra. Vùng đầm lầy rộng lớn như một vết thương trên cơ thể, còn hắn như bị giấu vào chỗ sâu của thịt thối. Kim sắc thập tự ra chém xuống, Ninh Trường Cửu đang bị hãm sâu trong đầm lầy, bỗng nhiên, mở mắt, thân thể hắn đầy máu thịt, khó có thể nhận diện, lực lượng từ tu la thần lục như dao phá vảy cá. sau khi phá vỡ mọi sự cứng rắn, chỉ còn lại thịt nhùn nhão. Ninh Trường Cửu nhìn tội quân từ trên trời giáng xuống, đôi mắt hắn lại như bị bóc nát, đột ngột nổ tung. ngay lúc đó, thập tự giá xuyên qua thân thể hắn, Ninh Trường Cửu đưa tay ra nắm chặt lấy hắn. khi thập tự giá đâm vào huyết nhục, Tu La Thần Lục lập tức phản ứng, không cần Ninh Trường Cửu ra lệnh, tám mười mũi thức bắt đầu được thi triển với tốc độ cực nhanh, ép linh lực từ trong khí hải của hắn và hóa thành những chiêu thức chân thật, như vạn mũi tên cùng lúc bắn tới, như mưa lớn đổ xuống. Hướng về tội quân, mỗi một chiếu thức của 81 thức đều mang theo sức mạnh có thể hủy diệt cổ thần. Dù tội quân bị đâm, trên thân thể hắn cũng xuất hiện những vết lõm, thậm chí có máu chảy ra. Tuy vậy như vạn thanh trưởng thương đâm tới, 81 thức vẫn bị tội quân phá dài từng chiêu. Ngày lúc này, Minh Trường cử, tay không còn cầm kiếm nữa, để chiếc bạch ngân kiếm bay khỏi tay hắn. Hướng về phía tội quân đâm tới, vì Tu La Thần Lục đã thôn phệ thiên dụ kiếm, nên hắn đã có đủ 82 thức. Đây là thức thứ 82 thức. Mặc dù nhất kiếm này không thể đâm thủng thân thể của tội quân, nhưng tuy nhiên, Ninh Trường Cử vẫn gắt cao ôm lấy tội quân, quyền hành vô hại một lần nữa phát động, và cả hai cùng bị cuốn vào trong quyền lực đó. Chỉ một chút thôi, Ninh Trường Cử cảm thấy vết thương của mình lành lại, trong khi thân thể tội quân dường như không chịu bất kỳ tổn thương rõ rệt nào, nhưng thanh kiếm ngân bạch như một kỳ tích lại đâm thủng cơ thể hắn. Tội quân lạnh lùng nhìn thanh kiếm trong ngực, vẻ mặt thờ ơ, kiếm khí của nhất kiếm đang biên cuồn tàn phá trong cơ thể hắn, nhưng đối với tội quân cơn đau đó không bảy may ảnh hưởng, dù ninh trường cửu đã tính toán kỹ lưỡng, tình thế lúc này vẫn như cũ là chắc chắn phải chết. tuy vậy, trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười mơ hồ, hắn đưa tay ra, vòng qua người tội quân, nắm chặt mũi kiếm. hành động của hắn như một cái ôm đã lâu, thân thể hắn như thanh kiếm khóa chặt lấy tội quân, giữ chặt hắn trong vòng tay. ninh trường cửu dồn hết tinh thần lực kéo dài ra khắp thế giới, tất cả nguyên tố trong vũ trụ đều bắt đầu sôi trào. vào khoảnh khắc này, tội quân mới nhận ra rằng. dưới chân họ chính là một trận pháp khổng lồ mà họ đã tạo ra. Hắn nhận ra trận này chính là trận pháp mà dạ trừ đã dùng khi đưa cự tiễn lên trời. Đinh trường cử không có đủ thời gian mấy trăm năm trước để thu thập đầy đủ thời gian. Vì vậy chỉ có thể tạo ra một trận pháp đủ mạnh, lấy thiên điện làm bàn cờ và sử dụng lực lượng của kiếp lôi và lửa hà xuyên để hình thành trận pháp khổng lồ này. Đây không phải là một trận pháp nhỏ mà chính là phi không trận. Trận pháp đã từng giúp dạ trừ bay lên Vân Tiêu. Lúc này. tất cả nguyên tố trong thiên địa như gió, lửa, nước và đất đều rối loạn đến cực điểm, và các lực lượng này tương hỗ dẫn dắt, tạo thành trận pháp lớn này. Ninh Trường Cửu điều động toàn bộ sức mạnh có thể để bao vây lấy chính mình. Thiên hỏa bùng lên từ dưới đất, trong phi không trận, Ninh Trường Cửu dùng thân thể và thanh kiếm giữ chặt lấy tội quân, bay lên trời. Đôi mắt tội quân mở rộng, ánh mắt như hai tia sáng chiếu thẳng lên bầu trời. Cánh của hắn vươn ra, lớn nhất có thể, thậm chí những viên đá dưới đất cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, hắn dùng móng vuốt giữ chặt vai Ninh Trường Cử, Định gỡ rời tay của hắn ra, vô số tia lôi điện đánh vào người hắn, làm rách áo trắng của Ninh Trường Cử, khiến máu thịt sau lưng hắn vỡ nát, gần như có thể nhìn thấy xương sườn, trái tim như bị đâm thấu, cả hai cơ thể như bị kéo dài ra, không thể ngừng lại, bay lên cao như thể được ném vào không trung, vượt qua mọi tầng mây, hướng về cõi vô tận, Ninh Trường Cử khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, hai cánh tay đầy máu, đau ngượng lên, cổ kéo dài, ta gân mạch nổi lên, như một con sông sắp vỡ đê, hắn không còn cách nào kiểm soát thân thể của mình. Tội quân cuối cùng hiểu được dụng ý của hắn, Ninh Trường Cử muốn kéo Tội quân vào trong không gian nơi mà thời gian trôi qua khác biệt, trên trời là một hơi thở, trên mặt đất là một ngày, hắn muốn đưa Tội quân quay lại quá khứ. Tuy nhiên, cuối cùng Ninh Trường Cử vẫn thất bại, trận pháp này quả thật mạnh mẽ, nhưng giờ đây, trận chiến của họ đã khiến thời gian ở không gian bị giạn nứt, làm cho thiên địa vỡ ra và không gian được nâng lên một mức độ mới. Dù trận pháp có mạnh mẽ đến đâu, nó vẫn không thể vượt qua khoảng cách quá lớn này. đây là điều mà ninh trường cửu không ngờ tới. ngươi đã thất bại. tội quân chậm rãi mở miệng. giọng nói của hắn không hề lạnh lùng, ngược lại còn mang theo một tia tiếp núi. ninh trường cửu cảm thấy mơ hồ, lực kéo lấy cơ thể của hắn từ từ biến mất. tội quân gần như xuyên thùng bả vai hắn, một trào đột ngột vạn mạnh, cả trời đất quay cuồng. thân thể họ quay cuồng, thân thể họ quay cuồng, lại một lần nữa rơi xuống về thế giới phía dưới. trong ánh mắt mơ màng, ninh trường cửu có thể thấy thiên khung mơ hồ không xa. như khoảng cách ấy hắn sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua quá khứ kiếm linh phát ra một tiếng thở dài tuyệt vọng thần huyết nóng bỏng vây lấy nó như muốn thiêu rụi nó thành tro bụi họ cùng nhau rơi xuống bầu trời ngày càng xa dần ngay lúc mọi thứ phải kết thúc ninh trường cửu đột nhiên nhớ ra điều gì hắn đưa tay ra hướng về phía bầu trời xa xăm Tội quân đứng nhìn cảnh tượng này im lặng không nói gì tinh thần lực của tu la thần lục mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được những làn sóng tinh thần lực như những sợi dây vươn ra bay nhanh lên bầu trời, xuyên qua vũ trụ huyền ảo phía trước, tiếp tục lao vào trong thần quốc, rồi vỗ vụn hướng lên những cao hơn. Dù tinh thần lực mạnh mẽ đến đâu, nó cũng chỉ là những sợi dây ảo ảnh, không thể trở thành thứ thực sự ràng buộc được hắn. Thân thể hắn vẫn tiếp tục rơi xuống, dư là lực lượng thẩm phán và lôi điện, cơ thể hắn như sắp bị tiêu diệt bất kỳ lúc nào. Đừng phí sức, trừ phi có kỳ tích xảy ra. Giọng kiếm linh vang lên, rất thấp, nó cũng đã bắt đầu chờ đợi cái chết đến. Nhưng kỳ tích thực sự đã xảy ra, tinh thần lực cuối cùng. Đột nhiên nắm bắt được một thứ, đó là một trận pháp quen thuộc, đó là một trận pháp quen thuộc. Trận pháp đó chính là tiểu phi không trận. Nó được vẽ bên cạnh vực sâu, ngay từ ngày đầu tiên lục giá giá tu hành tại Yên Biên Kết Lứ. Trận pháp này vốn là do lục giá giá tạo ra, với hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ ra ngoài và tìm thấy nàng. Giờ đây, dù cách nhau một thế giới, hắn lại vô tình đập lại trận pháp đó. Hắn giơ tay lên với bầu trời, lúc này bàn tay ấy như thật sự vươn ra, nắm lấy hắn. đó chính là tay của Lục gia Giá, nàng đã luôn chờ đợi hắn trở về, những Trường cử vỡ vụn trong lòng, đôi mắt đón gió mà rơi lệ, trong tâm trí hắn, hình ảnh của Thanh Tuyệt lúc trước, lúc nàng còn sống, lại hiện ra như một nụ cười dịu dàng trong đêm tối, trong khi thanh âm khóc lóc của Cửu Anh khi rơi vào vực sâu vẫn vang vọng bên tai, nhưng giờ đây tiếng khóc đó như quay lại thành chính mình, hắn đưa tay ra, ngón tay run rẩy phá vỡ tiểu phi không trận, tất cả tinh thần lực đều hóa thành những sợi dây thực chất nối kết hẳn với trận pháp trong vực sâu. Hắn nắm lấy tay của Lục già giá rồi bay lên, vượt qua tất cả hướng về bầu trời, tầng tầng lớp lớp không gian mở ra trước mắt hắn. Hắn ôm lấy trong ngực ác ma, lao vào một lĩnh vực nơi thời gian trôi qua không còn ý nghĩa. Khi vào trong lĩnh vực đó, thân thể của họ vẫn không ngừng tăng tốc, tiếp tục bay lên, đâm thẳng vào ranh giới giữa thế giới và thần quốc. Ninh Trường Cử cảm thấy xương cốt của mình vỡ vụn, nhưng trong giây lát, toàn bộ thần quốc hiện lên trong tâm trí hắn rồi lại bị trấn áp xuống dưới, cái giới mà trước đây đã bị phá vỡ cũng từ từ khép lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hắn nhìn thấy vô số những cốt xương của tiên ma, chúng trải dài thành mặt đất, tạo thành bậc thang mệt mỏi, cao vạn trượng, đúc thành một tháp vĩ đại, hoa sen muôn bầu nở rộ. Tất cả những xương cốt ấy như những chiến binh mặc giáp, mang đao, đứng im, đồng loạt hướng về một phía. Đó là một bộ cốt thần không đầu, những cốt thần đỏ ẩn trong màn trời trùng điệp, không thể nhìn rõ. Dù chỉ là một hình bóng, nó đã đủ sức nuốt chửng cả ánh sáng của thiên quang, Cửu anh, khi hợp lại thành thi cốt, mang trong mình sự rung động mỹ cảm của thần thoại. nhưng trước mặt nó lại chỉ như một cái giá đỡ đơn giản cho gà. Đó chính là chân thần cốt. Tức hải trong hắn bị bóng tối nút trọn. Tội quân cũng chứng kiến cảnh tượng này, không phải lôi lao. Hắn nói, đây là câu nói đầu tiên của hắn. Sau đó, tội quân lập tức hiểu ra một điều mà vốn dĩ hắn không nên nghi ngờ. Thế giới này, tuyệt đối không có ai có thể đơn độc giết chết thần quốc chi chủ. Khi cỗ thần cốt này chết đi, phía sau nó chỉ còn lại một bí mật kinh thiên động mười 12 quốc chủ có một kẻ phản bội. kẻ phản bội đó đã liên kết với người này giết chết vị thần chủ này và sau đó cắt lấy đầu của hắn. hình tượng ấy rất nhanh biến mất trong bóng tối. ninh trường cử vẫn như cũ đưa tay ra, như thể sắp ngã xuống vách núi. tội quân không ngừng xé rách thân thể của hắn. nhưng dù cho hắn phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ, ninh trường cử vẫn không buông tay, cứ tiến gần đến cái chết. dần dần, thân thể tu la của ninh trường cử vỡ vụn thành từng mảnh. quyền hành chi lực cũng không thể ngưng tụ lại, những tuyến tinh thần mạnh mẽ của hắn đứt gãy từng chiếc. tiểu phi không còn khả năng chiến đấu. ánh sáng cũng dần biến mất. Một thời gian sau, hắn buông tay ra, thân thể vô lực rơi xuống phía dưới. Toàn thân hắn không còn một mảnh da nào nguyên vẹn. Khi thân thể hắn rơi xuống, tội quân rốt cuộc rút ra thanh bạch ngân trì kiếm. Hắn nhìn vào kẻ đã cướp đi thần lực của mình, rồi hướng chui kiếm tu la đâm vào trái tim minh trưởng cửu. Lúc thanh kiếm lặng lệ rơi xuống nơi trái tim hắn, nó không còn sức mạnh, vì người cầm kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Trên trời một hơi, dưới mặt đất một ngày. Trong khoảnh khắc đó, thế giới bên ngoài đã từ đông chuyển sang xuân. Tội quân đã qua năm tháng, vô thần tri nguyệt lại tới. Một tháng sau, đề sơn sẽ mở ra thần quốc của hắn. Trong lĩnh vực thời gian, nơi có tốc độ chảy tuyệt đối, ninh trưởng cử và tội quân đấu tranh chỉ trong một nén nhang. Nhưng ngoài thế giới kia, thời gian đã trôi qua gần nửa năm. Cuối cùng, tội quân đã gắng sức vượt qua và trở về thần quốc của mình. Hình chiếu của hắn cũng biến mất theo khi thần quốc đại môn đóng lại. Với bọn họ, thời gian chỉ trôi qua một nháy mắt, nhưng đối với thế giới bên dưới, lại là một quãng thời gian dài dằng dặc mấy tháng. Lục Giá Giá ngồi bên bờ vực sâu, gió thanh phong thổi qua mặt. Tiết phủ lên áo, sung nhan tuyệt đẹp của nàng giờ đây có chút tiểu tụy. Trong suốt mấy tháng qua, cảnh giới của nàng đã tăng lên một bậc, nàng đã bước vào từ đình thứ sáu lâu. Tu luyện kiếm thể của nàng cũng đạt đến một cấp độ cao hơn. Mỗi khi gió nhẹ lướt qua mái tóc dài, mỗi sợi tóc xanh như đều mang theo kiềm khí sắc bén. Nàng ngồi xếp bằng bên bờ vực như một đóa hoa liên hoa chưa nở vào mùa hè, nhưng đã sớm tỏa hương. Mặt mày nàng hiện lên vẻ dịu dàng và lạnh lùng, vài áo thấm đẫm anh hoa và xuân tiết. Nàng nhìn vào những bức tượng gỗ bên cạnh vực sâu và những cột trụ trước trận pháp vi thăng, thần sắc có chút hoảng hốt. Lục già già nhớ lại, mùa thu năm ngoái, vào một đêm tối, dường như có một ngôi sao băng vạch qua bầu trời đêm, chiếu sáng cửa phòng nàng trong một thoáng chốc. Nàng vội vàng chạy ra ngoài, phát hiện những tượng gỗ như bị một lực lượng nào đó tác động thay đổi phương hướng. Trận pháp tiểu phi không trận cũng phát ra ánh sáng mờ ảo, hình đồ thất mang tinh đồ án giống như đâm vào lòng nàng, khiến tinh thần nàng rung động, đó là dấu hiệu tiểu phi không trận đã được kích hoạt. Lục Giá Giá tưởng rằng hắn sẽ trở lại, nhưng đêm đó nàng không đợi được gì. Tiểu Phi không trận như một ngọn nến bất diệt, từ lúc ánh sáng lóe lên cho đến mùa đông lại giá, cho đến khi mùa xuân đến, nó vẫn không bao giờ tắt. Dù không đợi được người đến, nhưng ngọn nến ấy vẫn là bạn đồng hành của nàng. Đến đêm qua, ngọn nến cuối cùng cũng dập tắt. Lục Giá Giá nhìn ngọn nến đã tắt, dung nhan càng thêm đơn bạc. Nàng nhìn Tiểu Phi không trận đã mất đi ánh sáng, chậm rãi đứng dậy. Khi nàng quay đầu, những ngọn núi vương hoa dường như đã nở rộ muôn hoa. Chẳng biết từ khi nào lại thành một mùa mới. núi cỏ như bồng bềnh trong gió, giống như có người thân quen đến. người ấy mặc váy trắng, eo thon đai lưng, tóc đen cột thành đuôi ngựa, mặt mày thanh tú, làn da trắng như sứ, dáng vẻ ửng điệu như hoa lan u cốc. chiếc váy tỏa ra một hình ảnh vừa duyên dáng lại vừa làm say lòng người. cô gái ấy bước từ trong rừng đi ra, từng cành cây to như chiếc ô che cho nàng, ánh sao len qua kẽ lá rơi xuống, chiếu lên chiếc váy áo của nàng. khi nàng bước ra, ánh nắng như vẽ trên thân nàng, lục giá giá nhìn vào đôi mắt nàng, nhẹ nhàng nói, tương như cô nương. triệu tương nhi khẽ gật đầu bước tới bên lục giá giá ánh mắt nàng nhìn về phía vực sâu người còn đang chờ sao triệu tương nhi thanh âm nhẹ nhàng khác hẳn vẻ uy nghiêm và lạnh lùng thường ngày này như một làn sóng nước cạn dần lục giá giá bình tĩnh đáp lưu bên cạnh tu hành thuận tiện đợi một chút hắn sống hay chết đến hay không một năm qua ta đã sớm bình thản rồi triệu tương nhi nhìn người nữ tử tuyệt đẹp trước mắt không chút nhiễm khói lửa môi mỏng hơi cong lên một nụ cười nhẹ rồi nhẹ giọng nói lục phong chủ vẫn không quen nói dối phải không Lục Giá Giá không trả lời. Triệu Tương Nhi vuốt váy qua chân, dáng vẻ thanh thoát, thân hình hơi nghiêng về phía vách đá, ngồi xuống, chân thon dài hơi lắc lối theo gió, như quấy động không khí mùa xuân. Ngươi thì sao? Lục Giá Giá hỏi lại. Ngươi tới đây làm gì? Triệu Tương Nhi đáp, ta chỉ tới xem thôi. Lục Giá Giá hỏi tiếp, ngay đó khi ta thấy cả ngươi ở Lâm Hà Thành, hình như hai người còn ôm nhau. Thế nào? Triệu tư Nhi thản nhiên đáp, hắn dám thừa dịp ta suy yếu mà làm can. Nếu hắn dám thừa dịp ta suy yếu mà làm can, nếu hắn dám quay lại. Nếp định phải tính sổ với hắn. Thật sao? Lục Giá Giá ngồi xuống bên cạnh nàng. Triệu Tư Nhi nhẹ nhàng nghiêng đầu nói: đương nhiên, ta chỉ là tôn trọng mẫu thân cho ta chọn hôn sự. Ta cũng không biết hắn có phải là người mẫu thân chọn cho ta không. Nhưng dù sao đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, về tình về lý cũng nên gặp lại một lần. Lục Giá Giá hỏi: vậy chuyện với Triệu Quốc và Thâm Thú Quốc năm ngoái thì sao? Lúc ấy nhớ rõ các người mới gặp nhau lần đầu. Triệu Tương Nhi nhíu mày không vui, đáp: người ở đây mà sao biết chuyện này? Tiểu Linh nói cho ta biết. Lục Giá Giá trả lời. Triệu Tương Nhi cố ý mời Ninh Tiểu Lâm giữ bí mật, nhưng cô nàng chết tiệt ấy lại không đáng tin cậy. Lục Gia Gia tiếp tục. Bây giờ toàn thành đều biết Tương Nghi muội muội có một vị hôn phu à? Triệu Tương Nghi thản nhiên nói. Vị hôn phu ấy vẫn chỉ là lời đồn, người ta bàn tán nhiều nhất lại là phong chủ đại nhân thích một đồ đệ nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Giờ thì cả thiên hạ đều biết, khi ta cải trang đi qua trà lâu, quán rượu, luôn nghe người ta bàn tán rất nhiều lần. Như cũng không thể trách họ, tình cảm sư đồ là điều tấm kỵ, lại thêm phong chủ đại nhân danh tiếng vang xa. Dung bạo lại vô cùng xuất sắc, khó tránh khỏi bị người ta bàn luận nhiều. Lục Giá Giá nhìn Triệu Tương nghi nghe nàng nói, dù là ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lúc này nàng lại có phần cao ngạo, tư thái đầy linh động, chiếc váy đen ồn lấy đường cong mượt mà. Mặc dù chỉ là cái nhìn từ bên ngoài, nhưng cái dáng vẻ mềm mại, Diên dáng ấy thực khiến người ta ngẩn ngơ. Chỉ là cô gái như vậy, lại có những lời nói ngày càng khó mà nghe được. Hắn chỉ là đệ tử của ta. Lục Giá Giá nói, Triệu Tương Nhi nói, chỉ có hai người chúng ta ở đây, sao lại không nói thẳng ra? nếu ta tin, thì người khác cũng sẽ tin chứ. Lục Gia Gia sắc mặt lạnh lùng, một lúc sau mới đáp: vậy hôm nay ngươi đến đây là vì sao? sao lại giống như đến để hỏi tội? Triệu Tư Nhi nhìn Lục Gia Giá, người chị Lục này, trong bộ trang phục tiết trắng và kiếm trên lưng, quả thực giống như một nữ kiếm tiên hoàn hảo trong lòng người. dù là Triệu Tư Nhi nhìn lâu cũng không tránh khỏi cảm giác tim mình run rẩy, thậm chí muốn lao vào vòng tay của người ấy như đối tiết vững chãi. Sau một hồi trầm mặc, Triệu Tư Nhi nói: người cũng biết hắn là vị hôn phu của ta, nhưng hắn rõ ràng là vị hôn phu ta. lại chỉ có ngươi ở đây trong kết lưới lâu, vậy thì tính sao? Lục Gia Gia bình tĩnh đáp, ta nói rồi, hắn chỉ là đồ đệ của ta. Triệu Tư Nghi có chút buồn bực. Ngươi còn cô chối? Lục Gia Gia nói, Tư Nghi cô nương nếu không chê phòng ốc sơ sài, ta không ngại người cùng ta ở chung, dù sao cũng có bạn. Triệu Tư Nghi sắc mặt trở nên cô đơn, ta và ngươi không giống nhau. Ngươi đi tứ phong chỉ thiếu một kiếm pháp siêu tuyệt kiếm tiên, còn ta nếu đi triệu quốc thì trăm vạn con dân sẽ vong. Bầu trời rộng lớn, mây đen che khuất ánh sáng. Hai người với khí độ tiên tư ẩn vào trong bóng tối, mãi cho đến khi gió thổi bay đám mây, họ mới lên tiếng. Cái vực sâu này rốt cuộc là gì? Triệu Tương Nhi tự lầm bậm. Lục ra ra hỏi, ngươi cử vũ cũng không thể bay qua sao? Triệu tư nghi lắp đầu. Nàng đã thử qua từ lâu, nhưng toàn bộ vực sâu này đều không cho phép nàng đến gần. Lục ra gia nói, truyền thuyết về nam hang tấm miệng hung hiểm vô cùng, bên trong là những thái cổ hung thần còn sót lại. Triệu Tương nghi buồn bã đáp, cũng không biết có phải Mỹ Yên nào đó ở khắp nơi trên thế gian Để cho người ta vui nhưng không chịu thuộc về Lục giả giả khẽ cười Nếu ta là hắn Biết rõ ngoài kia có một vị hôn thê xinh đẹp đang chờ Liệu có còn mê muội với những hương phấn phủ du khác không Ta không chờ hắn Triệu tương nghi nhẹ giọng giải thích rồi quay lại Nói nếu nghĩ đến có một băng sơn mỹ nhân như sư tồn đang chờ đợi mình tan rã, Ta cũng không nỡ chút nào Lục giả giả không động đậy Chỉ nói May mà ngươi không phải đệ tử kiếm đường Nếu không giờ này đã trúng vào thức rồi Triệu tương nghi không chịu thua Nói May mà cảnh giới của ngươi cao, nếu không giờ này ta đã đập nát cái mông ngươi rồi. Lục ra giá, giá không biết nghĩ tới điều gì, đôi mày giải nhíu lại, hình như có chút tức giận, thân thể nàng như ngọc thể. Thanh kiếm khí thỏa ra như núi đa vỡ, tùng thoái ra thành những vệt ưu tưởng, sữa ánh mặt trời hóa thành những làn dương mù trắng xóa. Triệu tương nghi cụ im lặng nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự ưu ưu ớt. Hơn một năm qua, trong chiếc long bào của nữ đế, khí chất của nàng vốn mang vẻ y nghiêm khó tả và ngạo mạn. Vẻ uy như mấy được khắc họa từ đôi lông mày sắc bén và khóe môi hồng hào tạo nên một dáng vẻ kiêu kỳ lạnh lùng ánh mắt nàng trong suốt như gương vừa sáng rõ lại thấu đáo dĩ nhiên những lời này chỉ là để dọa đối phương không có ý định thực sự động thủ ngươi đã vào tử đình rồi sao lục giá giá nhìn nàng hỏi triệu từ nghi vuốt cằm đáp vâng lục giá giá lại hỏi là vào mùa thu năm ngoái trong trận chiến nước thâm thu đó sao triệu từ nghi mỉm cười hỏi lại ngươi biết cả chuyện này sao thông tin của ngươi Tiểu Linh thường xuyên kể cho ta nghe, huống chi, đó là một sự kiện lớn, làm sao có thể không biết. Lục Giá Giá trả lời, trận chiến đó có thuận lợi không? Lục Giá Giá tiếp tục hỏi, Triệu Tư Nghi có chút lâm vào hồi tưởng. Trận chiến ấy với nàng mà nói, chẳng có gì quan trọng lắm. Vào tháng 11 năm ngoái, tại thâm thu, khi sừng hàn lộ thủy trả ngập suốt một ngày, Triệu Tư Nghi trong lúc không ai hay biết. Mang theo kiếm, mang theo cử vũ, âm thầm tiến về phía nước, ý định này đã bắt đầu nảy sinh từ lâu. Chỉ là sau khi Ninh Trường cử gặp chuyện, ý định này ngày càng mãnh liệt Và cuối cùng, vào mùa thu năm ấy, không thể không hành động Một năm qua, quân đội triệu quốc ngày càng mạnh Lực lượng quân sự cũng dần đuổi kịp tiêu chuẩn của các nước Quan trọng nhất vẫn là, những người tu hành càng ngày càng cường thị Mỗi một tu sĩ thông qua tiên cảnh đều có thể một mình đối phó với trăm người Nhưng chiến tranh giữa hai nước không chỉ là sự đối đầu quân sự đơn thuần Mà còn có quá nhiều yếu tố nguy hiểm Trừ khi là những tu hành giả đạt tới từ đình Nếu không trong chiến trường hỗn loạn, họ có thể đảm bảo sự sống sót, do đó, ngay cả việc thuyết phục các tu sĩ tham gia quân đội cũng là một việc vô cùng khó khăn. Mặc dù giờ đây, nước không còn là kẻ mạnh nhất, nhưng sau khi giao tranh thực sự với đao kiếm, hai bên vẫn chỉ có thể đạt được sự thắng bại nhất định. Mặc dù quân lực Triệu Quốc tăng nhanh, nhưng điều quan trọng hơn là sự tiến bộ trong cảnh giới của Triệu Từng nghỉ. Trong một năm qua, nàng cũng không thực sự nghiêm túc tu luyện, nhưng cảnh giới vẫn tự nhiên thăng tiến. Nàng dễ dàng đạt đến đỉnh phong trường mệnh cảnh và chỉ cần một bước nữa Nàng có thể bước vào từ đình cảnh, nhưng nàng vẫn muốn tìm một cơ hội. Mãi cho đến khi nước Thường Anh nở hoa, nàng chợt cảm nhận được linh cảm kỳ lạ và cuối cùng quyết định mang kiếm tiến vào nước để chặt đứt thời cơ này. Ngày hôm đó gió lạnh thổi qua, sương mù giăng phủ khắp muôn loài, Triệu Tương Nghi một mình lặng lẽ đi đến cửa thành. Thanh trì của nước giống như một ngục tối em u, kỵ binh trong trang phục giáp sắt tuần tra dày đặc, lính gác trên cổng thành cũng không ngừng di chuyển. Dù ban ngày, những ngọn đuốc vẫn cháy sáng, các cung tiễn thủ cũng không hề buồn lòng. Những người qua đường đều im lặng. không ai nói gì, gặp nhau cũng chỉ im lặng đối diện. dù có đối mặt, họ cũng không dám nhìn nhau quá lâu. cả thành đều tràn ngập một bầu không khí căng thẳng, nặng nề. đây là kinh thành của quốc gia. triệu tư nghi bước ra khỏi thành, giải mở áo trơn. nàng vẫn trong bộ trang phục áo đen quen thuộc, thân hình thanh thoát, yển chuyển nhưng cũng đầy sức mạnh. dù có đeo kiếm ở lưng, nàng vẫn toát lên khí chất anh hùng. ngoài thành, nàng cưỡi cửu vũ, bay vút lên trời, rồi đáp lên trên tường thành. mới sáng sớm, cả thành đã náo loạn vì sự xuất hiện của nàng. Cô gia này có rất nhiều lính gác, những người này có tháp tín hiệu đặc biệt, có thể truyền đạt tin tức nhanh chóng. Trên cổng thành, triệu tương nghi đứng thẳng, không vội không chậm, sẵn sàng đối mặt với tất cả những cuộc tấn công bằng đao kiếm. Nam muốn cho nước một chút thời gian để phản ứng. Cái vương triều một phương của Nam Châu, lúc này trong mắt nàng lại như một đốm nhỏ bé, yếu ớt. Dù nàng có trí thông minh vượt trội, nhưng lại không thích cách mà đàm lính sử dụng pháp thuật. Giờ đây, chỉ với một kiếm duy nhất, nàng có thể khiến cho hai quốc gia phải chịu ít tổn thất hơn. tìm tức nhanh chóng lan ra khắp đất nước, khiến hoàng tộc hoảng sợ, cả thành đều rung chuyển. 12 vị thần tướng hộ thành Huyền Thiên Quỷ Tướng lần lượt xuất hiện trên không trung, họ mặc giáp la sát, hai tay đặt lên thành lầu, lấy hoàng thành làm căn cứ, nhìn chăm chằm vào thiếu nữ vừa mới xuất hiện và lập tức giúp bình khí. 12 la sát này là những thần tướng hộ thành nổi tiếng trong truyền thuyết, họ có thể hợp sức giết chết những thiên nhân ở từ đỉnh cảnh, người còn chưa đạt đến từ đỉnh cảnh dám sâu vào thành này, những kẻ dân ngu triệu quốc ủng hộ ngươi, sủng bái ngươi tốn ngươi làm thần tử. không ngờ người lại tin vào những lời hoang đường như vậy. một tiếng nói từ sâu trong thành vang lên. nữ nhân làm hoàng đế quả thật là yêu thích xúc động mà thôi. một hoàng tử quý tộc đứng gần đó cũng lên tiếng, nhìn về phía triệu tư nhì người mà truyền thuyết vẫn hay nhắc đến, cả thiên hạ đều biết triệu quốc nữ đế có tài năng vượt trội, sắc đẹp khuynh thành động quốc, nhiều người tranh giành để được công danh, nhưng họ chỉ có thể nhìn nàng từ xa mà thôi. triệu tương nhì đứng yên không động đậy, nàng kiên định đứng thẳng, đào lâm thiết tiễn không thể nào chạm đến nàng. nàng biết rằng trong thành có những cao thủ mạnh mẽ khác. dần dần, người trong thành càng lúc càng đông. Những là sát lớn bạc giáp nhìn nàng từ trên thành lầu, ánh mắt giống như đang nhìn một đóa hoa hiếm hoi, yếu ớt. trong khi đó, những cao nhân thực sự trong thành lại có vẻ mặt nghiêm trọng. mặt trời lên cao, chiếu rọi lên thành trì uy nghiêm, cũng chiếu sáng rõ khuôn mặt của triệu tương nghi. những kẻ xem cuộc chiến đều trông thấy hoàng tử, thân sắc bừng bừng như lửa. cả đám người trong triều, dù là hoa khôi cũng không thể sánh bằng một phần hình dung về nàng. rất nhiều người bắt đầu hô to. yêu cầu La Sát đừng làm tổn thương nàng, một bắt sống nào lại. tiếng hô vang lên. giữa lúc triệu tương nhi lao về phía hạ thành lâu, trên bầu trời cử vũ vươn cánh khổng lồ. mặc dù cử vũ không có độ dày nhưng hình dáng lại cực kỳ đẹp, giống như cánh hải âu hay phượng hoàng vĩ vũ. mỗi lần dương cánh, tương đợt nổ mạnh như những kiếm sắc bén. La Sát từng cái nhảy lên, hướng về thiếu nữ này. hôm nay là một ngày ác mộng đối với thành phố này. tuyết rơi trong thành, nhưng không phải tuyết trắng mà là tuyết đen. mỗi bông tuyết đều mang theo linh lực tàn lụi của hộ quốc La Sát. Mọi người chỉ biết đứng nhìn khi triệu tư nghi bay lên trời, tay không tấp sát, đấm vỡ thân thể của những quái vật khổng lồ cao hơn, nàng mấy chục lần. Những sinh vật này dù có sức mạnh trường mệnh cảnh, đều không thể địch lại nàng, mỗi cú đấm của nàng là một lời tiên án tử hình cho chúng. Bầu trời đông giá lạnh, tiếp đen rơi xuống mãi mà không dừng lại. Cả tay lạnh giá, ngoài 12 hai la sát triệu tư nghi không giết thêm ai nữa. Những kẻ từng hô hào, chửi rủa hàng tử nàng cũng chẳng thèm để ý đến họ. Nàng giống như một cỗ máy giết người, nhưng mục tiêu duy nhất của nàng chỉ có con rùa già đang ẩn đáo trong thâm cung vương. Điện hạ, dừng bước. Ngoài hoàng thành, 12 la sát đã chết hết, nhưng trên thành vẫn không có mảnh cung tiễn nào có thể chạm vào góc áo nàng. Bóng đen bay qua, nhưng khi vào sâu trong hoàng thành, cuối cùng cũng bị hai người trung niên gọi lại. Hai người này dù dung mạo hay y phục đều cực kỳ giống nhau, như thể hai tòa núi đứng vững trước hoàng điện. Có chuyện gì, triệu tư nhi không thường mở miệng, nhưng lần này đang hỏi, một trong hai người thờ dài. Giữa hai nước đang chiến tranh, chiến trường đã rõ ràng, nhưng điện hạ một mình vào thành, dùng tiên lực từ trên trời để thay đổi cục diện nhân gian. Điều này không thể không nói là không hợp với quy tắc. Các người thấy lãnh thổ quá nhỏ, nên nuốt hết 16 quốc gia, buộc triệu quốc phải bước nhượng, cắt đất, thôn tính từng bước. Ta kha các người, ta chán ghét thành này, nhưng ta không có ý định chiếm nó hay hủy diệt nó. Nàng chỉ muốn giết vua, chỉ muốn chấm dứt những tiếng kêu gào của triệu quốc đã kéo dài mấy chục năm. Cùng lúc đó nàng cũng muốn phát tiết ý chí kiếm sát trong lòng, nàng bước lên những bậc thang, tiến lên phía trên. Tiên lực và nhân lực có gì liên quan đến ta? Ta là triệu quốc nữ đế, ta còn ở nhân gian, ai dám đuổi ta? Triệu tương nhi đứng giữa hai người, dừng bước lại, chờ đợi họ xuất thủ. Nhưng hai người chỉ liếc mắt nhìn nhau, thở dài một hơi dối nhường đường, đồng thời chào nàng một cái lễ. Những người lính mặc huyền giáp đứng hai bên, mỗi người cầm trường thương sáng láng, chỉa thẳng vào nàng, nhưng không ai động thủ. không gian trong hoàng cung trở nên tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm giác như thời gian nương lại. Vương Đóa người đã già yếu, vội vã chạy trốn, cố gắng thổi tắt những ngọn nến nhưng lại vô tình làm đổ một chiếc đèn, khiến ngọn lửa bùng lên chiếu sáng rõ hơn cả thân hình hắn. Hắn la lên cầu cứu, cầu xin thường anh thực hiện lời tiên đoán, mong thần linh giúp đỡ, ổn định lại cục diện rồi ren. Nhưng không có gì xảy ra. Những người kia không biết đã bị giết hết hay là do sợ đến mức vỡ mật, không ai ra tay ngăn cản. Hắn trở thành một kẻ cô độc, bất lực nhìn thiếu nữ bước ra từ ngọn lửa. Nàng đẹp đến mức khiến người ta kinh nạt, không thể rời mắt. Đây là hình ảnh cuối cùng mà Vương đói nhìn thấy trong suốt những năm tháng cuối đời. Cuộc chiến này về sau đã trở thành một phần của câu chuyện với những miêu tả hoa trương, nhiệt huyết đến tột cùng, giống như một chiến trường vang dội tiếng đao kiếm, chống trận như sấm rền. Câu chuyện về Triệu Quốc Nữ Đế và Vương Lượng, người lãnh đạo quốc gia, đã được tôn vinh với những huyền thoại kỳ bí, nhưng trong thực tế, Triệu Từ Nghi chỉ đơn giản bước lên bậc thảm Đầm chết hắn bằng nhất kiếm, rồi ngồi xuống chiếc vương tạ đèn bóng, lặng lẽ nhìn xa xăm. Nàng cảm thấy mọi chuyện, dù là có kết quả như thế nào, đều chẳng còn thú vị gì nữa. Vì nhân gian không còn điều gì thú vị, những câu chuyện cũ lại càng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Nàng thuận tay dập tắt mọi lửa đang thiêu rụi hoàng cung, sau đó bước vào hậu viện, đứng dưới cây hoa như tiết sắt, nơi những bông hoa đang nở rộ. Tất cả vật phẩm đã được chuẩn bị sẵn, nàng tiến vào khu vườn tử đình, nơi mọi thứ đều an bài ổn thỏa. ban đầu nàng kỳ vọng vào tâm ma kiếp, nhưng khi trải qua, nàng thấy nó chẳng có gì hấp dẫn. trong lĩnh vực của tâm ma kiếp, nàng ngay từ đầu đã nhận ra bản thân mình, rồi tiếp tục cuộc sống như thể là một cuộc dạo chơi qua đời. mọi người trong thế giới đó đối xử với nàng rất ân cần, nịnh hót, dơm đầy những vật phẩm xa hoa, mời chào nàng vào một thế giới đầy mộng ảo. nhưng sau tất cả, chẳng có gì khiến nàng cảm thấy đáng nhớ. trong tâm ma kiếp, triệu tư nghi vô cùng tỉnh táo, chỉ có lúc nàng đứng dưới bóng cây quen thuộc, nhìn về phía xa xôi, nhiều lúc là như vậy. Nhìn suốt hơn 10 năm, cuối cùng, nàng cũng đến tuổi 16, tìm kiếm bóng dáng của người con trai trong ao trầm giữa dòng người đông đúc, nhưng không tìm thấy, giống như đây mới là thực tế, còn những ký ức kia chỉ là mộng huyền. Tâm ma kiếp không thể coi là một kiếp sống, vì trong nguyễn cảnh này mọi người đều dọn đường cho nàng, dân tặng lễ vật, mọi câu hỏi đều có đáp án, không hề có chút mơ hồ nào. Nàng không thể trong nguyễn cảnh này, nhìn thấy người thiếu niên mà nàng chưa kịp thổ lộ tình cảm, thế là nàng hoàn toàn mất hứng với tâm ma kiếp. Triệu Tương Nhi chém biết Huyễn Cảnh, giết chết Hồng Vị Lão Quân, phá kiếp mà ra. Khi rời khỏi tâm ma kiếp, nàng quay lưng, sau lưng là một đám người trong Huyễn Cảnh. Nàng quy xuống, dường như đây không phải là một cõi tâm ma, mà là thần quốc của nàng. Nàng là quân vương của tất cả thần linh, kể cả tâm ma kiếp cũng không dám có chút bất kính. Niên gian vẫn không thú vị như cũ. Triệu Tương Nhi kể lại cho nàng một chút về câu chuyện năm đó. Lục Giá Giá lặng lẽ lắng nghe, rồi mới lên tiếng. Khi câu chuyện kết thúc, Triệu Tương Nhi đứng lên chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi rồi sao? Lục gia giá hỏi, Triệu Tương Nhi hiểu nàng muốn hỏi gì? Đáp, bà năm qua đi, nếu hắn không đến, ta sẽ đi về phía Tây Quốc. Lục giá giá lại hỏi, nếu hắn trở lại, ngươi sẽ đồng ý với hôn ước đó sao? Triệu Tương Nhi bình tĩnh trả lời, ta và hắn có thể là đồng đạo, nhưng không phải bạn đồng hành. Tại đoạn giới thành, nửa năm qua thật dài đẳng đậm. Mỗi ngày, Thiệu Tiểu Lê ngồi trên vương điện, chăm chú nhìn lên bầu trời, đôi mắt không rời một khoảnh khắc, mong mỏi có sao băng vụt quá Suốt một năm nay, đoạn giới thành sau khi vỡ vụt bắt đầu từng bước xây dựng lại, mặc dù không thể sánh bằng quá khứ huy hoàng, nhưng cũng bắt đầu dần khôi phục, kéo dài mọi lửa hy vọng, dã trừ một lần nữa đi về phía tiết hạp còn tư mệnh thì từ đầu đến cuối không quay lại thành. Thiệu Tiểu Lê, lúc này gần 17 tuổi, đã nâng lên đòn rông trong khi huyết vũ quân thì giữ vai trò thần thú đồ đằng của đoạn giới thành mới, thỉnh thoảng đi dạo quanh thành, cảm nhận được sự tôn kín từ mọi người quỳ bái. Nửa năm trôi qua, Thiệu Tiểu Lê cuối cùng cũng thấy được hình bóng xa xa ấy. cái bóng ấy rất mờ nhạt, gần như là một ảo giác sau khi nhìn lâu. nhưng nàng biết đó chính là lão đại. nàng vội vàng chạy ra ngoài thành, không kịp thay quần áo đẹp. tuy nhiên khi đến nơi, nàng không phải là người đến trước. một ngày kia kết quả như vậy, dạ trừ và tư mệnh đều đã đợi lâu. trong tiết hợp, tô yên thụ ôm dạ trừ. nếu không nhờ binh trường cứu cứ giúp, dạ trừ đã chết khi cùng tội quân giao chiến hôm đó. thân thể của hắn ngày càng suy yếu, mỗi ngày chỉ có thể ngủ trong lòng tô yên thụ. thời gian hắn có thể tỏa ra vẻ đẹp thần tiên. Tuấn bị ấy càng ngày càng ngắn lại, phần lớn thời gian hắn chỉ còn lại là những đoạn thân thể bị tàn phá như cây cỏ bị lửa thiêu, tôi yên thụ biết hắn sẽ chết. Hôm nay dạ trừ có thái độ khác thường, đứng dậy, không biết từ đâu lấy ra một viên linh đàn, nuốt vào rồi, ánh sáng phản chiếu lại giúp hắn có chút sức lực, hắn cắm kỳ phiên vào và rời đi khỏi tuyết hạp. tôi yên thụ biết, lần này hắn sẽ không quay lại. Nàng ôm hắn từ phía sau, hỏi, người thật sự không thích ta, đúng không? Dạ trừ mỉm cười, lạc đầu, không phải. tôi yên thu ánh mắt đầy bi thương nói như người rõ ràng không yêu ta vậy ngươi thích ai có phải là tư mệnh người phụ nữ hay không hay là ngươi chẳng yêu ai cả dạ trừ chưa từng nói đến tình cảm với tư mệnh chỉ có thể nói là họ chung trí hướng cuộc tranh đấu của họ từ đầu đến cuối chỉ là đại đạo chi tranh nhưng hôm nay hắn thực sự đi để tiễn nàng đoạn đường cuối cùng dạ trừ theo một phương hướng nào đó nhanh chóng tìm thấy ninh trưởng cử thân thể hắn vẫn như bị tàn phá thân thể ninh trưởng cử vẫn như bị thiêu hủy huyết nhục không thể nhận ra Hắn nằm trên mặt đất, thậm chí không thể cảm nhận được hơi thở. Mọi thứ trong cơ thể hắn đã vỡ nát, không ai biết sức mạnh nào và ý chí nào đã giữ cho trái tim hắn tiếp tục đập. Ngay sau khi Dạ Trừ đến, Tư Mạnh cũng gần như đồng thời xuất hiện. Họ nhìn nhau một cái, giết hắn, chúng ta cùng chia quyền lực, quyết một trận từ chiến. Tư Mạnh nói, Dạ Trừ mỉm cười, hỏi lại ngươi thật sự muốn giết hắn? Tư Mạnh đáp, ta vốn là đến để giết hắn. Ngươi thất khiếu linh lung tâm chắc chắn có thể phân biệt thật giả trong lời ta nói. Dạ Trừ mỉm cười gật đầu, vậy thì động thủ đi. bảy trăm năm hút mắc giờ cũng đến lúc kết thúc tư mệnh vượt đầu nói bắt đầu đi họ cùng nhau tiến về phía thân thể ninh trưởng cửu giờ kiếm lên thiệu tiểu lê vẫn đang phi nước đại trên con đường kiếm linh vẫn còn đang ngủ say trong thể nội không ai có thể cứu được hắn âm thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực vang lên nhưng lưỡi kiếm đâm vào không phải ninh trưởng cửu mà là dạ trừ tư mệnh dùng thiên dụ kiếm chiêu thức này nàng đã hoàn toàn lĩnh hội từ nửa năm trước nàng cầm kiếm nhìn dạ trừ trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc hỏi người sao lại yếu như vậy Tại sao lại yếu như thế mà vẫn dám mến gặp ta? Dạ Trừ nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, mỉm cười nói, ngươi cuối cùng cũng lừa qua ta. Tư mệnh nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không nói dối, ta muốn giết hắn là thật, ta cũng muốn giết hắn là thật. Dạ Trừ thở dài. Nếu như quyền lực của ngươi và ta hoán đổi, có lẽ ta đã giết ngươi từ lâu. Quyền hành của hắn vốn thua Tư mệnh. suốt những năm qua, dù Tư mệnh có thông minh đến đâu, nàng cũng không thể làm thay đổi cuộc chiến kéo dài 700 năm. Tư Mệnh bình tĩnh nói, đó là ta của ngày hôm qua. chứ không phải ta của hôm nay. Nói xong, nàng đầy thanh kiếm đây nánh trong tay ra, cắt đứt trái tim của Dạ Trừ nơi có thất khiếu linh lung. Khi Dạ Trừ ngã xuống, hắn vẫn mang nụ cười trên môi. Hắn thích tiếc, nhưng nơi này lại là một vùng hoang mạc rộng lớn. Đây không phải là vận mệnh mà hắn yêu thích, nhưng vận mệnh vốn không thể nắm bắt được. Dù có nắm giữ cả một sa mạc, cuối cùng cũng sẽ có một ngày cát chảy hết. Đây là kết cục mà hắn phải đối mặt. Dạ Trừ chết đi, quyền lực vận mệnh không bả già, vì cái quyền lực ấy vốn chẳng có nhiều, đã bị hao mòn sạch sẽ trong cuộc chiến với tội quân. Cái chết của hắn chỉ là sự kết thúc, thân thể hắn giờ đây chỉ là một con rối trống rỗng. Vì lý do này, hắn nói thực sự đi đến cuối đời. Hà Nối thực sự đi đến cuối đời. Từ mệnh giết chết kẻ thù sau trăm năm, nhưng không cảm thấy một chút vui mừng nào. Nàng không tiếp tục giết người, mà ngồi xuống xếp bằng. Đặt tháp kiếm nàng trên gối, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào thân thể thiếu niên đang thòi thóp. Nàng muốn đợi Ninh Trường Cử tỉnh lại, cùng hắn quyết định trận chiến cuối cùng. Dù thắng hay thua, đây sẽ là trận chiến quan trọng nhất trong cuộc đời nàng.